Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần cuối của truyện thập niên 70, mối tình đầu pháo hôi thức tỉnh rồi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 258 Diệp Thiền Hâm không để ý đến Nguy Hương Hương, ngược lại còn thấy cô ấy rất thẳng thắn, chỉ là chưa hiểu chuyện nên tính tình có phần nóng nảy Thôi đi, người ta có người đưa tận nơi. Phùng khinh Ca ở bên cạnh hát nước lạnh, Nguy Hương Hương ngượng ngùng nắm lấy bím tóc của mình, ôi, em, em cũng hơi hấp tấp. Thật sự không sao. Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một chút thấy cô ta vẫn còn rất băn khoăn, đành phải nói, nếu cô thực sự thấy không thoải mái, lát nữa giúp đoàn trưởng phùng khiêng ghế của tôi lên trên là được. Không vấn đề, em còn có thể khiêng thêm hai cái nữa. Trước sự thay đổi thái độ chóng mặt của Ngụy Hương Hương, nhiều người cũng nghe thấy tên của Diệp Thiền Hâm, không khỏi quay sang nhìn. Đến rồi đến rồi, xin lỗi, tôi không đến muộn chứ. Lúc này, hai người cuối cùng cũng đến, một trong số đó vừa la vừa chạy đến bên này. Diệp Xuân Yến lau mồ hôi trên chán, nghe người bên cạnh nói mình không đến muộn mới thở vào nhẹ nhõm. Trời mới biết cô ta đã vất vả như thế nào, mặc dù đã dậy từ sớm, dọn dẹp đồ đạc nhưng vì em trai đột nhiên khóc lóc cô ta đành phải ở lại giúp đỡ. Một đường chạy đến đây, cô ta chạy đến nỗi tim muốn nổ tung toàn thân đều là mồ hôi. Mùi gì mà nồng thế? Nữ đồng chí này có phải không tắm không vậy? Đoàn văn công toàn nữ chưa thấy ai có mùi như vậy, nhìn cũng giống như chưa thay quần áo. Nhà tôi có mua cho tôi một chiếc áo khoác mới, những lời bàn tán xung quanh khiến Diệp Xuân Yến có chút tự ti. quần áo của cô ta vẫn là chiếc áo bông cũ năm ngoái, hơn nữa trên người cô ta cũng thực sự có mùi. Tôi tôi chỉ là chạy vội quá, Diệp Xuân Yến cẩn thận giải thích sợ mình không hòa nhập được với mọi người. Cuối cùng, có một cô gái chủ động chào hỏi Diệp Xuân Yến, không sao ai cũng có lúc chạy đến đổ mồ hôi, em tìm chỗ ngồi đi, 10 phút nữa là bắt đầu. Cảm ơn chị. Diệp Xuân Yến lập tức nhìn cô gái với ánh mắt biết ơn. Cô gái cười nói, không sao, sau này đều là đồng nghiệp, đừng khách sáo như vậy, đúng rồi, nhà chị ở khu tập thể nhà máy thép phía bắc thành phố còn em. Diệp Thiền hâm sừng sốt cứng nhắc nói, em, nhà em ở phía tây thành phố. Thật không khéo, đến lúc nghỉ lễ không về nhà cùng nhau được có người nghe thấy cuộc đối thoại của họ quay lại, nhà tôi ở phía tây thành phố, chúng ta có thể đi cùng nhau nhưng nhà tôi ở khu vực kết hợp thành thị nông thôn xa xôi một chút, mọi người đừng chê tôi nhé. Sao lại chê được, mọi người đều là giai cấp công nông như nhau, không ai đặc biệt hơn ai. Đúng vậy, đúng vậy. Khi các cô gái tụ tập lại, tình bạn có thể nhanh chóng được xây dựng, không lâu sau, ba hoặc bốn cô gái ở đây đã giới thiệu địa chỉ nhà của mình, nghĩ đến việc sau khi nghỉ lễ sẽ cùng nhau về nhà. Còn cô cô tên gì? Có người nhìn Diệp Xuân Yến ở đâu phía tây thành phố. Diệp Xuân Yến nhến răng, tôi tên Diệp Xuân Yến, nhà tôi ở khu tập thể giáo viên phía tây thành phố. Thật tuyệt, cô gái ở khu vực kết hợp thành thị nông thôn gieo lên, vừa tiện đường, lúc đó tôi có bạn đi cùng rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Xuân Yến qua loa cho xong, trong lòng lại rất khó chịu. Nếu như trước đây cô ta có thể quang minh chính đại và tự hào nói ra địa chỉ nhà của mình. chương 259 Mặc dù tiền lương của Diệp Khánh An không cao nhưng ít nhất nghe cũng rất đàng hoàng. Nhưng bây giờ, nhờ Diệp thiền hâm, cô ta chỉ có thể giả vờ rất tự tin, lừa dối mọi người. Nhưng rất nhanh, chốt ái náy còn sót lại trong lòng Diệp Xuân Yến đã biến mất. Nghe nói cha của Diệp Xuân Yến là giáo viên, quả nhiên có người đến làm quen, nói rằng em trai em gái mình đang học ở trường cấp 2, có thể làm quen. Lòng hư vinh của Diệp Xuân Yến được thỏa mãn vào lúc này, sau đó cô ta hoàn toàn không quan tâm đến cái gọi là lừa dối, lớn tiếng nói rằng cha mình được mọi người trong trường kính trọng như thế nào. Cha cô dạy môn gì? Diệp Xuân Yến trả lời quốc họa, tôi học quốc họa là do cha tôi dạy, hơn nữa cha tôi nói tôi đã học được tỉnh túy, vì vậy mới có thể vào đoàn văn công của chúng ta, những người có thể vào đây đều là những người xuất sắc. Ha ha ha, cô nói vậy cũng không sai. Diệp Xuân Yến không hề đỏ mặt, đương nhiên rồi. Chúng ta đều trải qua nhiều vòng tuyển chọn mới vào được vẫn nên tự tin một chút. Trước đây tôi cũng học ở trường cấp 2 nhưng hình như không được cha cô dạy. Đột nhiên có người hỏi. Diệp Xuân Yến nhanh chóng nghĩ ra đối sách trong đầu có thể là không khéo thôi. Mỗi năm cha tôi dạy lớp nào cũng không cố định hơn nữa có khi một học kỳ nào đó cha tôi sẽ phụ trách công việc khác vì vậy sẽ không dạy học. Thì ra là vậy. Đương nhiên rồi, nếu mọi người được cha tôi dạy chắc chắn sẽ có ấn tượng. Ông ấy rất được học sinh yêu quý, mặc dù chỉ là môn phụ mỹ thuật nhưng có những học sinh còn đến nhà mang theo đồ đến thăm ông ấy nữa. Diệp Xuân Yến đang bị chuyện rằng có học sinh sau khi tốt nghiệp còn đến nhà thăm cha cô ta thì đột nhiên nghe thấy một chàng cười. Hơn nữa còn có chút quen tai. Diệp Xuân Yến nhìn theo thấy Diệp Thiền ham đang ngồi sau bàn làm việc không xa cười tùm tìm nghe đoàn trưởng phùng ở bên cạnh nói gì đó. Bên cạnh còn có một cô gái nhìn Diệp Thiền Hâm với vẻ rất sùng bái. Em em, sắc mặt Diệp Xuân Yến lập tức thay đổi, ngón tay còn run run. Sao vậy đồng chí Diệp Xuân Yến? U Dương Ngọc tức là cô gái sống ở khu vực kết hợp thành thị nông thôn kia quan tâm hỏi. Sắc mặt Diệp Xuân Yến có chút cứng đờ cô ta, sao cô ta lại ngồi ở đó? ủ cô nói cô giáo Diệp à? Âu Dương Ngọc cười cười, giải thích cô ấy chính là cô giáo Diệp Thiền Hâm, chắc chắn quen biết với phó đoàn trưởng của chúng ta, ngồi cạnh phó đoàn trưởng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa lúc đầu chúng ta đều đứng, là cô giáo Diệp nhắc mọi người mới biết có thể ngồi. Sắc mặt Diệp Xuân Yến lại tối sâm, nhưng nhưng sao cô ta lại đến đoàn văn công? Tôi đoán chắc chắn là được đoàn trưởng Phùng mời đến, Âu Dương Ngọc suy đoán nói rất nhanh đã có người tiếp lời chắc chắn rồi. nghe nói cô giáo Diệp tham gia cuộc thi vẽ tranh đến đoàn văn công hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy. vì vậy chắc chắn là được mời đến. cô ấy thật xinh đẹp đến cả giải da cũng có thật đáng ghen tị. ai mà không ghen tị chứ nhưng chúng ta cũng không có thực lực như cô giáo Diệp. điều này thì đúng hơn nữa chồng của cô giáo Diệp còn là đại đội trưởng. Vừa nãy tôi lén nhìn một cái, đẹp trai thật đúng rồi, Xuân Yến, lúc nấy cô chưa đến nên không biết là đại đội trưởng lái xe đưa cô giáo Diệp đến. chương 260, Xuân Yến, Âu Dương Ngọc thấy Diệp Xuân Yến nửa ngày không nói gì, có chút nghi hoặc cô không biết cô ấy sao. Cô ấy là Diệp Thiền Hâm, tác giả của trang bìa tạp chí nổi tiếng nhất năm nay là phong cách thành phố còn lên cả truyền hình nữa. Trong nhóm người này thực ra cũng có người không biết Diệp Thiền Hâm chỉ là phần lớn là con em thành phố. Vì vậy ít nhiều đều biết thêm một chút những người đến từ nông thôn lúc đầu không biết sau khi mọi người phổ cập cũng đều hiểu rõ. Cô thật sự không biết à? Có người cũng thấu lại hỏi. Diệp Xuân Yến miễn cưỡng cười cười tôi tôi không biết. u Dương Ngọc nói thay Diệp Xuân Yến lúc đầu tôi cũng không biết là sau khi xem bảng công khai thấy tò mò mới đi tìm hiểu. Vậy cô không xem bảng công khai à? Không. Diệp Xuân Yến trả lời, bảng công khai được gửi đến đại đội trong thôn nhưng vừa mới nhận được em trai đã xé mất một nửa như trò đùa. Vì vậy Diệp Xuân Yến chỉ nhìn thấy một nửa nội dung căn bản không để ý đến những gì ở phía sau. Tôi có một đứa em trai còn nhỏ, nghịch ngợm xé mất một nửa bảng công khai, vì vậy mới không nhìn thấy. Diệp Xuân Yến cười khổ giải thích, tôi có một em trai và một em gái, tôi cũng có tôi cũng có. Nội dung trò chuyện chuyển sang chủ đề em trai em gái, rất nhanh các cô gái bắt đầu thảo luận về việc em gái nhà ai ngoan nhất, em trai nhà ai nghịch ngợm nhất. Còn Diệp Xuân Yến, người đầu tiên mở đầu chủ đề này, ngược lại trong tiếng trò chuyện ồn ào lại dần dần im lặng. Diệp Thiền Hâm thế mà cũng đến đội mỹ thuật, tại sao cô lại đến đây? Trước đây nghe nói Diệp Thiền Hâm giúp thiết kế trang phục múa, Diệp Xuân Yến còn cho rằng hoặc là chỉ là một sự tình cờ, hoặc là có người âm thầm giúp đỡ. Bởi vì cha đã từng nhiều lần nói với cô ta, mặc dù những năm đầu Diệp Thiền Hâm cũng học quốc họa nhưng trình độ rất kém. Dù sao cũng không bằng Diệp Xuân Yến luôn đi theo cha, nỗ lực học tập luyện tập. Diệp Xuân Yến dựa vào nỗ lực rất lớn mới có thể vào được đoàn văn công nhưng nghe mọi người nói, hình như Diệp Thiền Hâm vào rất dễ dàng. Hình như còn có quan hệ với tạp chí nào đó. Diệp Xuân Yến đã rất lâu không đọc tạp chí, nhà nghèo, những năm trước còn mua về xem, những năm này đến cả báo cũng không mấy khi đọc Lữ Mộng Nga ở nhà cũng không thích cô ta đọc những thứ lặt vặt này. Đến rồi, không biết ai hét lên một tiếng thì ra là đoàn trưởng và chính ủy của đoàn văn công cùng một số lãnh đạo khác đã ra ngoài. Ngoài ra còn có các đội trưởng của các đội trong đoàn văn công, đều đứng trên sân khấu, lần lượt giới thiệu với mọi người. Không lâu sau, những thành viên cũ của đoàn văn công cũng đi xuống, đứng bên cạnh vỗ tay. Lần này có tổng cộng 15 người vào đoàn văn công, đội trưởng theo thứ tự đọc danh sách đồng thời để họ tự giới thiệu. Lúc này Diệp Xuân Yến mới bàng hoàng bắt đầu có chút sợ hãi. Diệp Thiền Hâm cũng giống như cô đều là đội mỹ thuật, mà cô ta vừa mới nói dối nhiều như vậy, Diệp Thiền Hâm vẫn luôn không ưa cô ta, lỡ như cô vạch trần cô ta thì cô ta biết giấu mặt mũi vào đâu. Diệp Xuân Yến đột nhiên run dày. Nhưng lúc này, đến lượt Diệp Xuân Yến lên sân khấu tự giới thiệu. Trương Anh Tử của đội mỹ thuật gọi tên Diệp Xuân Yến hai ba lần, thấy cô ta vẫn còn ở dưới sân khấu ấp úng, không chịu lên sân khấu, liền nhíu mày. Chương 261. Trương Anh Tử, đồng chí Diệp Xuân Yến, nếu cô cảm thấy ngại thì chúng ta sẽ trực tiếp bỏ qua. Đi đi Xuân Yến, đây là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt lãnh đạo, biết đâu sau này rất lâu mới được gặp lãnh đạo một lần. Âu Dương Ngọc ở bên cạnh thúc giục. Diệp Xuân Yến nghiến răng, nắm chặt tay lên sân khấu chỉ là sắc mặt rất kém. Xin chào mọi người, tôi là Diệp Xuân Yến của đội múa. Vừa dứt lời, bên dưới im lặng một giây, sau đó một tràng cười vang lên. Thì ra vì căng thẳng nên Diệp Xuân Yến nhất thời nói ngọng, nói đội mỹ thuật thành đội múa. Bên cạnh đội trưởng đội mỹ thuật Trương Anh Tử nhìn Phùng Khinh Ca của đội múa dưới sân khấu vẫy tay với mình, không nhịn được chừng mắt nhìn Phùng Khinh Ca. Nhưng Trương Anh Tử vẫn rất bao dung với Diệp Xuân Yến. Trước khi đến, Trương Anh Tử đã xem hồ sơ của Diệp Xuân Yến, cô ta xuất thân từ nông thôn, nhìn cách ăn mặc cũng không được tốt lắm, vừa nãy lại không dám lên sân khấu. Một nữ đồng chí nhút nhát như vậy, lúc đầu vào thành phố chắc chắn trong lòng rất căng thẳng, không thể trách được. Vì vậy, Trương Anh Tử cười cười, tiếp lời, đồng chí Diệp Xuân Yến có hơi căng thẳng, mọi người đừng để ý, sau này cô ấy sẽ là thành viên mới của đội mỹ thuật chúng ta, mọi người hãy ve tay chào đón, động viên đồng chí mới này. Có lời này. Mọi người lập tức ve tay, nhưng mặt Diệp Xuân Yến lại đỏ bừng, chạy từ trên sân khấu xuống như chạy trốn. Âu Dương Ngọc vừa định tiến lên an ủi cô ta, không ngờ Diệp Xuân Yến lại hất tay cô ta ra. Diệp Xuân Yến, đều tại cô, vừa nãy cứ nói với tôi rằng mình là đội múa, lúc tôi giới thiệu vừa nãy trong đầu toàn là đội múa của cô, mới nói nhầm thành ra trò cười. Sắc mặt Âu Dương Ngọc cũng kém đi, Xuân Yến, cô bình tĩnh một chút, mọi người không cười co rau. Tôi thấy vừa nãy cô cười đấy. Âu Dương Ngọc có chút không vui nhưng vẫn khuyên nhủ, tôi chỉ là phản ứng theo bản năng thôi, hơn nữa chỉ là một câu nói, không sao đâu, biết đâu còn để lại ấn tượng sâu sắc cho lãnh đạo thì sao. Tôi nhớ ra rồi, Diệp Xuân Yến lập tức trợn tròn mắt, vừa nãy tôi vốn không muốn lên, là cô nói với tôi tôi mới lên, bây giờ thì hay rồi, để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo đều tại cô. Lần này Âu Dương Ngọc hoàn toàn không nhịn được nữa. Cô ta cũng là do người nhà dặn dò, vừa nãy mới tốt bụng nhắc nhở Diệp Xuân Yến, không ngờ lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú. Là vấn đề của cô, bây giờ lại đổ lỗi cho người khác, mẹ tôi nói người vô năng mới nói như vậy, nói trắng ra vẫn là tại cô nhát gan, hừ cô tự chơi đi tôi không thèm để ý đến cô nữa. Nói xong U Dương Ngọc quay người đi sang chỗ khác nói chuyện với những cô gái vừa trò chuyện với mình lúc nãy. Diệp Xuân Yến ngẩn người tại chỗ, đột nhiên trong lòng có chút tủi thân. Cô ta không được mọi người yêu quý đến vậy sao, tại sao ai cũng không muốn để ý đến cô ta? Hơn nữa lúc đầu cô ta không hề nhát gan, chẳng phải là vì sợ bị Diệp Thiền Hâm nhắm vào sao? Đúng vậy, đều tại Diệp Thiển Hâm. Diệp Xuân Yến nghĩ đến đây, mới vội vàng nhìn lên sân khấu. Nhưng trên sân khấu đã đổi thành đội trưởng đội ca hát Trương Anh Từ của đội mỹ thuật vừa nãy đã xuống rồi. Chuyện gì thế này, đội mỹ thuật sao còn chưa giới thiệu Diệp Thiển Hâm? Trường 262 Chẳng lẽ cô căn bản không vào được đoàn văn công? Diệp Xuân Yến chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi đội trưởng cuối cùng lên sân khấu cũng không đợi được ai giới thiệu Diệp Thiển Hâm. Vừa nay các cô không phải nói Diệp Thiển Hâm cũng ở đây sao, sao vẫn chưa giới thiệu đến cô ta? Diệp Xuân Yến tùy tiện kéo một người hỏi. Người đó liếc nhìn Diệp Xuân Yến. Nếu không phải vì U Dương Ngọc, vừa nãy bọn họ cũng không muốn để ý đến Diệp Xuân Yến. Nhưng cô ta vẫn tốt bụng nói, sắp rồi cô giáo Diệp là phòng chỉ đạo. Phòng chỉ đạo, Diệp Xuân Yến ngây người. Lúc này, trên sân khấu cũng đã giới thiệu xong thành viên mới, đến lượt Diệp Thiền Hâm. Chính ủy đoàn văn công tào cương đích thân lên sân khấu, giới thiệu thành tích và chức vụ của Diệp Thiền Hâm. Phòng chỉ đạo nghệ thuật của chúng ta vẫn luôn thiếu một nữ đồng chí có năng lực và có trình độ như vậy, sau này đồng chí Diệp Thiền Hâm có thể chỉ bảo thêm cho chúng ta. Diệp Thiền Hâm khiêm tốn cười cười chính vì tào quá khen rồi, trên con đường nghệ thuật này tôi vẫn chỉ là một học sinh cần phải không ngừng học tập tiến bộ mới được. Thái độ của đồng chí rất tốt, mọi người nhất định phải học tập đồng chí Diệp. Lời vừa dứt lại là một chàng pháo tay. Hình như từ khi Diệp Thiền Hâm lên sân khấu tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô bên dưới chưa từng ngớt mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ có Diệp Xuân Yến cúi đầu, không nhìn Diệp Thiền Hâm cũng hy vọng Diệp Thiền Hâm đừng đến làm phiền mình. Nhưng thực ra Diệp Thiển Hâm đã sớm nhìn thấy Diệp Xuân Yến. Chỉ là, muốn cô đi để ý đến Diệp Xuân Yến chẳng phải rất mất giá sao. Hơn nữa tuy hai người là chị em cùng cha khác mẹ nhưng tướng mạo của hai người lại giống mẹ mình hơn, vì vậy hầu như không có điểm nào giống nhau. Còn về trang phục và khí chất thì càng khác nhau một trời một vực. Còn về tác phẩm thì càng không thể rồi, tuy đều là tranh quốc họa nhưng Diệp Thiền Hâm đã là cấp bậc như một người thay còn Diệp Xuân Yến thì giống như một người học việc mới vừa nhìn thấy được cánh cửa. Vì vậy, căn bản không có ai liên hệ hai người với nhau, cho dù là cùng một họ nhưng trên đời này có rất nhiều người họ Diệp. Rất nhanh hội nghị đã kết thúc, Diệp Thiền Hâm đi sau Ngụy Hương Hương, Ngụy Hương Hương xách ghế, nhất quyết đòi giúp đỡ phùng khinh ca vừa buồn cười vừa đi bên cạnh hai người họ vừa nãy tôi còn nói lão mạnh làm loạn như vậy chẳng phải cô sẽ mất bạn sao kết quả nhanh như vậy đã thu được một đứa em diệp thiền hâm nhìn ngụy hương hương đang hai tay xách ghế hương hương nếu nặng quá thì để đoàn trưởng phùng đến ngụy hương hương lắc đầu không nặng không nặng không nặng chút nào ngụy hương hương từ lúc đầu chống đối đến bây giờ hoàn toàn khuất phục trước diệp thiền hâm cô ấy còn thấy cô giáo diệp này thật dịu dàng đúng là nữ thân trong lòng mình Diệp Thiền Hâm không biết Ngụy Hương Hương đang nghĩ gì, quay đầu nhìn Phùng khinh ca, đoàn trường Phùng, đây là em gái, không phải em trai. Ngụy Hương Hương sừng sốt, tai nóng lên, chị ấy gọi mình là em gái kìa. Đoàn trường Phùng nhếch miệng, được dù sao cô và Lão Mạnh cũng là một nhà, hai người nói gì cũng được, vậy thì em gái này của cô ở đội múa của chúng tôi, lát nữa dùng xong, nhớ bảo cô ấy đến báo cáo với tôi. chương 263, biết rồi. Văn phòng của Phùng Kinh Ca ở tâm 1, hắn rẽ một góc rồi rời đi. Chỉ còn lại Diệp Thiền Hâm và ngụy Hương Hương, ngụy Hương Hương đi nhanh hai bước đuổi theo cô giáo Diệp nhà chị có em gái không? Diệp Thiền Hâm, hình như là không có. ngụy Hương Hương, hả? Sao lại là hình như? Diệp Thiền Hâm mím môi cười cười, vì có một Diệp Xuân Yến chứ, chỉ là cô không muốn nhận người em gái này mà thôi. Đùa cô thôi, tôi không có em gái nhưng ở trên có anh chị. Ngụy Hương Hương phối hợp cười tâu tuét, thì ra là vậy, vậy sau này cô giáo Diệp có thể sai bảo em như em gái, có chuyện gì cũng có thể tìm em, cứ tùy ý sai bảo. Diệp Thiền Hâm nhìn Ngụy Hương Hương vừa hoạt bát vừa cười mờ, trong lòng có chút thích được vậy em cũng gọi chị đi. Không vấn đề, Ngụy Hương Hương vừa nói, vừa thử gọi chị khụ khụ chị Diệp. Nhưng gọi xong, cô ấy lại lắc đầu, vừa nay hình như đội múa cũng có một người họ Diệp em gọi chị là chị Thiền Hâm nhé. Được. Rất nhanh hai người đã đến phòng hướng dẫn nghệ thuật Ngụy Hương Hương giúp Diệp Thiền Hâm đặt đồ xuống, sau đó mới từng bước một ngoai đầu lại rời đi. Đứa trẻ này sao lại có vẻ không muốn về đội múa, phùng khinh ca dọa nó à? Diệp Thiền Hâm quay đầu lại thấy một người phụ nữ 40 tuổi mặc áo khoác dài đi ra từ phòng trong. Cô ta thấy Diệp Thiền Hâm đang tò mò đánh giá mình, liền cười nói, xin lỗi, vừa nấy ở trong phòng dọn đồ nên không kịp ra ngoài cô là Diệp Thiền Hâm đúng không? Tôi tên là Chu Lệ, là chủ nhiệm phòng hướng dẫn nghệ thuật. Diệp Thiền Hâm gật đầu chủ nhiệm Chu, vừa nay hình như không thấy chị xuống dưới. Chu Lệ cười nói, tôi không thích náo nhiệt hơn nữa Phùng khinh Ca ở đó nên lười xuống lầu, cô không để ý chứ? Sao lại để ý chứ? Diệp Thiền Hâm có chút kinh ngạc, tất nhiên là chị có thể không xuống lầu rồi cũng không ảnh hưởng gì. Ha ha ha, Chu Lệ cười lên, đứa trẻ này, lúc Phùng Khinh Ca đến, vì tôi không xuống đón tân binh, anh ta còn phàn nàn mấy ngày, cô độ lượng hơn anh ta nhiều. Diệp Thiền Hâm cũng nghĩ đến dáng vẻ phàn nàn của Phùng Khinh Ca, không nhịn được cười ra tiếng. Chu Lệ tiếp tục giới thiệu với cô, văn phòng của chúng ta vẫn luôn thiếu người, lúc đầu chỉ có một mình tôi, sau đó Phùng Khinh Ca đến, Hai năm nay tôi đã tuổi cao mắt mờ tuyển một trợ lý, à đúng rồi, trợ lý tên là Điền Văn Trúc, lúc này đi giúp tôi chuyển sách rồi, lát nữa sẽ qua giới thiệu cho các cô làm quen. Được làm phiền chị Lệ rồi. Sau đó, Chu Lệ lại dẫn cô đến bàn làm việc của mình, nói cho cô biết những công việc thường ngày can làm. Công việc của phòng hướng dẫn nghệ thuật tuy không nhiều nhưng một khi có nhiệm vụ đều cần chúng ta thẩm định thậm chí là đưa ra ý kiến quyết định rất cần trình độ nghệ thuật và nhãn quan của chúng ta trước kia chỉ có một mình tôi, tôi rất dễ do dự đắn đo, sau này có Phùng khinh Ca, một khi chúng tôi có ý kiến khác nhau, sẽ bắt đầu cãi nhau. Phùng khinh Ca là người mà cô không hiểu đâu, đừng nhìn bề ngoài hòa nhã, đến lúc nói chuyện chuyên môn thì cũng rất cứng đầu, một khi hai chúng tôi cãi nhau là mấy ngày, rất dễ chậm chế tiến độ Nhưng cô đến là tốt rồi, sau này chúng ta có ý kiến khác nhau, ít nhất có thể giơ tay biểu quyết. Chương 264. Đội mỹ thuật bên kia. Đội mỹ thuật và đội múa ở cạnh nhau, lúc Phùng Khinh Kha về, Trương Anh Tử vừa giới thiệu xong với đồng chí mới đến, thấy Phùng Khinh ca lập tức vẫy tay gọi hắn qua. "Lát nữa để hai người của chúng tôi đi cùng các anh làm quen với đoàn văn công." Phùng Khinh ca nhíu mày, cô chỉ biết lợi dụng tôi thôi, sao cô không tự đi? Trương Anh tử chống nạnh. số lượng người của chúng tôi vốn không nhiều, hơn nữa anh còn nợ tôi một ân tình, đừng quên chuyện của tiểu diệp mà anh không thông báo cho tôi. Được được được, Phùng Kinh Ca đau đầu nhìn đồng nghiệp bên cạnh. Sao hình như tất cả đồng nghiệp đều có điểm yếu của mình, mình đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi nhỉ? Sau khi giới thiệu sơ lược tình hình trong đội múa, Phùng Kinh Ca dẫn hai đồng nghiệp mới của đội mỹ thuật đi giới thiệu tòa nhà văn phòng của đoàn văn công và phòng tập lớn thường ngày. Đây là hội trường biểu diễn kịch thỉnh thoảng lãnh đạo quân khu và huyện cũng sẽ đến xem. Đội trưởng tôi có câu hỏi. ngụy Hương Hương của đội múa rơ tay, tôi không hiểu về kịch đội múa của chúng ta cũng sẽ đến đây biểu diễn sao. Phùng khinh ca gật đầu, ngoài kịch ra ở đây cũng sẽ có buổi liên hoan, chúng ta cũng sẽ sử dụng hơn nữa trong kịch có nhiều chỗ cần diễn viên hướng dẫn của đội múa, ồ bao gồm cả đội mỹ thuật, thiết kế sân khấu và thiết kế trang phục thường ngày, đội mỹ thuật cũng phải tham gia. Hơn nữa đội mỹ thuật sẽ tổ chức triển lãm, các tác phẩm cũng sẽ được đặt ở đây để triển lãm. Diệp Xuân Yến nhìn sân khấu lớn trước mắt, vừa choáng váng vừa cảm thấy khao khát. Nếu sau này tác phẩm cô ta vẽ có thể ở đây, thậm chí cô ta có thể đứng trên sân khấu này thì đó sẽ là chuyện vinh quang biết bao. Qua phòng kịch đi thêm 6-7 phút nữa là đến sân huấn luyện của quân khu còn có tòa nhà văn phòng của quân khu, VV đường lớn có lính canh gác, xung quanh có hàng rào thép gai và rừng cây nhỏ ngăn lại. Vì vậy mọi người phải chú ý, nếu không có chuyện gì thì cố gắng đừng đến gần, nếu không đụng đến thứ gì đó không nên biết thì sẽ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ngụy Hương Hương mở to mắt, đội trưởng, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ bị xử lý thế nào? Phùng Khinh ca, bị đuổi việc, nếu nghiêm trọng hơn, liên quan đến an ninh quốc gia, còn có thể bị bắt giam. Rõ rồi, rõ rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ chú ý. Sau khi giới thiệu xong những điều này, đã trôi qua 2 giờ, Phùng khinh ca cho đồng chí mới giải tán tại chỗ nghỉ ngơi, còn mình cũng đi nghỉ ngơi. Đoàn trưởng Phùng, Diệp Xuân Yến vội vàng đuổi theo, đoàn trưởng Phùng, anh hẳn còn nhớ tôi chứ? Phùng khinh ca dừng lại, ừm, đồng chí Diệp Xuân Yến, rất nhiều người bên chúng tôi đều có ấn tượng sâu sắc ve cô, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của cô. Diệp Xuân Yến đỏ mặt tôi lúc đó tôi cũng sốt ruột nhưng may là giờ đã vào được, sau này mong đoàn trưởng Phùng chỉ bảo nhiều hơn. Phùng Kinh ca cười nói, cô không phải đội múa, vẫn nên tìm Trương Anh tử đi. Nhưng anh là phó đoàn trưởng mà. Phùng Kinh ca hiểu ra, đây là đến để làm thân. Ừm, những chuyện trong phạm vi trách nhiệm tôi đương nhiên sẽ chỉ bảo. Diệp Xuân Yến tiếp tục nói, tôi nghe nói đoàn văn công chúng ta có ký túc xá. Đoàn trưởng Phùng, thực ra tôi đã chuẩn bị đồ đạc rồi nhưng vẫn chưa nghe thấy thông báo đến ký túc xá, vì vậy. chương 265 Đến tối sẽ có người dẫn các cô đến, yên tâm, tôi đi trước cô tự làm quen với xung quanh nhé. Phùng Kinh ca có chút không thích Diệp Xuân Yến. Trước đây không thích là vì Diệp Xuân Yến ở đài truyền hình cản trở mình, làm chậm trễ thời gian tập luyện. Cho dù sau đó Diệp Xuân Yến liên tục gọi điện, hắn cũng chỉ thấy phiền. Nhưng bây giờ, Phùng Kinh ca nhìn thấy ở cô ta sự khôn ngoan vặt vãnh của kẻ tiểu nhân. Người thông minh không đáng sợ, đáng sợ là người có chút khôn ngoan vặt vãnh nhưng lại tự cho mình là người có trí tuệ lớn. Nhưng may là cô ta không phải đội viên của hắn. Chu Lệ cũng đang giới thiệu đoàn văn công với Diệp Thiển Hâm. Phùng Khinh Ca dẫn mọi người đi tham quan rồi, tôi không thích náo nhiệt cô và anh ta cũng khá quen rồi, hay là cùng đi xem đi." Chu Lệ nói với Diệp Thiển Hâm, nhưng lúc này Diệp Thiển Hâm đang ngồi yếu ớt trên ghế, không muốn nhúc nhích. Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt của cô đều như vậy. Lúc đầu không cảm thấy gì nhưng sau một hoặc hai giờ hoặc nửa ngày, bụng dưới sẽ bắt đầu đau âm di toàn thân không còn sức lực nhưng chỉ cần vượt qua thời gian này là sẽ ổn. Cô giải thích lý do mình không đi với chu lệ, chu lệ lập tức tỏ ra hiệu ý. Thực ra hôm nay cô có thể xin nghỉ. chu lệ nhìn cô có chút đau lòng, phòng chúng ta không có nhiều quy tắc như vậy, tôi không khỏe thường chỉ gọi điện là không đến, dù sao khi cần đến chúng tôi thì những công việc đó cũng có thể làm ở nhà. Diệp Thiền Hâm không phải là nghĩ đến ngày đầu tiên sao thế nào cũng phải đến. đang nói thì đột nhiên có người gõ cửa. chị dâu tiểu triệu thò đầu vào thấy chu lệ liền chào hỏi, sau đó mới chạy đến bên diệp thiền hâm. chị dâu tiểu đoàn trưởng bảo em mang nước nóng đến, em đã chuẩn bị xong rồi, để ở bên cạnh cho chị. còn trong túi này đựng đồ tiểu đoàn trưởng bảo chị pha nước uống. diệp thiền hâm gật đầu tôi biết rồi. tiểu triệu dừng lại một chút nhưng không vội rời đi chị dâu, hình như chị không khỏe lúc này diệp thiền hâm yếu nhất sắc mặt và khóe môi đều hơi tái nhợt rõ ràng là rất khó chịu chị dâu nếu chị không khỏe tiểu đoàn trưởng bảo em đưa chị về nhà luôn nói xong tiểu triệu liếc nhìn chu lệ bên cạnh chu lệ cười nói tiểu đoàn trưởng mạnh đã nói vậy rồi tôi đương nhiên không có vấn đề gì hơn nữa tôi vốn định cho tiểu diệp nghỉ phép rồi nhưng diệp thiền hâm không muốn về nếu xin nghỉ cả ngày thì thôi mình đã đến rồi thế nào cũng phải cố gắng hơn nữa đau cũng chỉ một lúc Tôi không sao, đừng nói nhiều với mạnh môn như vậy, về nhanh đi, để anh ấy tập trung huấn luyện. Chị dâu em thấy vậy cũng không yên tâm, hay là em ở đây đợi một lát chị không chịu được thì chúng ta đi. Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ ổn thôi. Vậy em đợi, Tiểu Triệu rót nước nóng cho Diệp Thiền Hâm, chu lệ cũng giúp cô tìm một túi trường nước nóng. Sau khi uống nước nóng, Diệp Thiền Hâm đã khỏe hơn nhiều tinh thần cũng tốt hơn. Tôi không sao rồi, Diệp Thiền Hâm cười nói với Tiểu Triệu. Tiểu triệu quan sát một lúc cũng thở vào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy chị dâu, em về trước đây. Hắn vừa quay người thì tình cờ va phải một người đàn ông đeo kính. Hai người nhường đường cho nhau, người đàn ông mới vào phòng. Diệp Thiền Hâm đã vào phòng trong, phòng trong có hai dãy giá sách và một tủ hồ sơ, góc phòng đặt một chậu rửa mặt. Diệp Thiền Hâm đặt ấm nước nóng mà tiểu triệu đưa xuống, sau đó mới mở túi mà mạnh ngôn đưa. chương 266 Bên trong thực sự có đường đỏ và gừng đã gọt vỏ thái lát. Diệp Thiền Hâm không nhịn được mỉm cười. Thời điểm này, anh lấy gừng ở đâu ra vậy, mà còn thái sẵn nữa. Nhưng nghĩ vậy, Diệp Thiền Hâm vẫn ngoan ngoãn pha nước đường gừng, bưng ra ngoài thì thấy thêm một người. Cô chào cô, người đến nhìn thấy Diệp Thiền Hâm thì ngẩn ra 2 giây, trên mặt không hiểu sao lại ửng hồng, sau đó đưa tay ra tôi tên là Điên Văn Trúc, cô có thể gọi tôi là Tiểu Điền. Nhưng Diệp Thiền Hâm một tay cầm túi, một tay cầm cốc trà, nhìn bàn tay hắn đưa ra, nhất thời có chút bất lực. Ồ ồ ồ, xin lỗi xin lỗi, tôi không để ý. Điền Văn Trúc phản ứng lại, vừa xin lỗi vừa thua tay lại nhường đường. Diệp Thiền Hâm mới khéo léo mở lời, tôi biết anh, vừa rồi chị Lệ giới thiệu rồi, tôi tên là Diệp Thiền Hâm, mới đến hôm nay. Chào cô chào cô, dừng lại một chút, Điền Văn Trúc đột nhiên phản ứng lại, cô chính là Diệp cô giáo Diệp. Diệp Thiền hâm ngồi xuống, cách gọi này đều là gọi bừa thôi, cũng không cần gọi tôi là cô giáo, có thể gọi tên hoặc đồng chí. Không phải, chỉ là tôi không ngờ cô giáo Diệp lại trông như thế này, còn trẻ nữa. Còn rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta tưởng là diễn viên mới tuyển của đoàn kịch không đúng, hắn đã gặp diễn viên năm nay rồi cũng không có ai xinh đẹp bằng cô giáo Diệp trước mắt. Chu Lệ cười giúp giải vây tính tiểu điên vốn vậy, hơi nhút nhát chỉ là một mọt sách thôi, sau này ở chung một thời gian là biết cậu ấy cũng là một đứa trẻ ngoan. Diệp Thiền Hâm cũng nhận ra điều này, Điền Văn Trúc nghe xong những lời này, khuôn mặt đeo kính đỏ bừng lên. Tôi, tôi là trợ lý của phòng chúng ta, sau này cô giáo Diệp Diệp đồng chí có việc gì có thể cứ sai bảo. Sai bảo thì không dám, sau này chúng ta cùng nhau làm việc tốt là được. Vâng vâng. Điền Văn chúc gật đầu quay người đi cất tài liệu nhưng không nhịn được tiếp tục dùng ánh mắt lếp nhìn Diệp Thiền Hâm. Ebook shop, VN ebook book chuyện dịch giá rẻ. Một lúc sau Chu Lệ thấy sắc mặt Diệp Thiền Hâm đã khá hơn nhiều thế nào, đã dễ chịu hơn chưa? Diệp Thiền Hâm, đã đỡ rồi, không sao nữa. Vậy thì tốt, vừa rồi cô không kịp, lát nữa nếu thấy ổn thì để Tiểu Điền dẫn cô đi xem xung quanh, làm quen với mọi thứ, cũng tiện cho công việc sau này. Điền Văn Trúc liên tục gật đầu, không vấn đề, tôi đã làm việc được 2 năm rồi, rất quen thuộc ở đây. Vậy thì cảm ơn anh, Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một chút, bữa trưa chúng ta đến nhà ăn của quân khu ăn chưa phải không? Đoàn Văn Công có nhà ăn riêng, về lý mà nói, không có giấy phép thì không được đến gần quân khu. Thế à, Diệp Thiền Hâm nhớ lại trước đây mình còn vào đưa cơm cho Mạnh Ngôn, có lẽ là Mạnh Ngôn đã nói trước nên không ai ngăn cản mình. Nếu vậy, có thể là trưa nay cô phải ăn riêng với Mạnh Ngôn. Vậy trước giờ nghỉ trưa chúng ta đi dạo nhé, đi xong vừa kịp đến nhà ăn. Được thôi, không vấn đề gì. Điên Văn chúc vui vẻ đồng ý. Mạnh Ngôn vừa dẫn đội chạy xong, liền đứng ở bên cạnh sân tập nhìn ra ngoài. Liên Trưởng, anh đang đợi Tiểu Triệu phải không?" Tiên Bân đi tới hỏi. Mạnh Ngôn không nói gì, dừng lại một chút nhìn đồng hồ treo không xa. Đã hơn nửa tiếng rồi, anh bảo Tiểu Triệu đi lấy nước nóng, sau đó đưa đến rồi quay về tính ra thời gian không quá 20 phút, sao lâu như vậy vẫn chưa về. Chương 267, hay là tôi đi xem thử? Tiên Ban thử dò hỏi. Mạnh Ngôn mới nhìn hắn, không cần, cậu dẫn hàng một vừa rồi đi chạy bộ đeo tạ tôi ở đây đợi hàng hai đến. Rõ, Tiên Bân bất đắc dĩ, đành phải nghe lệnh. Lại qua 5 phút thấy hàng hai sắp chạy xong, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tiểu Triệu. Thế nào? Mạnh môn hỏi, tiểu triệu chị dâu thực sự hơi khó chịu, em bảo đưa chị dâu về nhà chị dâu không đồng ý, sau đó bảo em đợi một lúc nói là lát nữa sẽ khỏe. Rốt cuộc là đã khỏe chưa? Mạnh môn nghe hắn nói có chút mơ hồ, lại sốt ruột hỏi. Tiểu triệu vội vàng giải thích khỏe rồi khỏe rồi, lúc em đi, nhìn chị dâu đã khỏe hơn lúc mới đến rất nhiều cũng có tinh thần rồi. Vậy tức là lúc mới đến thì đúng là sắc mặt và tinh thần đều không tốt. Mạnh môn bất lực nhìn tiểu triệu, sau này nói trọng điểm trước. Vâng vâng, em biết rồi liên trường. Suy nghĩ một chút, mạnh môn mở lời, lát nữa hàng hai đến, cậu ở đây đợi tôi qua đó một chuyến. Liên trưởng chị dâu bảo anh cứ huấn luyện cho tốt. Nói xong lời này, tiểu triệu nhìn sắc mặt của liên trường, lập tức nhận ra rằng còn không bằng không nói. Quả nhiên, mạnh môn thở dài, được rồi, cậu đi chạy bộ đeo tạ với hàng một trước, lát nữa xuống thì cùng tôi dẫn hàng hai làm lại một lần nữa. Tiểu triệu, không sao không sao, nhất định là liên trưởng quan tâm đặc biệt đến hắn, muốn hắn nhanh chóng tích ứng với tiến độ huấn luyện của binh lính. Tiểu triệu tự an ủi bản thân, sau đó ủ rũ mặt mày đi tìm tiền bân. Mạnh ngôn lại nhìn ra ngoài một lần nữa, rồi thu hồi ánh mắt. Đợi đến trưa rồi đi xem cô vậy, như vậy cô cũng có thể yên tâm về chuyện huấn luyện của anh. Đây là phòng diễn kịch sao. Thời gian gần đến, Diệp Thiền Hâm đi theo Điển Văn Trúc cùng nhau tham quan xung quanh đoàn Văn Công. Điền Văn Trúc u vào xem thử đi. Sân khấu bên trong lớn hơn một nửa so với sân khấu của đài truyền hình mà Diệp Thiền Hâm từng thấy, ghế ngồi bậc thang rộng rãi có gần 20 hàng. Nhưng đèn và thiết kế đều rất giản dị, không nhiều như đài truyền hình. Có thể ngồi gần 800 người. Điền Văn Trúc giới thiệu, đặc biệt là vào các buổi biểu diễn hàng năm, lối đi đều được phép kê ghế để ngồi. Diệp Thiền Hâm không hiểu nhiều về kịch nói nhưng cũng biết rằng kịch nói đôi khi yêu cầu khắt khe hơn cả phim truyền hình, vì đây là biểu diễn trực tiếp, không thể cắt ghép lại được. Đồng chí Diệp có vẻ rất hứng thú với kịch nói. Diệp Thiền Hâm tôi thích mọi hình thức thể hiện nghệ thuật và trước đây cũng đã đọc khá nhiều tác phẩm kịch nói nên tôi càng hứng thú hơn, khi nào thì đoàn văn công của chúng ta có buổi biểu diễn. Điền Văn Trúc suy nghĩ một chút tính ra thì phải đến ngày mùng 1 tháng 5 mới có một buổi biểu diễn lớn, trước đó bên kịch nói chỉ có một số buổi tập biểu diễn nhỏ. Nhưng nếu đồng chí Diệp muốn xem thì có thể tìm đạo diễn bên kịch nói để xin vé, thường thì đều có thể xin được. Thực ra Điền Văn Trúc cười ngại ngùng, đồng chí Diệp mới đến nên chưa quen, tôi có thể giúp hỏi thăm, dù sao thì đoàn văn công cũng thường tổ chức đi xem theo nhóm. Được không, nếu tiện thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Không sao, không sao, không cần khách sáo, hơn nữa trước khi đồng chí Diệp đến, tôi đã nghe nói ve đồng chí rồi, lúc đó đội trưởng Trương đã nổi trận lôi đỉnh, nói tại sao đồng chí không đến đội mỹ thuật của họ, ha ha ha nhưng đến bộ phận của chúng tôi cũng rất hợp, trước đây tôi đã từng xem tác phẩm của đồng chí và rất ngưỡng mộ đồng chí Diệp. chương 268, hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Điền Văn Chúc tiếp tục giới thiệu tòa nhà văn phòng của chúng ta có 3 tầng, hai tầng phía trước chủ yếu là văn phòng, tầng 3 là phòng học lớn của kịch nói và phòng tập nhảy, à đúng R6Y đội mỹ thuật cũng có một phòng học rất lớn nhưng không thường xuyên sử dụng. Phòng diễn kịch ở phía sau nhà ăn, lát nữa chúng ta sẽ đến phòng triển lãm ở tầng 1 xem, cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi, đi thẳng đến nhà ăn là được. Được, Diệp Thiền Hâm vừa nghe hắn giới thiệu vừa đến phòng triển lãm. Phòng triển lãm trưng bày một số tác phẩm của Đoàn, còn có giấy khen và các loại danh hiệu cơ thưởng, còn có một bức tường triển lãm ảnh chuyên dụng. Trên bức tường ảnh, Diệp Thiền Hâm còn nhìn thấy bức ảnh chụp chung của mình với đội múa của Phùng Khinh Ca trên đài truyền hình trước đây. Xem xong những thứ này, hai người mới chuẩn bị đến nhà ăn. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, Diệp Thiền Hâm đã nhìn thấy một bóng dáng thẳng tắp đứng không xa. Anh đang quay lưng về phía mình, chuẩn bị đi đến văn phòng của Phùng Khinh Ca. Mạnh ngôn Giọng nói của Diệp Thiền Hâm mang theo ý cười, gọi tên anh trước. Mạnh môn nhanh chóng quay người, trong ánh mắt mang theo vài phần quan tâm còn có chút vui mừng, chỉ là sau khi quay người, ánh mắt nhìn thấy người bên cạnh Diệp Thiền Hâm thì lộ ra một tia nghi hoặc. Tuy nhiên, mạnh môn vẫn bước tới trước với nụ cười trên môi. Vợ à, hôm nay công việc thuận lợi chứ? Ánh mắt quan tâm của mạnh môn khiến Diệp Thiền Hâm có chút ngượng ngùng. Thực ra cô đã khỏe từ lâu rồi còn khiến anh lo lắng lâu như vậy. Diệp thiền hâm lắc đầu, em khỏe từ lâu rồi, tiểu triệu không nói với anh sao, em chỉ khó chịu một lúc thôi, rất nhanh đã khỏe, không ảnh hưởng đến anh, khiến anh mất tập trung chứ. Mạnh ngôn cười, trong lòng anh đúng là nghĩ đến em nhưng không ảnh hưởng đến việc huấn luyện, em yên tâm. Diệp thiền hâm hơi nghiêng đầu, trên mặt thoáng chút ửng hồng, mạnh ngôn, anh tiết chế một chút còn có người khác ở đây. Nói xong, diệp thiền hâm mới nhìn điên văn trúc tiểu điền, đây là mạnh ngôn. Mạnh ngôn đã đưa tay ra, nhìn Điền Văn Trúc ngần người, trong ánh mắt rõ ràng mang theo sự kinh ngạc, còn có một tia thất vọng. Mạnh ngôn, chào đồng chí Tiểu Điền, tôi là chồng cô ấy, sau này sẽ làm việc ở đoàn văn công, mong đồng chí giúp đỡ nhiều hơn. Mạnh ngôn một câu vợ à, hai câu vợ à, như thể sợ người khác không biết họ đã kết hôn vậy. Còn Điền Văn Trúc thực sự có chút không phản ứng kịp, thậm chí cảm giác mất mát trong lòng khiến hắn có chút ngần người trong phút chốc. Vừa rồi hắn... Trước đây chưa từng gặp Diệp Thiền Hâm tuy rằng ngưỡng mộ nhưng không có suy nghĩ gì khác. Nhưng hôm nay gặp được người thật phát hiện ra đồng chí Diệp Thiền Hâm mà mình ngưỡng mộ lại trẻ đẹp như vậy, Điền Văn Trúc không phủ nhận anh chàng độc thân này trong phút chốc đã rung động. Hơn nữa tính cách của Diệp Thiền Hâm lại tốt như vậy còn rất hòa đồng, là ai cũng sẽ rung động mày. Nhưng mà... Điền Văn Trúc nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu trước mắt, lại không nhịn được nghĩ, một nữ đồng chí xinh đẹp như vậy, cũng thực sự cần một liên trưởng mạnh như vậy mới xứng đôi. Thôi, Điền Văn Trúc thở dài trong lòng, lấy lại tinh thân, cẩn thận bắt tay với liên trưởng mạnh, gọi tôi là tiểu Điền là được liên trưởng mạnh, tôi đã nghe danh từ lâu rồi. chương 269 Mạnh Ngôn nổi tiếng không chỉ vì chức vụ liên trưởng này, ngoài việc anh là con trai của Mạnh Tư Lệnh, anh còn là một trong số ít liên trưởng của quân khu huyện được điều động đến Bắc Kinh, hơn nữa còn là liên trưởng của liên đội Tăng Cường. Với năng lực như vậy, anh đã sớm thoát khỏi danh sưng con trai của Mạnh Tư Lệnh, nhắc đến liên trưởng Mạnh, mọi người chỉ có thể nghĩ đến Mạnh Ngôn. Giống như đoàn văn công bây giờ, nhắc đến đồng chí Diệp, mọi người có thể nghĩ đến đầu tiên chính là Diệp Thiền Hâm trước mắt. Mạnh môn hơi dùng sức trên tay rồi buông ra, tùy ý xã giao vài câu, lại nhìn ve phía Diệp Thiền Hâm. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi, vốn định để Tiểu Triệu ở đây đợi nhưng cậu ta nói em không đồng ý. Diệp Thiền Hâm gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng không thể làm chậm trễ việc huấn luyện của mọi người. Thực ra cậu ta không cần huấn luyện, mạnh môn thản nhiên nói, như thế người vừa bắt Tiểu Triệu theo hai trung đội đeo tả leo núi không phải là anh vậy. Mạnh Ngôn, người đi theo anh xuống phía Nam đã định là tiên bân rồi, tiểu triệu còn nhỏ, lượng huấn luyện bình thường không cần quá lớn. Nhưng cậu ta là vệ binh của liên trưởng Mạnh Anh mà cứ ở đoàn văn công mãi thế này thì sao được hơn nữa. Diệp Thiền hâm hạ giọng để người ta nhìn thấy cũng không tốt. Rõ ràng cô cũng có chút lo lắng khi lời nói này bị Điền Văn Trúc người ngoài đứng cạnh nghe thấy. Mạnh Ngôn bật cười, sao anh lại luôn ở đây, chỉ là sáng nay em không khỏe anh mới không yên tâm về em thôi. Câu nào của mạnh môn cũng đều là quan tâm. Bình thường ở nhà thì không sao, bây giờ là ở đoàn văn công, còn có người đứng bên cạnh hơn nữa sắp đến giờ tan làm rồi, xung quanh không thiếu người ra sớm. Người đến người đi, mặt Diệp Thiền Hâm càng lúc càng nóng. Đặc biệt là Điền Văn Trúc bóng đèn lớn này đứng im nghe hai người nói chuyện. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền Hâm quay đầu chủ động nói, đồng chí Tiểu Điền, hôm nay cảm ơn anh. Cái đầu óc hỏng bét này của tôi. Điền Văn Chúc như đang nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên hoàn hồn vỗ vào chán mình, tại tôi vừa nãy mất tập trung, đồng chí Diệp Thiền Hâm, cô và Liên trưởng Mạnh nói chuyện trước đi tôi, tôi đi trước nhé. Nói xong, Điền Văn Chúc cười với Mạnh Ngôn, rồi vội vàng chạy nhanh rời đi. Diệp Thiền Hâm vẫn còn hơi khó hiểu, sao đột nhiên lại vội vàng như vậy, vừa nãy còn nói chuyện rất vui mà em còn định nhờ anh ta giúp chúng ta đến nhà ăn. Có lẽ anh ta đói rồi, anh đưa em đi. Giọng điệu của Mạnh Môn nhàn nhạt khụ khụ đúng rồi, sao anh lại đến vào buổi trưa, không phải chúng ta đã nói là trưa nay mỗi người ăn ở nhà ăn sao? Mạnh ngôn vốn định đến từ sáng, sợ em không khỏe cứ nghĩ đến em mà bồn chồn vẫn nên đến xem em mới yên tâm. Mạnh ngôn vừa dứt lời chiếc loa lớn trước tòa nhà đoàn văn công bắt đầu phát nhạc. Là một bài hát đỏ đánh bá sự trở về, đây dường như là tiếng chuông nhắc mọi người tan làm, lập tức có không ít người cùng lúc đi ra khỏi văn phòng. Tuy nhiên, đồng thời cũng có rất nhiều ánh mắt hướng về phía hai người. Là là cô giáo Diệp và chồng cô ấy. Có người thì thâm, đúng vậy, chính là chồng cô ấy, là một liên trưởng. Sáng nay tôi đến còn thấy anh ta đưa cô giáo Diệp đến dưới tòa nhà của chúng ta. chương 270, có lẽ là sợ cô giáo Diệp mới đến không quen nên đặc biệt đến tìm cô giáo Diệp ăn cơm vào buổi trưa. Vị liên trưởng này thật thương vợ nhưng cô giáo Diệp cũng rất xứng đôi với anh ta, nếu tôi có một người vợ như vậy, tôi còn thương cô ấy hơn cả anh ta. Câu nói này vừa dứt, lập tức gây ra một tràng cười. Người nói là Ngụy Hương Hương, Ngụy Hương Hương trợn mắt, cười cái gì tôi nói thật mà. Cô ấy nhớ lại dáng vẻ dịu dàng của Diệp Thiền Hâm khi nói chuyện với mình vào buổi sáng, còn có mùi thơm trên người cô, không nhịn được mà khao khát. Nhưng mà Cũng không thể đến gần quá thường xuyên, nếu làm mất lòng người chị dịu dàng này thì không tốt. Mạnh ngôn Diệp Thiền hâm cẩn thận kéo nhẹ tay áo anh. Hai người đi cùng nhau, không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, dù sao cũng là nơi đông người. Hơn nữa thời đại này cũng còn bảo thủ cho dù là vợ chồng, cũng phải chú ý đến hoàn cảnh và chừng mực. Nhưng hành động nhỏ này lại khiến mạnh ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Cảm giác bị nắm tay, được tin tưởng này thật sự rất tốt, đặc biệt là đối phương lại là người mình thích. Sao vậy, giọng mạnh môn cham thấp nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều so với vừa nãy. Có phải thấy đông người rồi không, chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút, anh đi bên trong che cho em. Mạnh môn tưởng Diệp Thiền Hâm thấy ngại, nhưng Diệp Thiền Hâm lại cười, là muốn thúc sụp anh đi nhanh hơn, bụng em đúng là đói roi nhưng em không nói là sợ họ nhìn, chúng ta là vợ chồng, chồng em yêu tú như vậy, người khác nhìn em còn thấy vui trong lòng. Vừa nãy ngại, hoàn toàn là vì Điền Văn Trúc bóng đèn lớn này đứng bên cạnh. Như cô đã nói, cô không hề nhút nhát, hai người tuy không tiếp xúc cơ thể nhưng lại đi rất gần, nhìn vào là thấy rất thân mật, cô còn không ngừng nói chuyện với Mạnh Ngôn, Mạnh Ngôn cũng rất quan tâm, lúc trả lời còn hơi cúi đầu. Tình cảm thật tốt, ai nhìn vào cũng phải cảm thán một câu. Diệp Xuân Yến đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền rất khó coi quay đầu đi. Xuân Yến, sao cô vội vàng đi vậy, mọi người đang trò chuyện với nhau mà. Diệp Xuân Yến rất muốn hòa nhập với họ nhưng lại không kìm được sự đố kỳ trong lòng, mở miệng liền nói có gì mà trò chuyện lời các cô nói tôi đều nghe thấy, không phải chỉ có cô ta có đối tượng khoe khoang cái gì chứ. Cô này, sao lại nói lời cay nhiệt như vậy? Ngụy Hương Hương là người đầu tiên đứng ra chỉ vào Diệp Xuân Yến nói. Đúng vậy, đối tượng của cô giáo Diệp không phải cố ý để cô nhìn thấy cô không thấy họ đều đi nhanh hơn rồi sao? Hù Dương Ngọc hừ lạnh một tiếng, đừng để ý đến cô ta, cô ta cứ như vậy cũng không biết có phải nho chua thành tinh hay không. Đúng vậy, nói trắng ra là ghen tị với cô giáo Diệp. Diệp Xuân Yến càng khó chịu hơn, cô ta vốn không muốn mâu thuẫn với những người đồng nghiệp mới này, hơn nữa trước kia ở trường, cô ta rất giỏi nói những lời người khác thích nghe, bạn bè cũng không ít. Trước khi đến đây, Diệp Xuân Yến nghĩ là cố gắng kết bạn thật nhiều, nhiêu bạn nhiều đường. Nhưng bây giờ, mới đến nửa ngày, hình như cô ta đã không hòa hợp với mọi người rồi. Diệp Xuân Yến miễn cưỡng cười, xin lỗi, vừa nãy tôi lỡ lời, không có ý đó, mọi người đừng để bụng tôi chỉ là nghĩ đến chuyện đã lâu rồi không gặp đối tượng của mình thôi. chương 271, thái độ nhận lỗi nhanh như chớp của Diệp Xuân Yến, cộng thêm biểu hiện chán nản của cô ta, hơn nữa câu nói cuối cùng, lập tức gây được sự đồng cảm của một số người. Vài người vừa nãy không nói gì liên lại gần an ủi, ai cũng có lúc mắc lỗi, ôi, nói ra thì cũng đã lâu rồi tôi không gặp đối tượng, cũng phải gần nửa tháng rồi. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, anh ấy về quê ăn Tết vẫn chưa về. Bên này náo nhiệt lên, Diệp Xuân Yến cười nhiều hơn không ít ngược lại còn quay lại an ủi họ, rất nhanh, cũng có một hai người hẹn cô ta cùng đi ăn cơm. ngụy Hương Hương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, quay người định rời đi. Nói lời khó nghe thì chính là nói lời khó nghe còn là công kích người khác không phân biệt phải trái. Cô ấy không muốn giao du với loại người này. Đợi đã, Âu Dương Ngọc gọi Ngụy Hương Hương lại. "Âu Dương Ngọc à, cô đi một mình à? Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm?" Ngụy Hương Hương tùy tiện đáp, "Đi thôi." Nhìn Ngụy Hương Hương là biết xuất thân rất tốt, lúc đầu Âu Dương Ngọc còn tưởng cô ấy sẽ để ý đến việc mình mặc đồ không đẹp, trong lòng có chút tự ti nhưng có vẻ như Ngụy Hương Hương không có ý đó. "Ừ." Âu Dương Ngọc phấn khích đáp, đợi hai cô gái cùng nhau xuống lầu, Ngụy Hương Hương đột nhiên thấy Âu Dương Ngọc luôn chậm hơn mình nửa bước. Nghĩ ngợi một chút Ngụy Hương Hương hỏi rất thoải mái, nghe nói nhà cô ở khu vực thành thị kết hợp ở phía tây thành phố. Âu Dương Ngọc vô thức xoa xoa góc áo, ừ, ừ, nhà tôi cũng ở phía tây thành phố, đợi nghỉ rồi có thể cùng nhau đi. Âu Dương Ngọc hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã vui vẻ đồng ý. Sao cô cười như vậy? Ngụy Hương Hương vừa quay đầu lại, liền thấy Âu Dương Ngọc cười đến híp cả mắt. "Khụ khụ khụ, có phải sợ đi một mình nguy hiểm không, yên tâm yên tâm, hồi nhỏ tôi học võ đấy." Ngụy Hương Hương lại nói. Âu Dương Ngọc vui mừng là vì sáng nay lần đầu chủ động kết bạn, kết quả lại gặp phải Diệp Xuân Yến, sau đó Diệp Xuân Yến còn vô cớ công kích hoan uổng mình, tuy rằng không nói ra nhưng cô ta vẫn thất vọng. Nhưng may mắn là bây giờ đã gặp được Ngụy Hương Hương. Âu Dương Ngọc gật đầu. Thực như gà mổ thóc đúng vậy nhưng cô yên tâm tôi cũng không nhát đến vậy chúng ta giúp đỡ lẫn nhau là được. ngụy Hương Hương cũng cười nhìn cô ta tối nay chọn ký túc xá chúng ta ở chung một phòng. Ừi, Diệp Thiền hâm và Mạnh Ngôn đến trước nhà ăn của đoàn văn công, đang định đi vào thì Mạnh Ngôn nắm lấy cổ tay cô. Sao vậy, đưa em đi nhận đường, đi thôi. Diệp Thiền ham sừng sốt không ăn cơm à. Mạnh Ngôn cười ăn nhưng hôm nay anh đưa em đi ăn bếp riêng. Bếp riêng. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút mới phản ứng lại, không nhịn được cười hỏi, liên trưởng mạnh còn có đặc quyền này sao? Miệng thì nói vậy, nhưng Diệp Thiền Hâm vẫn đi theo mạnh môn quay người cô thực sự có chút tò mò về cái gọi là bếp riêng này. Mạnh môn cười thực ra cũng chỉ là cách nói thôi, ở quân khu mọi người đều ăn cơm nồi chung của nhà ăn nhưng một số tư lệnh và quân trưởng đã lớn tuổi, vì những năm đầu đi đánh giặc nên cơ thể để lại bệnh thật để chăm sóc họ mới có một nhà bếp riêng chuẩn bị đồ ăn. chương 272 Đi theo Mạnh Ngôn, hai người nhanh chóng vào một tòa nhà văn phòng của quân khu. Mạnh Ngôn tiếp tục giải thích cũng không tính là đặc quyền, dù sao nói cho cùng vẫn là cơm nổi chung, không ngon bằng ở nhà mình, hơn nữa chủ yếu là hôm nay em không khỏe. Sư trưởng, đang nói thì một người đàn ông đi xuống từ tầng 2. Mạnh Ngôn gọi hắn là sư trưởng, Diệp Thiền Hâm cũng theo đó gọi một tiếng. Lý Văn Sư ngạc nhiên nhìn Mạnh Ngôn, lại nhìn Diệp Thiền Hâm bên cạnh dường như đã hiểu ra điều gì. Lý Văn Sương, bình thường gọi cậu đến cùng ăn, cậu cứ nhất quyết phải chen chúc ở nhà ăn, hôm nay là vì đồng chí Diệp đúng không? Hắn vừa nói, Diệp Thiền Hâm mới bàng hoàng nhớ ra đây là sư trưởng Lý Văn Sương đã từng đến dự tiệc cưới trước đây. Mạnh ngôn gật đầu, hôm nay cô ấy không khỏe nên tôi muốn mượn bếp nhỏ làm chút đồ ăn cho cô ấy. Tự làm sao, thì ra mạnh ngôn có ý định này. Lý Văn Sương càng ngạc nhiên hơn nhưng sau đó... Lại lộ ra vẻ rất vui mừng, vỗ vai mạnh ngôn, đi đi đi, trên đó giờ không có ai, cậu cứ phát huy. Sau đó, Lý Văn Sương lại nhìn Diệp Thiền Hâm, đồng chí Diệp người tôi dạy dỗ cũng không tệ chứ. Diệp Thiền Hâm bật cười, không hề thấy căng thẳng khi gặp lãnh đạo, Lý Sư trưởng muốn nói đến phương diện nào. Lý Văn Sương nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, ánh mắt lộ vẻ tán thường, tất nhiên là phương diện làm chồng, tôi là một người chồng tốt thương vợ nhất không ngờ lý sư trưởng nổi tiếng lại có một mặt như vậy nhưng phải nói rằng tấm gương của lý sư trưởng thực sự tốt điều này cũng có nghĩa là diệp thiền hâm thừa nhận mạnh ngôn là một người chồng tốt trong lòng mạnh ngôn hơi thả lỏng kéo diệp thiền ham ngắt lời chúng tôi đi trước đây tạm biệt sư trưởng đợi lên lâu diệp thiền hâm mới nhớ đến lời nói vừa nãy vừa nãy lý sư trưởng nói anh trước đây không muốn ăn cơm cùng anh ta sao Mạnh Ngôn gật đầu, những năm lý sư trưởng đầu đói hỏng dạ dày nên bây giờ bị cấp trên ép phải chú ý một chút, anh ta quen anh nên muốn gọi anh cùng ăn nhưng anh lại không có thương thích gì nên vẫn ăn cùng anh em ở nhà ăn thì tốt hơn. Thì ra là vậy, mạnh Ngôn dừng lại một chút lại quay đầu nói, sư trưởng không biết nấu cơm. Nói xong, mạnh Ngôn liền để Diệp Thiền Hâm ở lại bên bàn ăn của bếp nhỏ còn anh cười áo khoác sắn tay áo vào bếp. Diệp Thiền Hâm sừng sốt lén che miệng cười. Mạnh Ngôn đây là muốn nói mình còn là người chồng tốt hơn Lý sư trưởng sao? Càng tiếp xúc với Mạnh Ngôn, Diệp Thiền Hâm càng phát hiện ra Mạnh Ngôn còn chu đáo hơn nhiều so với vẻ bề ngoài trước đây. Hơn nữa trước đây anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc, cho dù là sau khi kết hôn, biểu hiện nhiều nhất cũng là sự quan tâm và yêu thương của anh dành cho Diệp Thiền Hâm. Nhưng những cảm xúc nhỏ nhặt của riêng mình thì lại rất ít khi bộc lộ. Nhưng Diệp Thiền Hâm không vội, ví dụ như hôm nay, sự ham muốn chiến thắng đột nhiên nảy sinh này của anh khiến Diệp Thiền Hâm cảm thấy rất bất ngờ. Rất nhanh, đầu bếp đã giúp mang đồ ăn đã nấu xong ra. Hai món ăn đơn giản, một món canh mướp đắng, bên phía Diệp Thiền Hâm có thêm một quả trứng ốp la nấu đường đỏ. Đầu bếp cười ẩn ý nhìn Diệp Thiền Hâm, đồng chí thật có phúc liên trưởng mạnh đối xử với cô tốt quá. chương 273 Diệp Thiền Hâm cười cảm ơn, đợi đầu bếp đi roi mới nhỏ giọng nói, em không ngờ anh lại muốn nấu cơm, anh huấn luyện cả buổi sáng, có mệt không? Mạnh môn lắc đầu, đưa đũa cho cô, không mệt, sợ ăn không hết thì sẽ lãng phí ăn trước gì đợi tối về nhà anh hâm canh cá cho em. Vâng, trong lòng Diệp Thiền Hâm ngọt ngào, đặc biệt là khi ăn đến quả trứng ốp la, còn ăn được một chút vị gừng, anh đã cố ý gấp gừng ra nên cũng không cay lắm. Đợi ăn cơm xong, cảm giác đau bụng dưới của Diệp Thiền Hâm đã không còn cảm nhận được nhiều nữa. Mạnh Ngôn lại đưa cô đến tòa nhà văn phòng. Buổi tối em đợi anh ở cổng quân khu. Diệp Thiền Hâm dặn dò. Mạnh Ngôn, anh có thể đến đón em. Để mọi người thấy em có một người chồng đẹp trai như vậy là đủ rồi. Đến đón nhiều lần thì hơi phô trương. Được, thời gian trôi nhanh thoáng chốc đã đến cuối tháng 2. Diệp Thiền Hâm đã làm việc ở đoàn văn công được gần một tháng. Trong thời gian này, nhiệm vụ của đoàn không nặng lắm nhưng để khi cần thiết có thể phát huy được thế mạnh và đóng góp của mình, mỗi ngày các đoàn viên đều có nhiệm vụ và huấn luyện riêng. Điện thoại, điện thoại, lão Lưu, mau đi gọi cô Diệp đến nghe điện thoại. Chưa hôm đó, vừa hết giờ nghỉ trưa thư ký lão Lưu còn hơi mệt mỏi, lim Di mắt ngẩng đầu nhìn Phùng Khinh Ca đã túc trực bên cạnh điện thoại cả buổi sáng. "Lão Lưu, sao thế lão Phùng, vội gì thế?" Phùng Kinh ca vừa cười vừa nói với người bên kia điện thoại rằng đợi một chút, sau đó liên trẻ ống nghe, sốt ruột nhìn hắn, mau gì gọi cô Diệp đến đây, là người của ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh có kết quả rồi. Lão Lưu hiểu sơ sơ về chuyện Diệp Thiền Hâm của đoàn tham gia cuộc thi, biết đây là chuyện tranh danh dự cho đoàn văn công, vội vàng đứng dậy chạy đến phòng chỉ đạo nghệ thuật. Những ngày gần đây, Diệp Thiền Hâm sống thoải mái hơn trước rất nhiều. Mỗi sáng có thể cùng mạnh môn di làm, lúc tan làm cũng hẹn nhau cùng đi, còn buổi trưa, dạo này mạnh môn bận, hai người ăn riêng ở nhà ăn, thỉnh thoảng cũng gặp nhau. Về công việc, vì vừa mới qua Tết nên không có nhiều nhiệm vụ, ngoài việc nhận hai lần công việc giúp điều chỉnh tranh vẽ cả ngày Diệp Thiền hâm chỉ ở trong văn phòng đọc sách. Cô đã lật đi lật lại cuốn tài liệu của Hoàng Thanh Nguyên hai ba lần, theo chỉ dẫn của ông Hoàng vào dịp Tết bắt đầu tư tư thử luyện chế đá thanh kim. Cô Diệp, lão lưu thờ hồng hộc chạy vào văn phòng. Vì quá kích động nên bản thân không nhận ra, lúc nói chuyện giọng vô tình to hơn rất nhiều Sao thế, buổi trưa yên tĩnh, Diệp Thiền Hâm vừa nãy đọc sách hơi buồn ngủ, bị hắn làm cho giật mình Lão lưu thở hồn hền hai hơi, vội vàng nói, mau đi nghe điện thoại có kết quả của cuộc thi vẽ tranh rồi Chu Lệ và Điền Văn Trúc đều giật mình Chu Lệ cao mày, sao anh vẫn hấp tấp thế, Lão Phùng nói thế nào Xếp hạng thế nào Điền văn chúc Chu đáo đứng dậy, thư ký lưu, hay là tôi rót cho anh cốc nước? Thư ký lưu xua tay, không uống không uống, tôi theo về cùng nghe kết quả, đoàn văn công chúng ta đã nhiều năm không lọt vào top 3 cuộc thi vẽ tranh, tôi nghe giọng điệu vui mừng của lão Phùng, đoán chắc là phải lọt vào top 3. Nói xong, Chu lệ vui mừng đứng dậy, nhìn Diệp Thiền Hâm, cô Diệp, cô mau đi đi, đừng căng thẳng, tôi tin cô. chương 274, Điền văn chúc đúng, tôi cũng vậy vì giọng của thư ký lưu lớn nên gần như cả tầng một tầng hai của tòa nhà văn phòng đều nghe thấy có người tuy không nghe hết nhưng cũng biết là tin tốt ngụy hương hương của đội múa là người đầu tiên reo lên dẫn đầu vỗ tay đúng là chị diệp của tôi chị diệp ra tay một mình địch nổi hai người u dương ngọc ở bên cạnh nghe thấy cũng lộ ra vẻ khâm phục xuyệt chu lệ cúi người nói với ngụy hương hương ở dưới lầu nhỏ tiếng thôi đợi tin tức xác định rồi hãy an mừng ô Ngụy Hương Hương vội vàng che miệng, cười híp mắt lè lưỡi với Diệp Thiền Hâm, cô ấy biết Diệp Thiền Hâm thích khiêm tốn, hơn nữa làm người lại khiêm nhường, mặc dù cô ấy tin tưởng vào năng lực của chị Diệp nhất định sẽ lọt vào top 3 nhưng nếu những giám khảo cuộc thi đó không có ánh mắt chị Diệp không đạt được thứ hạng này chẳng phải sẽ thành trò cười sao. Nhưng dù sao thì Ngụy Hương Hương cũng cảm thấy Diệp Thiền Hâm nhất định sẽ làm được chị Diệp, chị mau đi đi, lát nữa em sẽ giúp chị ăn mừng. Diệp Thiền Hâm bị mấy người vây quanh đẩy ra khỏi văn phòng. Lúc ra ngoài cô còn chưa kịp đặt cuốn sách trên tay lên bàn nhưng đã được chu lệ mắt tinh nhanh tay cầm lấy. Diệp Thiền Hâm mơ mơ màng màng đi đến bên cạnh Phùng khinh Ca. Phùng khinh Ca cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn cười híp mắt đưa điện thoại cho Diệp Thiền Hâm, cứ ăn mừng thoải mái đi cô Diệp cả đoàn chúng ta sẽ ăn mừng cho cô. Diệp Thiền Hâm hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, sau khi nghe xong tin tức trong điện thoại cô cũng nở nụ cười tươi giói. Giải nhất, có thể hiểu được nhưng cũng rất đáng mừng. Diệp thiền hâm của kiếp trước đã trải qua mấy năm rất u ám, trong những năm tháng ảm đạm đó thứ duy nhất có thể an ủi cô, khiến cô có thể quên hết mọi thứ toàn tâm toàn ý đắm chìm vào đó chỉ có vẽ tranh. Cô đã đổ quá nhiều tâm huyết vào con đường này, vì vậy kiếp này trở về cô đã có một nhận thức nhất định về trình độ của mình. Vì vậy cuộc thi lần này cho dù không đạt giải nhất thì cũng tuyệt đối không thấp hơn top 3, về điểm này cô vẫn tự tin. Sau khi có tin xác định, Diệp Thiền Hâm vừa bước ra khỏi văn phòng, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Chị Diệp, Ngụy Hương Hương chạy tới tuyệt quá, chúc mừng chị, em thực sự mừng cho chị. Không biết đến bao giờ em mới có thể giống như chị, giành được giải nhất cuộc thi cấp thành phố. Diệp Thiền Hâm, đừng vội, luyện tập chăm chỉ, giải nhất của em sớm muộn gì cũng đến. Vâng. Hù Dương Ngọc và Ngụy Hương Hương có mối quan hệ rất tốt liên đới đến việc cô ta cũng rất có cảm tình với Diệp Thiền Hâm, đi theo bên cạnh mặt đầy vẻ sùng bái, nghe nói đoàn văn công thành phố chúng ta đã nhiều năm không lọt vào top 3 cuộc thi cấp thành phố, lần này vừa ra quân đã giành giải nhất thật là lợi hại. Chị Diệp chị ký tên cho em đi, em cảm thấy sau này chị nhất định sẽ ngày càng lợi hại, đến lúc đó chị nổi tiếng rồi, em sẽ không nói được chuyện với chị nữa. Diệp Thiền Hâm cười cười, vậy chị hứa với em, cho dù sau này chị có thật sự nổi tiếng, nếu em tìm chị, chị nhất định sẽ đồng ý. Hoa wow, chị Diệp tốt quá, đúng rồi, em nghe nói lần này giải nhất có cơ hội đi Bắc Kinh học, có thật không? Nói đến đây, Ngụy Hương Hương còn có chút thất vọng. chương 275, Phùng Kinh ca đi theo gật đầu, tất nhiên là thật cuộc thi cấp thành phố không phải chuyện đùa, vừa rồi đã gọi điện trao đổi với chúng ta về chuyện này rồi. Ngụy Hương Hương càng thất vọng hơn, phải đi bao lâu? Khoảng 2 tháng, hả, lâu vậy Ngụy Hương Hương luyến tiếp kéo Diệp Thiền Hâm, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi trưa em đều phải ăn cơm cùng chị Diệp, nếu không em sợ chị Diệp đi Bắc Kinh em sẽ nhớ chị, được không? Bình thường Diệp Thiền Hâm hoặc là tự ăn hoặc là ăn cùng Chu lệ, thỉnh thoảng thì ăn cùng mạnh ngôn khi anh không bận nên cô đồng ý ngay. Buổi tối tan làm, Diệp Thiền Hâm không ở ký túc xá, buổi tối đều đi bộ đến cổng chờ mạnh ngôn đến đón mình. Mạnh Ngôn mới đi công tác ở miền Nam vào cuối tháng 3. Anh đưa em qua đó à? Diệp Thiền Hâm vội vàng lắc đầu em nghe đoàn trưởng Phùng nói rồi, đến lúc đó sẽ có người đến đón, mấy người cùng nhau đi học hơn nữa sẽ sắp xếp ký túc xá. Mạnh Ngôn vẫn cao mày, anh vẫn không yên tâm, em không quen biết ai ở đó, sau khi đến đó cho dù chỉ đi lại trong trường đại học thì vẫn cần phải sắm sửa rất nhiều thứ mới có thể sinh hoạt dù sao cũng phải 2 tháng. Diệp Thiền Hâm, anh quên rồi à? Không phải chị hai của em đang ở Bắc Kinh sao, đến lúc đó chị ấy sẽ đến đón em. Mạnh Ngôn vẫn có chút do dự nhưng mà, anh tin em đi, mặc dù em được bà nội cưng chiều từ nhỏ đến lớn nhưng em cũng có khả năng tự chăm sóc bản thân. Diệp Thiền Hâm tự tin nói, Hơn nữa anh cũng phải bận việc của mình, sắp đến thời gian thực hiện nhiệm vụ rồi anh cũng sẽ rất bận. Mạnh ngôn do dự rất lâu, được rồi, nếu em thực sự có việc và không xoay sở được thì nhất định phải gọi điện cho anh, đến lúc đó anh sẽ liên lạc với chiến hữu ở Bắc Kinh, em có việc cũng có thể liên lạc với anh ta bất cứ lúc nào. Diệp Thiền hâm gật đầu, hai vợ chồng vừa nói chuyện, mạnh ngôn vừa lái xe ở bên cạnh. Lúc này, đến ngã tư đường đột nhiên có một người đàn ông cống một người khác vội vã băng qua đèn đỏ. Mạnh ngôn phanh gấp kịp thời dừng xe, như vậy mới không đâm vào người. Diệp Thiền Hâm sợ đến mức giật mình, nín thở dùng tay che miệng may mà không kêu thành tiếng. Mạnh môn cũng có chút căng thẳng, anh dừng xe mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Diệp Thiền Hâm, không sao rồi, không sao rồi. Vâng, Diệp Thiền Hâm đáp lại một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa. Rõ ràng, người băng qua đèn đỏ cũng bị dọa sợ chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất ngay cả người trên lưng cũng rơi xuống bên cạnh. Diệp Thiền Hâm nhìn một cái, liền nhíu mày. Sao vậy? Diệp Thiền Hâm có chút quen mắt hình như em quen ông ta. Diệp Thiền Hâm vừa nói, vừa mở cửa xe đi xuống, đợi đến gần nhìn rõ, mới nhớ ra đây là ai, Diêm Thê Diêm Hồng Bá. Lần trước đến tạp chí Thành Thị Phong Mạo, biên tập cổ đã giới thiệu với cô, đây là họa sĩ mỹ thuật trước đây thường vẽ bìa cho tạp chí của họ Thê Diêm Hồng Bá. gia cảnh Diêm Hồng Bá không tốt cha bị bệnh nặng, vì vậy cũng không tham gia cuộc thi vẽ tranh, chỉ muốn kiếm thêm tiền, không nghĩ đến chuyện đến Bắc Kinh học nâng cao. Diêm Hồng Bá rõ ràng cũng không ngờ gặp được người quen. Không giống Diệp Thiền Hâm phải nghĩ ngợi hồi lâu, Diêm Hồng Bá lập tức nhận ra Diệp Thiền Hâm, ông ta cúi đầu, sau đó nhìn Diệp Thiền Hâm phía sau, khẽ nói một tiếng xin lỗi. Chương 276. Diệp Thiền Hâm nhíu mày, đứng song song với Mạnh Ngôn. Cô nhìn Diêm Hồng Bá vất vả cõng người lên lại, lại vất vả đi được hai bước liền nhìn Mạnh Ngôn, gọi ông ta lại. Không sao, sau này ông cẩn thận một chút là được rồi, thay Diêm Hồng bá, nếu ông có việc gấp chúng tôi đưa ông đi nhé. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Diêm Hồng bá, lại nói tôi thấy tình hình người đồng chí ông cõng này hình như không tốt lắm. Diêm Hồng bá khựng lại quay người lại, nhìn Diệp Thiền Hâm, được, được chứ. Giọng ông ta hơi run, Diệp Thiền Hâm gật đầu, mạnh môn cũng cao mày nói, lên xe nhanh đi tôi đưa hai người đến bệnh viện. Cảm, cảm ơn. Diêm Hồng bá cúi đầu muốn cúi chào nhưng vì đang cõng người nên không thành công. Đừng vội khách sáo, mạnh ngôn di qua giúp đưa người lên xe, sau đó gọi họ lên xe. Diệp Thiền hâm ngồi ở phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn hai người phía sau. Diêm Hồng bá hình như gây hơn trước, còn người đàn ông bên cạnh ông ta ta trông rất giống ông ta tuổi đã lớn, có vẻ là cha con. Mặc dù biết ông có việc gấp nhưng lần sau càng gấp càng không được hoảng hốt tuyệt đối không được băng qua ngã tư đường. Diệp Thiền Hâm có chút lo lắng nói, Diệp Hồng bá cứng nhắc gật đầu, tôi hiểu, chỉ là hôm nay hôm nay cha tôi đột nhiên khó chịu ở tim, mất xỉu, xung quanh không mượn được xe bỏ tôi mới vội. Sau đó cả đường không nói gì, đến bệnh viện, mạnh môn giúp đưa người vào phòng cấp cứu roi mới rời đi. Lúc họ đi, Diệp Hồng bá nhìn theo bóng lưng họ rất lâu, mới quay người đợi cửa phòng cấp cứu mở ra. Cuộc sống của Diệp Xuân Yến ở đoàn văn công rất bình lặng. Không cần làm việc nhà nữa càng không cần trông em trai nghịch ngợm cả ngày ngoài bận rộn chuyện vẽ tranh của mình thì chỉ trò chuyện với đông nghiệp. Có lúc mơ màng, Diệp Xuân Yến thậm chí còn cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Chỉ là, đáng tiếc trên thế giới này không có chuyện gì là hoàn hảo. Bên ngoài Diệp Xuân Yến không cần làm việc nữa nhưng mỗi ngày trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm. Cũng họ Diệp nhưng trong đoàn nhắc đến họ này, tất cả mọi người nghĩ đến đầu tiên nhất định là Diệp Thiển Hâm. Diệp Thiền Hâm là chỉ đạo nghệ thuật còn cô ta chỉ là một đoàn viên bình thường, ngay cả bạn bè bên cạnh cô ta ít nhiều cũng đều sùng bái Diệp Thiền Hâm. Những điều này đã đủ khiến Diệp Xuân Yến cảm thấy không thoải mái rồi, thêm vào đó Diệp Xuân Yến luôn lo lắng Diệp Thiền Hâm sẽ đến vạch trần thân phận con gái của giáo viên nổi tiếng của cô ta gần như mỗi ngày cô ta đều sống trong lo lắng. Diệp Xuân Yến, đột nhiên một tiếng quát lớn khiến Diệp Xuân Yến giật mình hoàn hồn, cô ta buông tay chống cằm, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng. Chiều nay, đội mỹ thuật vẫn luôn họp. Gần đây đoàn văn công không bẩn cũng không có nhiệm vụ gì nhưng từ giữa tháng 3 phải bắt tay vào chuẩn bị cho hoạt động lễ mừng đoan ngọ vào tháng 5. Vì phải duyệt trước cộng thêm thời gian tập duyệt nên đội mỹ thuật đã bắt đầu họp trước. trương Anh từ nhìn Diệp Xuân Yến không hiểu sao lại bắt đầu ngẩn người trong lòng không nhịn được thở dài. Đồng chí Diệp Xuân Yến, bình thường chúng ta luyện tập cô đã thường xuyên mất tập trung rồi, bây giờ họp vẫn như vậy tôi rất nghi ngờ thái độ làm việc của cô. Trương Anh Từ cao mày nói, chương 277, Diệp Xuân Yến vội vàng đứng lên nhận lỗi, xin lỗi đội trưởng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, hôm nay tôi không ngủ đủ rất nên mới luôn buồn ngủ mất tập trung, tôi tự phạt đứng nghe cô nói. Trương Anh Từ có chút thất vọng, cái cớ này của Diệp Xuân Yến đã dùng vô số lần rồi, cô ta đã không còn tin Diệp Xuân Yến nữa. Trước đây, Trương Anh Thư còn nể nang tính cách nhút nhát yếu đuối của Diệp Xuân Yến, mặc dù có lúc thấy cô ta lơ đánh cũng không chỉ trích trực diện, nghĩ rằng qua một thời gian cô ta thích nghi với cuộc sống trong đoàn là được. Nhưng dần dần, cô ta phát hiện ra Diệp Xuân Yến ngoài việc thích ngẩn người, không tập trung thì ngay cả tranh vẽ cũng luôn có vấn đề. Đội mỹ thuật không phải ai cũng học quốc họa, ngoài Diệp Xuân Yến ra còn có một nam đồng chí được tuyển dụng vào trước đó nhưng có lúc bận rộn, một người rõ ràng là không đủ dùng, vì vậy mới tuyển thêm Diệp Xuân Yến vào. Ban đầu định để Diệp Xuân Yến vào để giảm bớt áp lực kết quả là kỹ thuật của Diệp Xuân Yến lại không đạt yêu cầu, rất nhiều lúc còn phải nhờ nam đồng chí dạy cách cầm bút cách bố cục. Trình độ hiện tại của Diệp Xuân Yến, so với lúc mới tuyển cô ta vào, bức báo Xuân Đồ, mà Phùng Kinh ca xem hoàn toàn là hai trình độ khác nhau. Có lần, Trương Anh từ hỏi riêng Diệp Xuân Yến chuyện gì xảy ra, Diệp Xuân Yến thẳng thắn nói rằng mình không có trạng thái tốt. Dù sao thì trong chuyện nghệ thuật quả thực cũng chú trọng đến tâm cảnh và trạng thái Trương Anh Từ cũng không tiện nói gì. Thôi, Xuân Yến à, cô cứ thế này thì không được rồi, có phải dạo này đoàn quá nhàn, khiến cô không cảm thấy áp lực nên cũng mất động lực không? Thế này nhé, Tết đoan ngọ, khu vực thành phố sẽ tổ chức cuộc thi đua thuyền rồng, đến lúc đó cô chịu trách nhiệm về hình ảnh trên áp phích cuộc thi đua thuyền rồng. Diệp Xuân Yến sừng sốt vốn dĩ rất muốn chứng minh bản thân nhưng lại do dự. Cô ta... Cô ta cũng là sau khi vào đoàn văn công mới biết hóa ra trong đội mỹ thuật có một đồng chí học quốc họa trình đổ cũng không tệ, bản thân đã động bút mấy lần, đều bị anh ta chê bai bản thân muốn qua loa cho xong cũng rất khó. Đội trưởng tôi không biết vẻ áp phích hay là chị để đồng chí Tô Chí Cường làm đi tôi có thể làm phụ tá giúp anh ấy một tay. Diệp Xuân Yến từ chối. Sắc mặt Trương Anh Từ càng tệ hơn, tôi đang cho cô cơ hội thể hiện đổi lại là người khác đều mong muốn được nhận sao cô lại còn thoái thác thế. Đúng vậy. Đồng chí Tô Chí Cường ở bên cạnh cũng cao mày, đồng chí Xuân Yến, nếu cô cứ sợ nọ sợ kia như vậy thì mãi mãi không thể tiến bộ được hơn nữa tôi thấy bức báo Xuân D6 trước đây của cô rất tốt chỉ cần lần này cô tĩnh tâm lại nhất định có thể đạt đến đỉnh cao mới. Diệp Xuân Yến vẫn ấp úng không chịu gật đầu. Trường Anh Tử hư lạnh một tiếng. Đây cũng không phải là tôi cố tình làm khó cô, trong hoạt động tết đoan ngọ những người khác đều có nhiệm vụ riêng rồi, chỉ có áp phích đua thuyền rồng lần này cần dùng đến quốc họa, đồng chí Tô Chí Cường ngoài quốc họa còn biết thiết kế, cô chỉ cần vẽ phần cô cần vẽ, phần thiết kế sau đó, đồng chí Tô Chí Cường sẽ giải quyết. Tô Chí Cường gật đầu, đúng vậy, chỉ muốn cô vẽ một bức hình đơn giản để dùng cho áp phích. Trường 278, Diệp Xuân Yến nghe vậy, trong lòng động lòng. Đơn giản một chút thì cô ta chắc chắn không có vấn đề, vì vậy nói, được để tôi chịu trách nhiệm. Ừ, Trương Anh từ gật đầu. Tô Chí Cường ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn Trương Anh từ đầy mong đợi, đội trưởng, lúc đó vẽ xong tôi có thể cầm đi nhờ cô Diệp chỉ bảo không. Lại là cô Diệp, Diệp Xuân Yến quay mặt đi, giọng nhàn nhạt ngắt lời Tô Chí Cường, đồng chí Tô Chí Cường, tôi thấy không cần đâu, nếu chỉ là vẽ thuyền rồng đơn giản tôi vẫn tự tin, chỉ cần lúc đó anh đừng bắt lỗi tôi là được. Tô chí cường hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Xuân Yến, hắn và Diệp Xuân Yến không thân, vẫn luôn nghĩ cô ta là người hướng nội, không ngờ đột nhiên lại nói chuyện cứng rắn như vậy. Tổ chí cường suy nghĩ một chút giải thích thứ nhất tôi không có ý nhắm vào cô, vì vậy không phải là bắt lỗi cô, mà là chỉ ra vấn đề của cô. Thứ hai, tôi thấy trình độ của cô Diệp cao hơn chúng ta rất nhiều, nhờ cô ấy chỉ bảo là chuyện đương nhiên. Hắn không giải thích thì còn đỡ, vừa giải thích Diệp Xuân Yến càng khó chịu hơn. Diệp Xuân Yến nắm chặt nắm đấm, thật ra, tôi vẫn luôn có một chuyện muốn nói. Trương Anh từ tưởng cô ta có tâm sự gì, vì vậy gật đầu, cô nói đi, là có vấn đề gì trong đoàn hay cô có nhu cầu gì. Diệp Xuân Yến, tôi thấy cách gọi cô Diệp này không hay lắm. Tại sao? Trương Anh Từ cũng hoang mang, không ngờ Diệp Xuân Yến lại đột nhiên nhắc đến Diệp Thiển Hâm. Diệp Xuân Yến nói tiếp trong đoàn thì thôi đi, ở đội mỹ thuật chúng ta cùng là họ Diệp, mỗi lần nhắc đến cô Diệp tôi đều tưởng là gọi mình, vô thức sẽ nhìn lại, hơn nữa Diệp Thiền Hâm đó tôi cũng không lớn, tại sao lại gọi cô ta là cô giáo chứ? Lời cô nói càng không đúng rồi. Tổ chí cường nhíu mày, ai cũng biết nói cô Diệp thì chắc chắn là chỉ cô giáo Diệp Thiền Hâm, tôi thấy đội múa cũng có người họ Diệp, hàng ngày họ cũng gọi như vậy hồi tôi đi học chủ nhiệm lớp còn họ trương trong lớp có mấy bạn họ trương cũng chẳng thấy có vấn đề gì có phải cô cô tự luyến quá rồi không diệp xuân yến trương anh từ cũng hơi không vui đồng chí diệp xuân yến nghe đạo có trước có sau tuổi tác không thể nói lên năng lực của một người cô cũng coi như là thanh niên thời đại mới rồi sao lại không hiểu nổi đạo lý này đồng chí diệp thiền hâm từ khi đến đây đã giúp đỡ đội mỹ thuật chúng ta không ít cô như vậy cũng quá hẹp hòi rồi đúng vậy Các anh chị không biết đâu, Diệp Xuân Yến này hình như đã nhiều lần có ý kiến với cô Diệp rồi. Cô ta cũng không biết mình là ai. Đúng là, lúc đầu mọi người còn nề mặt Diệp Xuân Yến, nhắc đến Diệp Thiền Hâm, không ít người không ngồi yên được nữa. Yên lặng nào, Trương Anh tử hắng giọng đợi mọi người yên tĩnh lại, mới nhìn lại Diệp Xuân Yến, được rồi. Vấn đề của cô đến đây là hết, sau này chuyên tâm làm việc làm tốt công việc của mình là hơn hết. Thời gian cũng không còn sớm nữa tan họp. Đợi tan họp mấy nữ đồng chí bình thường chơi khá thân với Diệp Xuân Yến cũng không đến tìm cô ta nói chuyện. Dù sao đây cũng là đội mỹ thuật, phần lớn mọi người đều rất có thiện cảm với Diệp Thiền Hâm, họa sĩ đã giành được vinh dự cho đoàn. Những lời vừa rồi của Diệp Xuân Yến, nghe thế nào cũng thấy chua ngoa, chẳng trách lúc này không ai để ý đến cô ta. chương 279, đợi một lúc Diệp Xuân Yến tự mình lùi thui đi ra khỏi phòng họp. Nhìn mọi người tụm 5 tụm 3, Diệp Xuân Yến tự an ủi mình. Không sao, dù sao mình cũng có người yêu. Hôm nay là ngày cô ta hẹn với nghiêm vệ đông, hắn ta sẽ đến tìm cô ta. Giao gần đây hình như nghiêm vệ đông đã tìm được công việc mới, không còn làm việc ở đại đội nữa nhưng rốt cuộc là công việc gì. Qua điện thoại, nghiêm vệ đông cũng không nói rõ với cô ta. Diệp Xuân Yến nhìn thời gian, vội vã đi ra khỏi quân khu. Bây giờ tuy đã sang xuân nhưng dù sao cũng mới là tháng 3, thời tiết vẫn rất lạnh. Diệp Xuân Yến đứng ở ngã tư trước cổng quân khu, gió thổi khiến cô hắt hơi mấy cái, lại đợi thêm gần nửa tiếng, nghiêm vệ đông mới chậm chạp đến muộn. Sao lâu thế? Diệp Xuân Yến hơi phàn nàn hỏi. Nghiêm vệ đông có chút không kiên nhẫn thì chắc chắn là anh có việc chứ sao? Ồ, Diệp Xuân Yến hơi buồn, hai người gần một tháng không gặp vừa gặp mặt nghiêm vệ đông không nói nhớ cô ta, giọng điệu còn không kiên nhẫn như vậy. 9 EHP, nhưng có lẽ nghiêm vệ đông thực sự có việc cô ta cũng phải hiểu cho hắn ta. Diệp Xuân Yến, vệ đông, anh có nhớ em không? Nhiệm vệ đông gật đầu qua loa, rồi vội vàng hỏi tiền lương tháng này của em đã phát chưa trả trước cho anh số tiền nợ trước đó đi. Diệp Xuân Yến, sao thế? Không phải nói có tiền dư là trả sao anh đang cần gấp em đừng làm chậm trễ việc của anh. Diệp Xuân Yến vội vàng nói, không phải đã nói là đợi em ổn định nhà cửa bên đó rồi sẽ trả tiền cho anh sao? Nhiệm vệ đông, nhưng anh cần gấp. Dừng lại một chút thái độ của nghiêm vệ đông tốt hơn một chút giải thích anh phát hiện ra một cơ hội kinh doanh, sau núi của chúng ta không phải đang khai thác mỏ sao, ai ngờ lại đào được không ít bình gốm gì đó, những thứ này ở địa phương nhìn thì không đáng giá nhưng bán ra ngoài thì giá tăng gấp đôi, nghe nói còn có người nước ngoài chuyên thu mua những thứ này. Diệp Xuân Yến trợn tròn mắt, không phải đã nói là những thứ đó phải đợi chính phủ cử người đến thu gom sao. Nghiêm vệ đông cười bí ẩn, đào được nhiều như vậy, thiếu mấy cái thì ai phát hiện ra. Không ít người trong thôn đã nhặt về đựng đồ rồi, anh nhặt mấy cái thì sao, anh lấy tiền là để chuẩn bị thu mua từ những thôn dân đó, hơn nữa bây giờ vẫn còn ở sau núi, đã 2 tháng rồi mà vẫn chưa có ai đến, anh thấy thiếu mấy chục cái cũng chẳng ai biết. Diệp Xuân Yến vẫn rất không yên tâm, em thấy thôi bỏ đi, những thứ đó có thể là đồ cổ, sau này cha ra thì sao. Không có sau này nghiêm vệ đông lạnh lùng nói, em đừng có phá bĩnh được không, anh chuẩn bị làm ăn lớn, em cứ đưa tiền cho anh là được, đợi sau này kiếm được tiền, của anh chẳng phải cũng là của em sao. Diệp Xuân Yến hơi ngượng ngùng nhưng cũng động lòng. Được rồi, nói rồi, Diệp Xuân Yến lấy tiền lương của mình ra. Nghiêm vệ đông đếm đếm, sao chỉ có 18 đồng vậy còn nhiều không, đưa thêm cho anh một ít, coi như em đầu tư cho anh, sau này anh sẽ chia cổ tức cho em. Diệp Xuân Yến lắc đầu. Không còn nữa em còn phải để lại một ít để chi tiêu. Được rồi, đợi tháng sau em được phát lương anh sẽ đến lấy, Xuân Yến em yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ phát tài. chương 280, lần này nghiêm vệ đông rất tự tin, những thứ đào được ở sau núi rất nhiều, cộng cả bình lọ các loại cũng phải có đến cả nghìn cái. Trước khi đào được đồ vật có quy mô lớn, đã có không ít thôn dân nhặt được đồ ở trong sông. Mà hắn ta chỉ lén lấy đi mười mấy cái mà thôi, căn bản không thể có người phát hiện ra cho dù có phát hiện ra, hắn ta cũng hoàn toàn có thể nói là trước đó đã nhặt được không biết thứ này là đồ cổ, vì vậy mới nghĩ đến chuyện đem đi bán. Hơn nữa, ngoài số đồ hắn ta lén mang về nhà trong tay thôn dân còn có không ít đồ nhặt được trước đó. Nhiềm vệ đông lấy được tiên từ Diệp Xuân Yến, trở về thôn Hướng Dương, tìm một cái giỏ che, đậy quần áo che chắn cẩn thận rồi mới ra khỏi cửa. Nghiêm vệ Đông anh rảnh rỗi không có việc gì đến đây thu gom hũ muối của chúng tôi làm gì? Đúng vậy, còn năm hào hai cái, bên ngoài giá này có thể mua được hũ tốt hơn rồi, tôi không tin là anh muốn làm việc tốt đâu. Nghiêm vệ Đông vừa lấy tiền từ trong túi ra, vừa vội vàng nhét hũ vào giỏ che của mình. Nhiềm vệ đông, này các bà con, mọi người cứ yên tâm, chỉ vài cây hũ thôi, tôi cũng không thể câm đi làm chuyện xấu được. Thực ra là tôi có một người bạn học cha anh ấy thích nghiên cứu mấy cây hũ gốm này, muốn tôi giúp tìm mấy cái có niên đại lâu một chút về. Thật vậy sao, những thứ này trước đây nhặt được trên núi có thể bán được tiền không? Tôi nghe người ta nói, thứ này có thể là đồ cổ, nếu là đồ cổ thì có phải sẽ bán được nhiều tiền không? Tôi nói chắc chắn là thật nhưng thứ này vẫn chưa được tính là đồ cổ. Nghiêm vệ đông giải thích một cách nghiêm túc nếu thật sự là đồ cổ, sao núi đào được nhiều như vậy, cứ nói là báo cáo lên để chính phủ quản lý, sao chính phủ không cử người đến. Nhiều nhất cũng chỉ là đồ của 50 năm trước thôi, nếu mọi người không bán cho tôi, để ở nhà cũng chẳng có ai cần. Bị nhiêm vệ đông lừa gạt hai vòng như vậy, không ít người trong thôn cũng không nghĩ nhiều nữa ai có hũ gốm đều mang đến tìm Nghiêm vệ đông đổi tiền. Dù sao thì kiếm thêm được một ít cũng tốt hơn. Đến ngày hôm sau, trời chưa sáng nghiêm vệ đông đã ôm giỏ che vào thành phố. Hắn ta đã liên lạc với người mua từ trước đến nơi, rất nhanh đã giao dịch xong. Hắn ta dùng khoảng 10 đồng để thu mua hũ, bán ra đến tay hắn ta tổng cộng được 30 đồng. Thực ra nghiêm vệ đông rất rõ ràng, nếu đợi thêm vài năm nữa mới đem những cây hũ gốm này ra bán tiên sẽ chỉ nhiều hơn nhưng bây giờ hắn ta không thể đợi lâu như vậy được nữa. Cuộc sống ở nông thôn khó khăn, không có tiền, lại còn bị người ta chèn ép, hắn ta chỉ có thể nghĩ cách kiếm chút tiền trước cải thiện cuộc sống, dù sao bây giờ hắn ta đã có đường kiếm tiền, tiền có thể sinh ra tiền. Nắm chặt 30 đồng tiền, nghiêm vệ đông vui vẻ rời đi, còn hẹn với người ta, hai ngày nữa sẽ tiếp tục giao dịch. Quân khu, buổi chiều, Diệp Thiền Hâm và ngụy Hương Hương cùng nhau ăn cơm xong, ngồi trong văn phòng trò chuyện. Lúc đầu Âu Dương Ngọc còn hơi lo lắng, một lát nữa chủ nhiệm Chu đến, thấy hai chúng ta đến nói chuyện thì có thấy phiên không nhỉ? Diệp Thiền Hâm xem giờ còn sớm mà tuy chị Chu Lệ không thích ồn ào nhưng chỉ có ba chúng ta thôi. chương 281, có lời Diệp Thiền Hâm nói, hai người mới yên tâm. Ngụy Hương Hương nhớ đến tuần sau Diệp Thiền Hâm sẽ đến Bắc Kinh, không nhịn được thở dài, tiếc quá, bọn em đã chuẩn bị tiết mục múa rồi, đến Tết đoan ngọ cũng không biết chị Thiền Hâm có về được không? Ú Dương Ngọc chớp mắt thời gian cũng gần như nhau mà không phải chỉ đi 2 tháng thôi sao. Diệp Thiền Hâm nói là 2 tháng nhưng trên đường cũng phải mất 2 ngày cộng thêm nếu có chuyện gì thì phải mất 2 tháng rưỡi. Thực ra Diệp Thiền Hâm và Mạnh Ngôn đã quyết định đợi Diệp Thiền Hâm học xong ở đây cô còn phải đến phương Nam theo Mạnh Ngôn đóng quân. Chỉ là những chuyện này liên quan đến quân sự Diệp Thiền Hâm cũng không giải thích rõ ràng với họ. Diệp Thiền Hâm an ủi có thể đợi đến Tết mà đến lúc đó biết đâu các em lại được lên truyền hình. Ngụy Hương Hương vẫn thấy tiếp tiệc tối Tết đoan ngọ được tổ chức ngay tại quân khu của chúng ta, không phải là tiệc tối lớn, vì vậy mới để người mới như chúng em lên sân khấu, đến Tết không biết chúng em có cơ hội đó nữa không? Hù Dương Ngọc đột nhiên nhớ ra điều gì, nói đến Tết đoan ngọ, năm nay cuộc thi đua thuyền rồng có vẻ quy mô hơn mọi năm. Huyện mà họ ở có một con hào bảo vệ thành rộng, mặc dù năm nào cũng tổ chức cuộc thi đua thuyền rồng nhưng thái độ của chính quyền và người dân đối với cuộc thi này đều không tích cực. Không giống như một số thành phố phía Nam, bên này họ chú trọng đến các hoạt động ngoài trời như leo núi hơn, đua thuyền rồng trên mặt nước, mỗi năm chỉ có 3-4 đội tham gia. Diệp Thiền hâm gật đầu chị cũng nghe nói đến chuyện này, hôm qua đội trưởng Trương Anh Từ còn đến tìm chị, bảo chị giúp sửa lại cờ của cuộc thi đua thuyền rồng. Mắt ngụy hương hương sáng lên, vậy thì vừa hay, chị, chị cũng giúp chúng em xem lại thiết kế trang phục múa Tết đoan ngọ nhé, U Dương Ngọc ở bên cạnh liên tục gật đầu, Diệp Thiền Hâm không phải là người thiết kế trang phục chuyên nghiệp nhưng thẩm mỹ của cô thì ai cũng thấy rõ. Không được đâu, Diệp Thiền Hâm bật cười, đội trưởng của các em cũng không đến nói với chị, chị tự ý đưa ra ý kiến, hơi bất lịch sử. Có gì đâu, ngày nào đội trưởng phùng của chúng em cũng khen chị có thẩm mỹ tốt, chị chủ động đến xem, em thấy anh ta còn vui ấy chứ. Hai người thay nhau khuyên nhủ, Diệp Thiền Hâm đồng ý đi xem thử. Vì Tết đoan ngọ còn một thời gian nữa nên trang phục múa chỉ là một bản thiết kế sơ bộ trang phục cụ thể vẫn chưa có. Diệp Thiền Hâm đi theo đến văn phòng của Phùng Kinh Ca. Đội, đội trưởng, Ngụy Hương Hương và Âu Dương Ngọc không ngờ giữa trưa mà Phùng Kinh Ca đã về sớm như vậy, thấy hắn đang ngồi sau bàn làm việc đều có chút bối rối. Diệp Thiền Hâm thì thản nhiên, đi vào, bình thường buổi trưa không phải đoàn trưởng Phùng đều về nhà ăn cơm sao. Phùng Kinh ca liếc nhìn hai cô gái nhỏ phía sau Diệp Thiền Hâm, sau đó mới nói, hôm nay là ngoại lệ, buổi trưa có một trận đấu bóng bàn tiện thể ở lại đây luôn. Nói xong, Phùng Kinh ca chuyển ánh mắt sang phía sau Diệp Thiền Hâm, mắt nheo lại, hai người các cô thời điểm này không đi nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì, bình thường bảo các cô giúp tôi cam hộ một bộ trang phục múa thì không tìm thấy người, ngày nào cũng chạy đến văn phòng của Tiểu Diệp. chương 282 Ngụy Hương Hương ngẩng đầu lên, tôi, chúng tôi là đang giúp đỡ đồng nghiệp thúc đẩy quan hệ giữa hai phòng ban Vu Dương Ngọc phụ họa gật đầu cẩn thận, đúng vậy, đúng vậy Phùng Kinh ca nhịn cười, tiếp tục chất vấn, tôi dùng các cô để thúc đẩy quan hệ à Diệp Thiền Hâm cười, đứng chắn trước mặt hai người, được rồi, được rồi, đoàn trưởng Phùng đừng dọa hai đứa nó nữa Phùng Kinh ca cũng chỉ đùa với họ, có Diệp Thiền Hâm ra mặt hòa giải, hắn cũng cười cho qua Phùng Kinh Ca vừa hay cô đến tiện thể giúp tôi xem thử bản thiết kế trang phục múa lần này. Hai người họ cũng có ý đó. Diệp Thiền Hâm đưa tay nhận lấy bản thiết kế mà Phùng Kinh Ca đưa cho. Phùng Kinh Ca thực ra tôi nghĩ cô sắp đi Bắc Kinh rồi nên không định làm phiền cô. Hơn nữa tôi thấy đội mỹ thuật cũng đã có ý định này rồi, không muốn tăng thêm khối lượng công việc cho cô. Diệp Thiền Hâm lật xem bản thiết kế, đội trưởng Trương vẫn chưa đến tìm tôi, không sao đâu. Đó là vì những người trong đội mỹ thuật của họ vô dụng. Phùng Kinh ca nói xong, vội vàng che miệng, nhìn ra ngoài cửa thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói cô còn chưa biết đâu, năm nay đội mỹ thuật có một người mới học quốc họa vốn tường trình độ không tệ lắm, kết quả lại khiến người ta thất vọng. Giọng điệu kể chuyện phiếm của Phùng Kinh ca khiến Âu Dương Ngọc và Ngụy Hương Hương ở bên cạnh phấn khích họ lại trò chuyện thêm vài câu diệp thiền hâm đều không nghe kỹ toàn bộ sự chú ý đều đặt vào bản thiết kế một lúc lâu sau cô nhướng mày chỉ cho phùng khinh ca những đề xuất của mình diệp thiền hâm màu sắc hơi tối mặc dù lần này chỉ có hai đồng chí nữ nhưng cũng là điệu múa cải biên từ múa rồng múa lân dân gian nên phải rực rỡ một chút phùng khinh ca cao mày tôi cũng có ý định này dù sao cũng không phải là điệu múa dân tộc thoát tục như múa hạc nhưng nghĩ mãi không biết thêm màu sắc từ đâu ở đây Diệp Thiền Hâm chỉ vào ống tay áo và tà áo, hơn nữa tôi đề xuất có thể thêm một quả cầu theo màu sắc. Bố, Phùng Kinh ca ve tay cây bốp, đề xuất này không tệ, chiều nay tôi sẽ bảo người thử xem. U Dương Ngọc thấy hai người họ nói chuyện xong, ở bên cạnh cẩn thận hỏi, đội trưởng, lúc này anh nói bản thiết kế của Diệp Xuân Yến buồn cười thế nào ạ? U Dương Ngọc và Diệp Xuân Yến có chút mâu thuẫn, không nhịn được to mò hỏi thăm. Lúc này, Diệp Thiền Hâm mới nghe thấy tên của Diệp Xuân Yến. Cô ta sao thế? Diệp Thiền Hâm cũng hỏi, Phùng Kinh ca thở dài bất lực, nãy tôi nói mãi mà tiểu Diệp cô không nghe vào một câu nào. Diệp Thiền Hâm, không phải tôi đang giúp anh xem bản thiết kế sao? Cũng đúng, Phùng Kinh ca sờ đầu trước tiên lặp lại lời vừa nãy. Hôm kia anh tự giao cho Diệp Xuân Yến thiết kế cờ mới cho cuộc thi đua thuyền rông, cô ta tuy là người mới nhưng cũng học được một thời gian, lại có người giúp đỡ tưởng không có vấn đề gì cũng cho cô ta một cơ hội rèn luyện. Ai ngờ hai ngày trôi qua, anh từ hỏi cô ta thiết kế thế nào rồi, cô ta nói ngày đầu tiên đã vẽ xong, kết quả lại vẽ ra một con rồng mực đen trắng. Diệp Thiền Hâm, đua thuyền rồng, lại còn là cờ thi đấu, sao lại không nghĩ con rồng mực này không phù hợp, ve màu sắc thì nên táo bạo một chút, tốt nhất là thu hút ánh nhìn. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 283. Đúng vậy. Phùng Kinh ca thở dài, cô ta ngay cả điểm này cũng không nghĩ ra cũng đành thôi, coi như là cô ta không có kinh nghiệm nhưng trình độ của Diệp Xuân Yến này cũng không ra gì, mực của người ta đều hùng trắng, cô ta vẽ ra cũng chỉ to hơn con sâu đen một chút. Phụt, Diệp Thiền Hâm và mấy người khác đều bị lời miêu tả này chọc cười. Phùng Kinh ca các cô còn có tâm trạng cười à, anh từ tức đến đau bụng cả buổi sáng rồi còn tìm tôi tính sổ, nói là lúc đó tôi cố tình cho Diệp Xuân Yến đi cửa sau. Trời đất ơi, tôi căn bản không quen dịp Xuân Yến, sao có thể cho cô ta đi cửa sau, phi phi phi, cho dù có quen, tôi cũng không thể làm vậy nhưng lúc cô ta đăng ký, bức báo Xuân đồ đó thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nói xong, Phùng khinh ca nhớ ra điều gì đó, quay đầu lục tung tù một lúc lại tìm được một tờ giấy ở bên cạnh bàn, xếp song song trên bàn. Tiểu Diệp cô đến xem bức báo xuân đồ này xem, ai có thể ngờ người vẽ ra bức tranh này lại có thể vẽ ra một con sâu đen như vậy, cô là người chuyên nghiệp, lát nữa anh thử lại đến tìm tôi phân xử cô nhất định phải nói giúp tôi. Về trình độ của Diệp Xuân Yến, Diệp Thiền Hâm thực ra cũng hiểu đôi chút. Tiếp trước Diệp Xuân Yến cũng thi mấy năm mà không vào được đoàn văn công, mãi đến năm ngoái mới đột nhiên vào được. Nhưng sau đó có một lần Diệp Thiền Hâm vô tình nhìn thấy tác phẩm triển lãm của đoàn văn công, trình độ của Diệp Xuân Yến tuy không cao siêu nhưng tuyệt đối không tệ như vậy. Lần này Diệp Xuân Yến vẽ con rông mực đó, bút lực rõ ràng không đủ, thậm chí ngay cả hình thái cơ bản cũng không đủ hoàn chỉnh, nét vẽ cũng không lưu loát. Những chỗ đơn giản như vậy mà còn tệ như vậy, càng đừng nói đến những vấn đề sâu hơn như xử lý chi tiết không tốt. Còn bức báo Xuân Đồ, bên cạnh so sánh thì lại tốt hơn nhiều. Không nói đến nét vẽ tinh tế, ngay cả phối màu và bố cục cũng rất điêu luyện, gần như gần như là do hai người khác nhau vẽ. Diệp Thiền Hâm nhíu mạch, đây là do một người vẽ sao? Phùng Kinh ca vội vàng gật đầu, đầu do Diệp Xuân Yến vẽ cô xem đi, ngay cả cô cũng thấy khó tin, gần như là đổi thành một người khác vậy. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Người khác chỉ có thể xem đại khái, nói đại khái nhưng Diệp Thiền Hâm là người hiểu rõ nhất về những điều này. Một họa sĩ, phong cách thói quen của cô ta là do tích lũy lâu dài tạo thành tuyệt đối không thể vì một bức tranh mà có sự thay đổi lớn như vậy. Nghĩ ngợi một chút Diệp Thiền Hâm lại hỏi, vậy thì bây giờ đội Mỹ thuật định xử lý thế nào? Phùng Kinh ca, may mà còn đủ thời gian, đã đổi người thiết kế rồi, anh thử nói đợi làm xong gân xong rồi thì sẽ tìm cô xem thử. Diệp Thiền Hâm gật đầu, không vấn đề gì, nói với đội trưởng trương là có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy còn Diệp Xuân Yến thì sao? Âu Dương Ngọc lại hỏi, "Cô ta?" À? Phùng Khinh ca cười lạnh một tiếng, "Cô ta còn có thể thế nào, anh từ tức lắm nhưng cũng không tiện phạt, chỉ có thể để cô ta lập công chuộc tội, mấy ngày nay tăng ca, bận rộn làm bản thiết kế mới." Nhưng mà Ngụy Hương Hương mạnh dạn nói ra suy nghĩ trong lòng, "Có thể là do tôi không chuyên nghiệp. Tôi cứ thấy hai bức tranh này không phải do một người vẽ, cô ta có phải là?" Chương 284 Phùng Kinh ca nhíu mày tôi hiểu ý cô nhưng làm nghệ thuật mà trình độ luôn có lúc thăng lúc châm. Diệp Xuân Yến cũng đã tự giải thích nói là mình mới đến đã nhận được một nhiệm vụ lớn như vậy áp lực quá lớn. Hơn nữa anh thử nói bình thường cô ta đã nhát rồi nên nói là để cô ta thích nghi thêm một thời gian nữa. Diệp Thiền Hâm ở bên cạnh im lặng không nói. Loại chuyện này nếu Diệp Xuân Yến muốn đánh cực một phen để người khác vẽ hộ nếu không có bằng chứng xác thực thực sự rất khó điều tra ra sự thật. Tiểu Diệp. Phùng Kinh ca thấy Diệp Thiền hâm ngẩn người, tưởng cô đang lo lắng giúp cô cũng đừng lo lắng quá, đội mỹ thuật còn có một họa sĩ vẽ tranh quốc họa nữa, thời gian gần đây, cô vẫn nên lấy việc chuẩn bị cho bản thân là chính tôi sẽ tiết lộ cho các cô một tin nhé, đoàn văn công chúng ta có ý định cử Tiểu Diệp cô tham gia cuộc thi tranh quốc họa Cúc mặc Sâm vào mùa đông năm nay. Trời ạ, là cuộc thi tranh quốc họa 3 năm một lần đó sao? Đúng vậy. Mặc dù những năm gần đây tranh quốc họa đã suy tàn không ít nhưng cúc mặt xâm vẫn rất có tiếng tăm trong nước, đặc biệt là hai năm trở lại đây tranh quốc họa ngày càng được nhà nước coi trọng. Diệp Thiền Hâm cũng có chút kinh ngạc, thật sao? Đoàn trưởng Phùng, tôi nghe nói huyện chúng ta những năm trước không có suất cử này. Không phải là không có. Phùng khinh Ca giải thích là những năm trước căn bản không có người thích hợp nên chúng ta chủ động từ bỏ xuất cử. Cô nghĩ xem, nếu cử một người trình độ không tốt đi, đến lúc đó mất mặt vẫn là đoàn văn công chúng ta cho nên rứt khoát từ bỏ, năm nay không phải có cô sao, cô đến Bắc Kinh nhất định phải học tập thật tốt nhưng cũng đừng tạo áp lực cho bản thân quá, đạt được khoảng trong năm vị trí đầu là được, 5 vị trí đầu đã rất vẻ vang rồi, ha ha ha. Diệp Thiền Hâm nhìn Phùng Khinh ca cười đến mức nghe cả răng, bất lực nhún vai. Diệp Thiền Hâm, đoàn trưởng Phùng, anh đừng vui mừng quá sớm, lỡ như tôi cũng thất bại thì sao? Cô! Cho dù cô có thất bại thì cũng mạnh hơn nhiều so với loại người như Diệp Xuân Yến. Diệp Thiền Hâm, nhưng anh quên rồi sao, nửa năm sau tôi có thể. Việc Diệp Thiền Hâm học xong sẽ theo mạnh môn đi bộ đội, Phùng Kinh Ca cũng biết một chút, đến lúc đó nếu Diệp Thiền Hâm không về được thì cũng không thể tham gia được. Phùng Kinh Ca đảo mắt cô yên tâm, dù cô ở đâu tôi nhất định sẽ gửi suất cử này đến tận tay cô, đến lúc đó cô có thể gửi qua bưu điển. Phúc Mạc Sâm được coi là cuộc thi khá tốt trong nước Diệp Thiền Hâm cũng có ý định tham gia, đã có thể gửi qua bưu điện cô cũng đồng ý. Ra khỏi phòng làm việc thời gian cũng gần hết Ngụy Hương Hương và Âu Dương Ngọc về phòng làm việc trước Diệp Thiền Hâm vừa định đi thì thư ký lưu đuổi theo. Đồng chí Tiểu Diệp có người gọi điện tìm cô. Diệp Thiền Hâm quay đầu lại vừa khéo lúc đó người của đội mỹ thuật bên cạnh cũng thỏ đầu ra. Diệp Xuân Yến chạy lên lầu, hét trước đồng chí thư ký ai tìm tôi. Từ ký lưu sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, vỗ chán, ôi chao, là lỗi của tôi, điện thoại là tìm cô giáo Diệp, đồng chí Diệp Xuân Yến cô về đi. Lúc này Diệp Xuân Yến mới nhìn thấy Diệp Thiền Hâm đi ra không xa. chương 285, mặc dù bây giờ hai người đều làm việc ở đoàn văn công nhưng hầu như không có giao thoa, số lần gặp mặt cũng rất ít. Diệp Xuân Yến trột dạ đều cố gắng tránh Diệp Thiền Hâm. Nhưng Diệp Thiền hâm lại không để cô ta vào mắt quay người coi như không nhìn thấy Diệp Xuân Yến trực tiếp vào phòng làm việc. Đồng chí thư ký, Diệp Xuân Yến gọi thư ký Lưu vừa định vào cửa, nhíu mày, nói, làm phiền lần sau khi gọi thì gọi đây đủ tên, gây ra hiểu lâm như vậy thực sự không tốt. Thư ký Lưu gật đầu, lần này là tôi không chú ý tôi cũng không ngờ là cô vừa khéo cũng nghe thấy. Diệp Xuân Yến trợn trắng mắt đang định tiếp tục lý lẽ thì thấy Trương Anh Tử đi thẳng lên lầu. Trường Anh Tử vừa nhìn thấy Diệp Xuân Yến đã thấy đau đầu. Đối với cô ta, bây giờ Diệp Xuân Yến giống như một miếng cao su dính chặt không gỡ ra được, khiến người ta chán ghét. Trương Anh Tử, đồng chí Diệp Xuân Yến, lúc này cô không đi luyện tập sao? Thư ký Lưu Tốt bụng giải thích thay cho Diệp Xuân Yến: là lỗi của tôi, tôi làm việc mới không chú ý gọi một tiếng đồng chí Diệp. Kết quả gọi nhầm đồng chí Diệp Xuân Yến lên. Diệp Xuân Yến ghét bỏ nhìn thư ký Lưu còn ngại nói: nếu không phải vì anh thì tôi cũng không đến nỗi phải chạy thêm một chuyến. Sắc mặt thư ký lưu lập tức thay đổi. Ban đầu hắn còn ái náy, định nói giúp Diệp Xuân Yến nhưng bây giờ nhìn thái độ của cô ta, hắn cũng không khỏi mất mặt. Thư ký lưu hắng giọng thực sự xin lỗi, tôi xin lỗi đồng chí Diệp Xuân Yến. Vậy cũng tạm được, Diệp Xuân Yến hư một tiếng nhưng không dám nói chuyện với Trương anh tử như vậy, quay đầu vội vàng xuống lầu. Cô ta đi rồi, thư ký lưu biểu môi, anh tử, năm nay cô tuyển toàn những người thế nào vậy, trình độ không ra gì tính tình lại không nhỏ. Trương Anh Từ, bình thường nhìn thì thấy nhát gan, hễ động đến vấn đề trùng họ với đồng chí Diệp Thiền Hâm là lại nổi nóng, thực sự không biết ghen thị từ đâu ra, cô ta có thể so sánh với cô giáo Diệp được sao? Không biết Phùng Khinh ca tuyển người thế nào nữa. Từ ký lưu hừ một tiếng, theo tôi thấy, không chừng là tìm người khác vẽ hộ chuyện này những năm trước cũng không phải chưa từng xảy ra. Anh nhắc tôi nhớ ra rồi. Trương Anh Từ nhíu mày, lát nữa tôi phải điều tra kỹ càng. Bên kia Diệp Thiền Hâm cầm điện thoại lên, bên kia im lặng một lúc lâu mới có người nói. Vâng, có phải đồng chí Diệp Thiền Hâm không ạ? Xin lỗi, vừa nãy tôi không biết là điện thoại có người nghe máy. Diệp Thiền Hâm, xin hỏi ông là ai? Tôi là Diêm Hồng Bá. Giọng nói bên kia dừng lại một chút mới tiếp tục nói cô còn nhớ tôi không? Lần trước gặp nhau trên đường cô đã giúp tôi và cha tôi một việc lớn. Diệp Thiền Hâm bừng tỉnh tất nhiên là nhớ cha ông vẫn khỏe chứ. Diêm Hồng bá biết ơn nói, lần trước may nhờ cô giúp đỡ, bác sĩ nói nếu chậm thêm một chút nữa thì không kịp nữa, ông ấy bị viêm cơ tim bẩm sinh nhưng những bệnh này tôi nói thì có thể cô cũng không hiểu, tóm lại là cảm ơn cô rất nhiều. Diệp Thiền hâm nghe vậy rất vui, người không sao là được rồi, tôi cũng chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không cần khách sáo. Phải khách sáo chứ. Diêm Hồng bá cười ngượng ngùng, cha tôi nghe nói chuyện này, nhất quyết bắt tôi phải đích thân đến cảm ơn cô tôi hỏi tin tức của cô qua biên tập cổ, mới dám mạo muội gọi điện, bây giờ tôi đang ở bên ngoài quân khu cha tôi nhất định muốn tặng cô một ít đồ, nếu cô không tiện ra ngoài thì tôi có thể để đồ ở bên ngoài. chương 286, Diệp Thiền Ham định nói thực sự không cần khách sáo nhưng vừa nghe ông ta đã đến bên ngoài quân khu, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Dù sao người ta cũng đã đến rồi, thế nào cũng phải gặp mặt. Diệp Thiền Hâm đặt ống nghe xuống, bước nhanh ra ngoài quân khu. Tiểu Diệp đi đâu vậy? Phùng Kinh ca cách cửa sổ nhìn thấy Diệp Thiền Hâm bước vội. Có một người bạn tìm tôi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền Hâm đột nhiên đổi cách nói chính là họa sĩ vẽ bìa tranh quốc họa Diêm Hồng Bá mà tạp chí Phong Thái Thành phố trước đây thường mời anh còn nhớ không? Phùng Kinh ca gật đầu, nhớ chứ, người này cũng kỳ lạ, tôi đã mời ông ta vào đoàn văn công mấy lần nhưng ông ta đều không đồng ý, hai người là bạn thì vừa khéo giúp tôi hỏi thử lý do, xem tại sao đoàn văn công chúng ta lại không mời được vị đại thần này. Diệp Thiền Hâm định nói nhà người ta khó khăn, có thể có lý do đặc biệt nhưng nghĩ đến bên ngoài đông người, cô chỉ trả lời qua loa một câu, không nói thêm gì nữa. Đợi Diệp Thiền Hâm đến cửa cô thấy Diêm Hồng bá đang sách một bao tài đồ đứng chờ. Diệp Thiền Hâm vội vàng di tới, đồng chí Diêm Hồng bá, ông khách sáo quá rồi, thực sự không cần như vậy, ông cứ mang đồ về nhà đi. Diêm Hồng bá, không được, đây là cha tôi đặc biệt dặn dò, bên trong cũng không phải là thứ gì đáng giá, là cụ cải khô do cha tôi tự phơi, bình thường xào rau hay hâm canh, nếu không được thì muối dưa cũng rất ngon, nhà tôi không có gì đáng giá, chỉ có thứ này thôi, cô giáo Diệp nhất định phải nhận. Diệp Thiền Hâm từ chối nhiều lần, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Diệm Hồng bá còn chồng cô tôi cũng không biết tên nên chỉ có thể tìm cô trước phiền cô giáo Diệp cũng thay tôi bày tỏ lòng cảm ơn. Vâng, ông yên tâm. Thầy Diêm vừa nãy có người ở đoàn văn công nghe nói là thầy còn đặc biệt hỏi tôi hai câu. Diệp Thiền hâm tò mò hỏi, với trình độ của thầy, hoàn toàn có thể vào đoàn văn công, sao không nghĩ đến việc đến đây phát triển ít nhất cũng là một công việc ổn định. Diêm Hồng bá cười khổ một tiếng, sức khỏe cha tôi không tốt lúc nào cũng cần có người bên cạnh, nếu tôi đến đoàn văn công thì phải ngồi làm việc hơn nữa còn quá xa nhà tôi, vì vậy mới không đến. Nói xong, Diệp Thiền Hâm lập tức tỏ ý đã hiểu còn nói đi nói lại nếu có nhu cầu có thể tìm cô giúp đỡ. Diêm Hồng bá chỉ gật đầu nhưng trong lòng không định đến nữa. Ông ta có chút ai nấy, thực ra vừa nãy ông ta đã nói dối. Bệnh của cha ông ta tuy rất phiên phức nhưng bình thường chỉ cần uống thuốc kiểm soát tốt trong trường hợp bình thường, thực ra hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng thuốc chữa bệnh tim cần rất nhiều tiên, hơn nữa thỉnh thoảng còn phải đến bệnh viện kiểm tra. Bệnh của cha ông ta cần tiền, Diêm Hồng bá đương nhiên cũng cần nhiều tiên hơn để duy trì cuộc sống của gia đình nhỏ này. Trong trường hợp này, công việc ở đoàn văn công thực sự ổn định nhưng ông ta lại không có nhiều sức lực và thời gian để nhận việc riêng. Đúng vậy, ngoài việc nhận bàn thảo vẽ tranh của các tạp chí, đôi khi Diêm Hồng Bá còn nhận một số công việc không chính thống. Ví dụ như vẽ hộ, năm ngoái ông ta đã nhận một công việc vẽ hộ vào đoàn văn công, giúp một nữ đồng chí vượt qua kỳ thi của đoàn văn công. chương 287, ngoài ra ông ta còn nhận đơn thi của trường học những thứ lặt vặt này cộng lại tổng cộng vẫn cao hơn tiền lương ở đoàn văn công. Chỉ là những điều này, đều chỉ có thể là bí mật mãi mãi trôn giấu trong lòng Diêm Hồng Bá. Đồng chí Diêm Hồng Bá, Diệp Thiền Hâm thấy ông ta ngẩn người, không nhịn được hỏi, nếu ông không phiền thì thực ra tôi còn một cách kiếm tiền hay. Lúc này ánh mắt Diêm Hồng Bá đang im lặng đột nhiên xuất hiện gợn sóng, không sợ cô giáo Diệp Chê cười, chỉ cần có thể kiếm tiền, tôi không ngại gì cả. Diệp Thiền Hâm nghe vậy, hơi nhíu mày trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Sau đó cười nói, một thời gian nữa tôi sẽ đến Bắc Kinh học tập nhưng công việc ở đoàn văn công này thực sự cũng cần một cố vấn quốc họa, nếu ông không phiền tôi có thể thương lượng với đoàn, nếu có việc gì ông có thể tạm thời thay thế công việc của tôi. Nghe vậy, Diêm Hồng bá lại im lặng. Ông ta im lặng một hồi lâu, một lúc sau mới nở một nụ cười ngượng ngùng, cô giáo Diệp e rằng tôi phải phụ lòng tốt ý của cô rồi công việc ở đoàn văn công tôi đều không nhận. Diệp thi ẩn hâm. Không cần ngôi làm việc, ông có thể hoàn thành công việc ở nhà, nếu lúc rảnh không có việc gì, ông có thể làm việc riêng của mình. Điều này e rằng cũng không được. Diêm Hồng bá cúi chào, xin lỗi cô giáo Diệp, tôi còn có việc khác phải làm, hôm nay tôi đưa đồ đến là đã mãn nguyện rồi, tạm biệt. Nói xong, Diêm Hồng bá quay đầu bỏ đi. Diệp Thiền Hâm ở phía sau nhìn ông ta rời đi, sự nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn. Chỉ là sau khi Diệp Thiền Hâm hoàn hồn ánh mắt nhìn xuống chiếc bao tải bên chân, lập tức sừng sốt, sau đó cười khổ nhìn về phía phòng gác cổng bên cạnh. Chiếc bao tải của cải khô này nặng đến mức Diệp Thiền Hâm dùng hết sức cũng chỉ có thể kéo đi, may mà nhân viên gác cổng trực ban tốt bụng đến giúp đỡ tạm thời cất bao tải vào bên trong, đợi tối Diệp Thiền Hâm tan làm về sẽ để mạnh ngôn một ai. Diệp Thiền Ham trở lại tòa nhà văn phòng trực tiếp đi tìm Phùng Kinh Ca. Vài đội trưởng đoàn văn công của họ đều ở trong một văn phòng, Diệp Thiền Hâm chào hỏi từng người, trong đó Trương Anh Tử là người nhiệt tình nhất. Trương Anh Tử tiểu diệp à, cô cũng không biết ban đầu cô phải đến đội của chúng tôi, hai chúng ta nên thân thiết hơn. Diệp Thiền Hâm cười xã giao với cô ta, Phùng khinh ca cũng đi tới. Thế nào, đã giúp tôi hỏi chưa tôi biết mấy người học nghệ thuật như chúng ta ít nhiều đều có chút kiêu ngạo nhưng đoàn văn công cũng không thể. Diệp Thiền hâm cao mày, vừa nãy ở ngoài không tiện nói với anh, anh có biết hoàn cảnh gia đình của Diêm Hồng bá không? Không biết sao thế? Hoàn cảnh gia đình ông ta rất khó khăn, cha còn bị bệnh nặng, lúc nào cũng cần có người bên cạnh chăm sóc, vì vậy ông ta không tiện ngồi làm việc. Tóm lại là ông ta thực sự có lý do riêng, không phải là coi thường đoàn văn công. Phùng Kinh ca gật đầu như có điều suy nghĩ, nếu vậy thực ra chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Diệp Thiền Hâm lại nói, nhưng hình như ông ta không muốn lắm, tôi cũng đã nói đợi tôi đến Bắc Kinh, có thể để ông ta tạm thời ở nhà làm một số công việc của tôi nhưng ông ta cũng không đồng ý, có lẽ cũng có lý do gì đó. chương 288, có lẽ vậy, Diệp Thiền Hâm vừa nói, vừa đi đến trước bàn làm việc của Phùng khinh Ca, bức báo Xuân Đồ Phùng khinh Ca lấy ra vừa nãy đã được úp ngược trên bàn. Diệp Thiền Hâm cầm lên, xem kỹ. Trương Anh Tử ở bên cạnh thở dài, bức báo xuân đồ này vẽ thực sự rất mê hoặc nếu tôi xem bức tranh này tôi cũng phải mời cô ta vào. Phùng Kinh ca hư lạnh xem đi tôi đã nói là không liên quan đến chuyện đi cửa sau. Hai người họ cãi nhau, Diệp Thiền Hâm thì nhìn màu sắc trên bức báo xuân đồ mà trầm ngâm. Thực ra vừa nãy Diệp Thiền Hâm đã thấy bức tranh này quen mắt, không phải là đã từng thấy mà là phong cách vẽ, màu sắc bố cục nét bút đều có vẻ quen thuộc, đặc biệt là tuy nhìn bức tranh này có vẻ thuộc trường phái tả ý nhưng phong cảnh núi non ở xa vẫn thể hiện được nền tảng của trường phái công bút. Không biết tại sao Diệp Thiền Hâm luôn cảm thấy bức tranh này có liên quan rất lớn đến Diêm Hồng bá vừa nay. Báo cáo, ngoài văn phòng Tô Chí Cường Hô to báo cáo theo sau hắn là Diệp Xuân Yến đang giúp sắp xếp bản vẽ thiết kế. Diệp Xuân Yến còn chưa vào cửa đã nhìn thấy Diệp Thiền Hâm. Thật xui xẻo, sao hôm nay cứ gặp phải cô thế này? Diệp Xuân Yến đang nghĩ như vậy, bên trong văn phòng đã cho họ vào. Sau khi vào trong, Diệp Xuân Yến thấy Diệp Thiền Hâm đang cầm bức báo xuân đồ của mình trên tay, sắc mặt càng tệ hơn. Tổ chí cường, đội trưởng, bàn thảo đã ra rồi, cô xem qua một chút, nếu có ý kiến gì tôi sẽ mang về sửa. Trương Anh từ nhận lấy bản thảo, liên tục gật đầu, không tệ ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với bản thảo con sâu đen khụ khụ khụ, bản thảo con rồng đen của Diệp Xuân Yến ebook shop. VN ebook truyện chuyện dịch giá rẻ. Diệp Thiền Hâm đương nhiên cũng nghe thấy thuận tay úp ngực bức báo Xuân đồ xuống bàn. Trường Anh từ ghé lại cô giáo Diệp cố giúp xem thử có góp ý gì không. Tổ chí cường thấy Diệp Thiền Hâm cũng ở đó, trong lòng cũng vui theo, liên tục gật đầu. Thiết kế này rất tốt. Diệp Thiền Hâm xem một lúc nghiêm túc nói, họa tiết rồng cổ điển trên sóng biển rất phù hợp với cuộc đua thuyền rồng vui mừng, tôi thấy rất tuyệt. Tổ chí cường phấn khích trợn tròn mắt, cô giáo Diệp cũng nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Hừ, Diệp Xuân Yến ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, có vẻ rất không phục. Diệp Thiền Hâm còn chưa kịp nói gì, Trương Anh Tử đã chống nạnh, đồng chí Diệp Xuân Yến, bản thân không có năng lực thì ít nhất cũng phải khiêm tốn một chút chứ, dù sao cũng nên tôn trọng người khác. Diệp Xuân Yến liếc nhìn bức báo Xuân Đồ bị úp ngược trên bàn, không hài lòng bĩu môi, tác phẩm của tôi cứ thế bị cô ta úp xuống bàn, đội trưởng tôi nhất thời không thoải mái trong lòng mới như vậy, chứ không phải là vô lễ. Diệp Thiền Hâm không có ý định gây sự với Diệp Xuân Yến. Cô thậm chí còn không coi Diệp Xuân Yến ra gì, chỉ cần cô ta có thể thành thật bình thường nghe Diệp Xuân Yến khoe khoang về gia thế của mình cô đều coi như không nghe thấy. Nhưng điều này không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt. Diệp Thiền Ham liếc nhìn bức tranh trên bàn, nhàn nhạt nói, đồng chí Diệp Xuân Yến, sao cô biết đây là tranh của cô? Tôi liếc mắt một cái là nhận ra rồi, tôi đâu có mù. Trong trường hợp bình thường, họa sĩ đều rất quen thuộc với tranh của mình, đặc biệt là những tác phẩm quốc họa như thế này cần phải điều chỉnh màu mực từng chút một tốn rất nhiều công sức. Diệp Thiền Hâm nói tiếp, chương 289, đúng vậy. Diệp Xuân Yến gật đầu, đó là tác phẩm tôi đã đổ rất nhiều tâm huyết. Cô cứ tùy tiện úp xuống bàn như vậy, trong lòng tôi cũng không thoải mái. Nhưng đây không phải bản gốc. Phùng Kinh cả ở bên cạnh nhíu mày. Đồng chí Diệp Xuân Yến, tất cả các tác phẩm của mọi người trong đoàn văn công đều được lưu trữ thống nhất. Đây chỉ là một bản sao thôi, giống với bản gốc nhưng về màu sắc thì thực ra vẫn có sự khác biệt. Cô lại không nhận ra sao? Diệp Xuân Yến ngây người. Cô ta nhận ra hình dáng của bức tranh này còn về sự khác biệt nhỏ về màu sắc cô ta căn bản không phân biệt được. Còn Diệp Thiền Hâm khi sờ vào đã nhận ra đây là một bản sao, bản sao và giấy vẽ được nhuộm màu có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhưng Diệp Thiền Hâm không phải tác giả của bức tranh này, cô có nhận ra hay không thì cũng không sao nhưng Diệp Xuân Yến lại không nhận ra thì thật là kỳ lạ. Tôi, tôi vừa nãy chỉ nhìn thoáng qua từ xa nên không nhận ra. Diệp Xuân Yến biện giải Lúc này Phùng khinh Ca đã có chút nghi ngờ. Hắn đánh giá Diệp Xuân Yến, lại cầm bức báo Xuân Đồ lên xem. Phùng khinh Ca, đồng chí Diệp Xuân Yến, hình như cô không quen thuộc với tác phẩm của mình lắm thì phải. Tác phẩm của tôi thì tôi đương nhiên quen thuộc chỉ là vừa nãy ở quá xa, hơn nữa đó cũng là tác phẩm năm ngoái của tôi rồi. Diệp Xuân Yến nói rất hùng hồn. Diệp Thiền Hâm và Phùng khinh Ca nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi Diệp Xuân Yến và Tô Chí Cường rời đi, Diệp Thiền Hâm mới nhỏ giọng nói với Phùng Kinh ca anh còn nhớ Diêm Hồng Bá vừa nãy không? Phùng Kinh ca gật đầu, tôi biết câu nghi ngờ gì, vừa nay tôi cũng đột nhiên nghĩ đến trước đây tôi đã xem tranh của Diêm Hồng Bá. Bức báo Xuân Đồ này hoàn toàn trái ngược với phong cách thường thấy của ông ta nhưng nhìn từ chi tiết thì vẫn có thể tìm thấy cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, Diệp Thiền Hâm chỉ vào phần núi non ở xa, rõ ràng là người quen vẽ công bốt mới có nét vẽ như thế này. Hai người nói gì vậy? Trương Anh Tử lại gần. Phùng Kinh ca kể lại phát hiện của mình và Diệp Thiền Hâm cho Trương Anh Tử nghe. Sau đó cả ba người đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của nhau. Đây không phải là kỳ thi ở trường. Đoàn văn công trực thuộc quân khu. Nếu thật sự có chuyện nhờ người khác vẽ hộ cả hai người đều phải. Xuyệt, Phùng Kinh ca ra hiệu nhỏ rộng. Sau đó mới nói tiếp đừng vội chuyện này phải từ từ điều tra. Buổi tối, Mạnh Ngôn ở cổng quân khu đợi Diệp Thiền Hâm về nhà. Mạnh Ngôn. Từ xa, Diệp Thiền Hâm vẫy tay với Mạnh Ngôn, đi khiêng bao tải. Mạnh Ngôn, hai Diệp Thiền Hâm nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Mạnh Ngôn liền bật cười, cô chỉ vào phòng gác cổng, ra hiệu cho anh đi qua đó. Sau khi hiểu rõ, Mạnh Ngôn dùng một tay sách luôn bao tải lên, căn bản không cân phải khiêng. Anh khỏe thế à? Diệp Thiền Hâm nhìn Mạnh Ngôn sách bao tải đến cốt xe, không khỏi cảm thán. Mạnh Ngôn nhìn cô em muốn thử không? Anh nhớ mới hôm kia chúng ta. Khu khu khu. Diệp Thiền Hâm ho dữ dội, sau đó đẩy Mạnh Ngôn lên xe. Sau khi đóng cửa xe, Diệp Thiền Hâm mới thở vào nhẹ nhõm anh nhỏ giọng thôi, chuyện trong nhà sao có thể nói ra ngoài được. Mạnh Ngôn vẻ mặt vô tội ý anh là hôm kia nhà chúng ta hết mì, anh mới khiêng hai bao lớn lên lâu, sao em lại quên anh khỏe thế được. chương 290, Diệp Thiền Hâm hóa ra anh nói đến chuyện này. Khụ khu khủ, em không quên, vừa nãy em chỉ vô thức khen anh thôi, sao có thể quên được. Mạnh ngôn nhìn đôi má đỏ ửng của Diệp Thiền Hâm cười nói, vậy thì vợ à, vừa nấy em thường anh muốn nói gì? Diệp Thiền Hâm quay đầu đi, em cứ thường anh muốn nói chuyện này. Mạnh ngôn lắc đầu, anh thấy hình như không phải em còn nói chuyện trong nhà không được nói ra ngoài. Đúng vậy, khiêm bột mì chẳng phải là chuyện trong nhà sao? Diệp Thiền Hâm càng nói, giọng càng nhỏ. Hóa ra là vậy, anh thường em nói đến chuyện hôm kia anh bế em lên ở bên giường. Anh, anh, anh em đã nói là đừng nói ma Diệp Thiền Hâm dùng sức vỗ vào cánh tay Mạnh Ngôn. Cô dùng rất ít sức Mạnh Ngôn dễ dàng nắm lấy bàn tay đưa ra của cô. Mạnh Ngôn, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi mà cũng không tính là nói ra ngoài. Diệp Thiền Hâm, được lắm, anh đúng. E-book shop, VN e chuyện dịch giá rẻ. Mạnh Ngôn phì cười trong lòng nóng lên, sau đó vạn chìa khóa khởi động xe. Bình tĩnh một lúc lâu, sự nóng rát trên mặt Diệp Thiền Hâm mới giảm bớt. Diệp Thiền Hâm, Mạnh Môn, hôm nay xảy ra một chuyện có thể cần anh giúp điều tra tuần sau em phải đi rồi, anh ở đây giúp em xem xem có chuyện gì. Sau đó, Diệp Thiền Hâm kể lại phát hiện của mình và Phùng khinh ca. Ừm, yên tâm, Mạnh Môn nghe xong, trực tiếp đồng ý. Buổi tối về đến nhà, hai người không vội ăn cơm, Mạnh Môn kéo Diệp Thiền Hâm đến chiếc ghế sofa mới đổi của họ, hỏi rõ ràng chuyện trong nhà mà Diệp Thiền Hâm không nói rõ cuối cùng không thể không thực hành lại một lần chuyện trong nhà, hai người mới cùng nhau ăn tối. Có sự giúp đỡ của Mạnh Ngôn, cộng thêm Phùng Khinh Ca cũng âm thầm bắt đầu điều tra, rất nhanh đã điều tra ra được một số manh mối. Trong văn phòng, vẻ mặt Phùng Khinh Ca rất nghiêm túc. Từ ký lưu cầm thông tin nhận được hôm nay, Báo cáo với một số đội trưởng, theo điều tra hiện tại, đồng chí Diệp Xuân Yến thực sự có liên lạc với một nhóm côn đồ cho vay nặng lại bị bắt giữ một thời gian trước theo lời khai của những người đó, có vẻ như Diệp Xuân Yến thực sự vay tiền để tìm một họa sĩ. Phùng Kinh ca gật đầu, vậy thì không sai rồi, họa sĩ có năng lực bình thường sẽ không nhận những đơn hàng nhỏ như vậy, chỉ có những người thiếu tiên như Diêm Hồng Bá mới có khả năng nhận. Trương Anh từ nghe xong trợn tròn mắt, trông dịp Xuân Yến có vẻ hướng nội và nhút nhát, sao lại dám giao du với những tên côn đồ, những người cho vay nặng lãi không có ai là dễ chọc. Người vì tiên mà chết, chim vì thức ăn mà vong, đối với Diệp Xuân Yến mà nói, công việc này thực sự đáng để mạo hiểm một lần, mặc dù trước đây cũng có sự việc chấp bút thay nhưng đoàn văn công của chúng ta đã bao lâu rồi không gặp phải chuyện như vậy, sau khi tôi báo cáo tình hình lên trên, cấp trên rất coi trọng, đã bắt đầu liên lạc với bên công an rồi, đợi điều tra rõ ràng thì cả hai người đều phải nhận hình phạt. Trương Anh từ khạc một tiếng, có chút khinh thường, Diệp Xuân Yến cũng tự chuốc lấy, không có bản lĩnh mà cứ muốn chen chân vào tôi thấy cho dù chúng ta không điều tra. Với trình độ của cô ta, sớm muộn gì cũng lộ tẩy, chỉ tiếc cho Diêm Hồng bá, bị gia đình liên lụy, bên đó không có cách nào thông cảm được sao. chương 291, có gì đáng tiếc chứ, thời thế tạo anh hùng, tuy rằng có yếu tố hoàn cảnh gia đình của ông ta nhưng đã tự mình lựa chọn đi đến bước này thì đã sớm nghĩ đến hậu quả rồi. Tuy Phùng khinh ca thiết nhân tài nhưng cũng sẽ không vì một họa sĩ có trình độ tạm được mà thách thức danh giới của pháp luật. Mọi thứ đều là lựa chọn của ông ta, không trách được người khác chớp mắt lại qua hai ngày, vì đoàn văn công đặc biệt phê duyệt cho Diệp Thiền Hâm nghỉ phép mấy ngày, để cô có thể thư giãn trước khi đi học ở Bắc Kinh cũng chuẩn bị thật tốt nên Diệp Thiền Hâm ăn chưa xong ở căng tin đoàn văn công, nói trước với mạnh ngôn một tiếng, để Tiểu Triệu đến giúp đưa mình về nhà. Chị dâu, những thứ này đều chuyển đi hết sao? Em nhớ đều là do liên trưởng mua riêng. Tiểu Triệu vào văn phòng, nhìn những chậu hoa lớn nhỏ trên bàn của Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm bật cười, tôi còn quay lại mà cho dù không quay lại, để lại cho họ thanh lọc không khí cũng tốt. Hì hì, vậy em giúp chị dâu chuyển những tạp chí này nhé. Diệp Thiền Hâm lắc đầu, chỉ sắp xếp một số tạp chí mình chưa đọc xong nhét vào túi, sau đó thu dọn một số giấy bút mình thường mang đến, lúc này mới tạm biệt Châu Lệ và những người khác. Vẻ mặt Điền Văn Trúc phấn khích đồng chí Tiểu Diệp, đợi cô từ Bắc Kinh về, nhớ kể cho chúng tôi nghe cô đã nhìn thấy những gì tôi chưa từng đến Bắc Kinh. Châu Lệ liếc nhìn, muốn kể thì cũng phải kể học được những gì đã, muốn xem thì có thể tìm TV, tìm sách ảnh. Kể hết, kể hết. Tạm biệt họ xong, Diệp Thiền Hâm và Tiểu Triệu xuống lồng. Đi ngang qua ký túc xá, nghe thấy bên trong có tiếng leng canh. Cách cửa sổ, Diệp Thiền Hâm có thể phân biệt được bóng dáng của Diệp Xuân Yến bên trong, bên cạnh là Trương Anh Tử còn có phùng khinh ca đứng quay lưng ve phía mình ở bên ngoài cửa. Không xa còn có không ít người vây xem. Tôi đã sớm thấy Diệp Xuân Yến này không ổn rồi, lần trước cô ta vẽ con rồng gì đó trông giống như một con sâu. Tôi cũng thấy bản thiết kế đó rồi, mặc dù tôi không học mỹ thuật nhưng vẫn có thẩm mỹ cơ bản, tóm lại là không đẹp. Cô ta vẫn luôn nói mình ở trong khu gia đình giáo viên, sáng nay tôi lướt qua hồ sơ cô ta điền trước đây, hình như là ở trong thôn. Tôi cũng ở thôn mà cái này cũng không sao nhưng cô ta nói dối lừa người thì không đúng rồi. Cố Dương Ngọc và Ngụy Hương Hương thấy Diệp Thiền Hâm trong đám đông, liền nắm tay nhau đi tới. Ngụy Hương Hương, chị Thiền Hâm, em thường chị phải đợi đến tối mới đi chứ. Đến tối thì trời tối quá, dọn đồ không tiện, hơn nữa chiều chị còn có chút việc. Diệp Thiền Hâm giải thích, thế sao chị không nói với em một tiếng, em cũng giúp chị dọn đồ. Diệp Thiền Hâm cười cười, đồ không nhiều, không muốn làm phiền mọi người. Ngụy hương hương gãi đầu, em cũng xem náo nhiệt gân hết rồi, em đưa chị ra cổng nhé, dù sao cũng phải một hai tháng nữa mới gặp lại, em sẽ nhớ chị lắm. Vù Dương Ngọc cũng gật đầu, tôi cũng đi, nghe nói ngoài cổng có cảnh sát chờ đưa Diệp Xuân Yến đi điều tra, hừ tôi đã sớm thấy cô ta không vừa mắt rồi, đúng là báo ứng. Thế thì đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hai cô gái đưa Diệp Thiền Hâm đến tận cổng quân khu, đợi Diệp Thiền Hâm lên xe, mới nhìn thấy Diệp Xuân Yến được Phùng Khinh Ca đưa đến xe cảnh sát ở cổng. Chương 292. Sắc mặt Diệp Xuân Yến rất kém, dường như cả đêm không ngủ, dưới mí mắt một mảng thâm quang, trông không có sức sống, trước khi đi còn quay đầu cầu xin Phùng Khinh Ca điều gì đó. Đáng tiếc Phùng Khinh Ca chỉ lắc đầu, lạnh lùng quay người đi. Diệp Thiền Hâm nhìn cô ta rơi nước mắt lên xe cũng hạ cửa sổ xuống, nhàn nhạt nói, đi thôi, đưa tôi về nhà trước. Vâng, Tiểu Triệu đưa Diệp Thiền Hâm về nhà, lại giúp chuyển đồ lên lầu, lúc này mới rời đi. Còn Diệp Thiền Hâm nhìn thời gian, xuống lầu đạp xe, đến nhà Diệp Thư Quốc. Lưu Trần đã mang thai gần 6 tháng, thân hình có chút nặng nề, lúc mở cửa thấy là Diệp Thiền Hâm còn có chút kinh ngạc. Lưu Trần, sao giờ này lại đến đây, hôm nay không đi làm à? Cho em nghỉ thêm mấy ngày trước khi đi em muốn đến thăm bà nội và chị dâu. Diệp Thiền Hâm vừa nói, vừa nhìn bụng bầu nhô cao của Lưu Trân, chị dâu chị nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đợi qua thời gian nữa không tiện đi lại thì bảo anh trai thuê một người giúp việc về nhà. Lưu Trân cười gật đầu yên tâm đi, mọi chuyện trong nhà em không cần lo lắng, ở ngoài học hành cho tốt, làm tốt sự nghiệp của mình là bọn chị vui rồi. Tính thời gian, lúc em về cũng vừa kịp lúc đứa trẻ này chào đời. Lưu Trần hít một hơi, không phải nói là đi Bắc Kinh học 2 tháng sau, sao lại lâu thế? Diệp Thiền Hâm giải thích học xong em muốn đến tìm Mạnh Môn, nếu thuận lợi, lúc ve vừa kịp gặp đứa trẻ này. Lưu Trần lo lắng, em muốn đi theo quân mũ à? Chị nghe nói Mạnh Môn đi miền Nam, 2 năm nay tình hình ở đó không ổn định, nơi tranh chấp giữa hai nước rất dễ xảy ra xung đột, lúc này em đi theo Mạnh Môn cũng yên tâm à? Không sao đâu, em ở trong khu gia đình quân đội, lại không theo ra tiên tuyến. Diệp Thiền Hâm vừa nói vừa đẩy cửa phòng trong, bà nội dạo này sức khỏe của bà thế nào? Bà nội Diệp ở phòng trong đã sớm nghe thấy lời Diệp Thiền Hâm, nếu mày định nói gì đó nhưng lại không nói ra chỉ vỗ vỗ mờ u bàn tay của đứa cháu gái nhỏ. Tống Phượng Chi, bà khỏe lắm, cháu ở ngoài, đừng lo lắng cho nhà cửa, cứ yên tâm làm việc của mình là được biết chưa? Diệp Thiền Hâm gật đầu, cháu hiểu mà bà. Một nhà ngồi nói chuyện cả buổi chiều, đợi đến tối Diệp thư quốc về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, dịp thiền hâm mới về. Cục công an, alo, vệ đông, dạo này tình hình của anh thế nào? Đầu dây bên kia nghiêm vệ đông vừa kiếm được một khoản tiền, tâm trạng rất tốt, Xuân Yến, tháng sau em lĩnh lương rồi thì cứ gửi cho anh nhé. Anh không tiện giải thích với em qua điện thoại, tóm lại tương lai của chúng ta nhất định sẽ tốt đẹp, anh định tháng sau sẽ xin về thành phố lần nữa, đến lúc đó chúng ta có thể tìm một căn nhà đẹp ở thành phố. Vì chuyện gian lận nhờ người khác vẽ hộ mà Diệp Xuân Yến vẫn còn ở trong trại tạm giam, cô ta sợ hai ngày nữa nghiêm vệ đông đến tìm mình không thấy nên muốn gọi điện nói trước với hắn ta một tiếng. Nghe nghiêm vệ đông nói vậy, trong lòng Diệp Xuân Yến nhất thời càng thêm chua sót. Diệp Xuân Yến, vệ đông, tháng sau em có thể không có lương. Xuân Yến à, anh thấy em vẫn không tin tưởng anh. Nghiêm vệ đông chỉ nghĩ là Diệp Xuân Yến đang dỗ mình công việc ở đoàn văn công ổn định như vậy, sao có thể chậm lương được. Trường 293, Diệp Xuân Yến cười khổ tiếp tục nói, không phải không tin tưởng anh, mà là bên em xảy ra chuyện rồi. Sau đó, Diệp Xuân Yến kể lại chuyện của mình cho nghiêm vệ đông. Vệ đông em đã gọi điện ve nhà rồi, anh cũng biết mẹ em rồi đấy, bà ấy chỉ mong em đưa em trai đến đây, cùng nhau chăm sóc nghe em nói không có việc làm, bà ấy mặc kệ em luôn. Vệ đông, bây giờ em chỉ còn anh thôi. Diệp Xuân Yến tràn đầy mong đợi nói ra nguyện vọng của mình, vệ đông anh nhất định phải đợi em, em hỏi rồi, như nhất chỉ ở trong trại tạm giam một thời gian, hơn nữa sau khi em ra ngoài, em vẫn có thể đi nơi khác tìm việc. Nhưng Diệp Xuân Yến nói nhiều như vậy, nghiêm vệ đông ở đầu dây bên kia vẫn im lặng. Vệ đông, sao anh không nói gì thế? Một lúc lâu sau, nghiêm vệ đông mới đột nhiên cười lớn, Xuân Yến à, đã thế thì anh thấy chúng ta đừng nên qua lại nữa, anh cũng hiểu cho cha mẹ em, dù sao mọi người đều không dễ dàng, em xem bây giờ anh vất vả lắm mới kiếm được chút tiền, định sống những ngày tháng tốt đẹp, bây giờ em như vậy, không phải là liên lụy anh sao? Diệp Xuân Yến chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông lại, giống như bị rội một gáo nước lạnh vào đầu. Vệ đông, anh không thể như vậy, vậy em phải làm sao? Em phải làm sao thì làm tuy rằng anh đã lấy lương của em nhưng trước đó em vẫn còn nợ tiền anh coi như chúng ta hồi nhau, chúng ta không hợp nhau, thật đấy. nghiêm vệ đông tuy trước đây vẫn luôn hứa hẹn rất tốt với Diệp Xuân Yến nhưng đó cũng là dựa trên tiên đề Diệp Xuân Yến có việc làm có thể vào thành phố. Bây giờ hắn ta đã có cách kiếm tiền, đợi thêm 2 năm nữa, sau khi hoàn cảnh chung được nữ ấy lỏng tiền của hắn ta chỉ có thể ngày càng nhiều, không thể nào ở cùng với một người phụ nữ không có việc làm, điều kiện gia đình lại không tốt như Diệp Xuân Yến được. Nhiềm vệ đông, thôi được rồi, tôi còn có việc, sau này đừng gọi điện đến thôn tim tôi nữa. Không phải, anh, Diệp Xuân Yến còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã không còn tiếng động. Cán bộ công an cầm lấy ống nghe trong tay Diệp Xuân Yến, trong lòng cô ta cũng trống rỗng khó chịu. Sao cô ta lại biến những ngày tháng tốt đẹp thành như thế này chứ? Đến ngày đi Bắc Kinh, Diệp Thiền Hâm đi cùng đoàn. Ngoài Diệp Thiền Hâm là quán quân cuộc thi vẽ lần này, còn có một học sinh do trường cấp 3 huyện cử đi cùng hai nam đồng chí do thành phố cử đi, mấy người cùng nhau đi xe khách đến Bắc Kinh tại bến xe đường dài. Mạnh ngôn sách vali đã chuẩn bị cho Diệp Thiền Hâm xuống, đưa cô đến cửa vào ga. Đến nơi thì gọi điện cho anh, rồi nhớ đến tìm chị hai, khoảng 6-7 giờ tối em mới đến nơi, trời tối rồi, nhất định phải chú ý an toàn. Vâng, chị hai đang ở ga chờ đón em. Nếu ở ký túc xá của trường không quen có thể thuê nhà ở gần đó, đừng vì tiền mà để mình thiệt thòi, đồ đạc ở Bắc Kinh đắt hơn ở đây nhiều cân mua gì thì cứ mạnh dạn mua. Diệp Thiền Hâm bật cười thế sao anh ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy mà lương vẫn không tăng là bao. Mạnh ngôn nếu anh biết sau này có thể cưới em làm vợ, đừng nói đến lương tiên mừng tuổi từ nhỏ anh cũng để dành đều để lại cho em. Anh chỉ nói cho em vui thôi. Diệp Thiền Hâm đẩy mạnh ngôn. chương 294 Mạnh Ngôn nắm lại ngón tay Diệp Thiền Hâm, nhẹ giọng nói, không phải nói cho em vui, em cầm cái này nữa. Nói rồi, mạnh Ngôn lấy phong bì trong túi ra, anh thấy em không mang nhiều tiền, đừng tiết kiệm cho anh, chồng em kiếm được tiền. Lời này nói rất chân thành nhưng trong lòng Diệp Thiền Hâm vẫn rất cảm động, em thấy thế là đủ rồi nên không mang nhiều. Mang nhiều một chút để phòng hờ. Mạnh ngôn nhét vào tay Diệp Thiền Hâm, trong này còn có một lá thư giới thiệu do anh viết, nếu gặp chuyện gì thì cứ gọi điện theo số điện thoại này, đó là chiến hữu của anh, anh đã dặn trước rồi, nếu có chuyện gì sẽ giúp đỡ em. Vâng, Mạnh ngôn dặn dò một lúc lâu, dòng người qua lại xung quanh, má Diệp Thiền Hâm dân đỏ lên. Từ bao giờ mà liên trưởng Mạnh lại nói nhiều thế này, nhanh lên em còn có thể nghe thêm nửa tiếng nữa. Diệp Thiền Hâm mí môi trêu anh, nếu có thể anh muốn đưa em đến tận nơi. Mạnh môn thở dài có chút tiếc nuối. một người vợ tốt như em thật không nỡ xa nhau hai tháng. Nhỏ tiếng thôi, mặt Diệp Thiền Hâm càng nóng hơn, nhưng dù có không nỡ đến mấy thời gian vẫn trôi qua từng phút từng giây. Em phải đi rồi, Diệp Thiền Hâm nhìn đồng hồ treo tường của nhà ga. Mạnh môn đột nhiên lại lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra, bây giờ không có thời gian, lên xe rồi hãy mở ra xem, nhanh lên đi, nhớ gọi điện. Diệp Thiền Hâm gật đầu, lưu luyến không rời quay người vào phòng chờ. Bến xe đường dài có rất nhiều người, cô vốn nghĩ phải đợi một lúc ai ngờ vừa vào cửa đã thấy có người đang đợi bên trong. Biên tập cổ, Diệp Thiền Hâm có chút kinh ngạc di tới, sao ông cũng ở đây. Cổ Hưng Quốc cười dẫn Diệp Thiền Hâm đến xe khách những người đi đều là thanh niên, còn có một học sinh, sợ trên đường không an toàn nên sắp xếp tôi đưa mọi người đi, lên xe đợi trước đi còn một người nữa, đợi người đó đến là có thể khởi hành trên xe khách đã có một nam một nữ đang đợi diệp thiền hâm lên xe mọi người chào hỏi nhau người đàn ông tên là lưu thành người phụ nữ tên là tôn xảo lệ tuổi tác đều xấp xỉ diệp thiền hâm cũng là nhân tài do thành phố tuyển chọn chỉ là họ đi học toán cao cấp và sửa chữa ô tô sao vẫn chưa đến nhỉ khoảng 10 phút sau tôn xảo lệ có chút ngồi không yên kêu lên học sinh này không biết đúng giờ đợi đến đây nhất định phải phê bình em ấy cho ra trò Diệp Thiền Hâm liếc nhìn tôn xảo lệ trong lòng thâm nghĩ tính tình cô ta không nhỏ. Không chỉ Diệp Thiền Hâm, những người ngồi trên xe kể cả tài xế đều nhìn tôn xảo lệ qua kính chiếu hậu. Cổ Hưng Quốc giải thích còn cách thời gian chúng ta hẹn khoảng 20 phút học sinh này cũng không tính là đến muộn. Nhưng tại sao mấy chúng ta đều đến sớm như vậy? Tôn xảo lệ không hài lòng nói, người khác đều có thể đến sớm. Tại sao em ấy không thể có phụ huynh đưa không? Trẻ con phải hiểu từ nhỏ, việc gì cũng nên đến sớm một chút thì không có hài. Cổ Hưng Quốc cười cười, "Đồng chí Tôn Xảo Lệ, tôi nghe nói cô là giáo viên." Tôn Xảo Lệ lắc đầu, "Ai nói với anh thế? Tôi chỉ muốn làm giáo viên trong tương lai thôi, bây giờ vẫn chưa phải, hơn nữa tôi nghiên cứu toán học cao cấp, sau này sẽ đi dạy ở trường đại học. Còn chưa làm giáo viên mà đã ra vẻ dạy đời, cũng coi như là bồi dưỡng trước vậy." Cổ Hưng Quốc cười hắc hắc, nói bóng gió chế nhạo cô ta một câu. Chương 295. Tôn Xảo Lệ, Diệp Thiền Hâm khẽ cười, nhìn Cổ Hưng Quốc từ từ nói. Vạn nhất không có ai được có thể là em ấy không tìm được chỗ, nếu biên tập cổ mệt tôi ra ngoài xem thử. Cổ hưng quốc gật đầu, tôi cũng mới nghĩ ra, vừa nãy chỉ lo nhắm mắt dưỡng thân, cô không quen biết ai tôi đi vậy. Tôn xảo lệ ở bên cạnh trợn trắng mắt thật là hết nói nổi, không biết có quan hệ gì mà che chở thế, là học sinh nam hay học sinh nữ vậy. lưu Thành vẫn luôn không nói gì nhíu mày, đồng chí tích đức chút đi, người ta còn là học sinh cô cũng được coi là học cao rồi, nói năng bóng gió dễ gây hiểu lầm. Hừ, Tôn Sảo Lệ trợn trắng mắt nhưng vẫn không nói tiếp. Trước đó Diệp Thiền Hâm trò chuyện với cổ Hưng Quốc Đại Khái cũng biết lai lịch của hai người này. Liêu Thành năm nay 20 tuổi, là công nhân kỹ thuật trong nhà máy ô tô, rất có năng khiếu về sửa chữa ô tô. Tôn Sảo Lệ 18 tuổi có vẻ như mới tốt nghiệp không lâu nhưng vì có năng khiếu về toán học nên trường rất coi trọng cô ta thêm vào đó cha mẹ đều là nhân viên của sở giáo dục nên lần này cô ta được trực tiếp cử đến Bắc Kinh. Còn Khương Quốc Vũ vẫn chưa đến, giống như Diệp Thiền Hâm, đều học quốc họa, là quán quân của bảng thi thiếu niên. Trong số những người này, gia cảnh của tôn xảo lệ là tốt nhất chẳng trách khi nói chuyện cô ta không hề khách sáo. Chỉ là cô ta lại có ác cảm lớn như vậy với một học sinh quả thực là quá hẹp hòi. Lần này chưa đầy 5 phút cổ Hưng Quốc đã dẫn một cậu bé khoảng 15 tuổi mặc đồng phục học sinh lên xe. Đến rồi đến rồi. Đúng là để tiểu Diệp nói chúng, cha mẹ đứa trẻ này đưa đến tận cửa ga nhưng nó không biết đường đi tiếp. Cổ Hưng Quốc vừa nói vừa giúp Khương Quốc vũ cất hành lý. Ngồi sang bên cạnh đi. Cổ Hưng Quốc chỉ vào chỗ trống bên cạnh Diệp Thiền Hâm, chị này cũng học quốc họa giống cháu, hai đứa có thể nói chuyện hợp nhau. Diệp Thiền Hâm thuận thế gật đầu, đến đây đi. Nhưng cậu ta nút sau lưng Cổ Hưng Quốc mí môi, không nói gì, ngược lại chỉ vào hai chỗ trống cách Diệp Thiền Hâm một lối đi. Cháu có thể ngồi đây không? Giọng cậu bé còn rất non nớt nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết. Diệp Thiền Hâm thường cậu bé thích ở một mình nên gật đầu nhưng cô còn chưa kịp nói gì tôn xảo lệ ngồi phía trước đã cười phá lên. Tôn xảo lệ đưa mặt cho người ta tát à, hừ, muốn làm thân cũng phải được người ta đồng ý mới được tuổi còn nhỏ, đến muộn nhất còn kiêu ngạo như thể mình là ai. Lời cô ta vừa nói với Diệp Thiền Hâm, vừa khiến Khương Quốc Vũ vẫn chưa bước vào xã hội có chút bối rối. Khương Quốc Vũ có chút bất lực nhìn Diệp Thiền Hâm, Diệp Thiền Hâm trước tiên cười cười, sau đó mới nói, bạn học Khương Quốc Vũ em ngồi sang bên cạnh trước đi, đừng để ý đến một số người xùa bậy." Khương Quốc Vũ sừng sốt cũng cười theo, cậu bé gật đầu, nói lời cảm ơn, sau đó ôm cặp sách ngoan ngoãn đi tới. Tôn xảo lệ cũng chừng mắt nhìn cô mắng ai đấy. Có biết nói chuyện không? Ai xùa bậy thì tôi mắng người đó. Cô ơi! Tôn xảo lệ hét lên một tiếng, đau đớn ôm lấy mắt cá chân, cậu cố tình giãm tôi phải không? Khương quốc vũ đảo mắt tinh danh, tôi không cố ý, lối đi này không phải dùng để đi sao tôi cũng không để ý thấy chân cô ở dưới tí mà thật xin lỗi. chương 296, tím, tôn xảo lệ không quan tâm đến chân bị giam, cậu gọi tôi là thím. Trông tôi già lắm sao? Khương quốc vũ gật đầu, nên như vậy chứ, dù sao nhìn mặt cô cũng nên gọi là thím. Gọi là chị. Tôn Sảo Lệ thức giận chừng mắt nhìn Khương Quốc Vũ. Ồ vậy được, Khương Quốc Vũ miệng thì đồng ý nhưng cũng không thực sự gọi là chị, nói xong liền đi đến chỗ ngồi của mình. Lúc này cổ Hưng Quốc cũng đến để cất hành lý, nhìn Tôn Sảo Lệ đang tức giận, ông ta đoán được phần nào nhưng ông ta cũng không thích Tôn Sảo Lệ kiêu ngạo này, coi như không thấy, ra hiệu cho tài xế lái xe. Sau khi xe khởi động, Diệp Thiền Hâm nhìn cảnh vật trước mắt thư từ, từ chuyển động, mãi đến khi lên quốc lộ cô mới có chút buồn bã trong lòng khẽ động nghĩ đến chiếc hộp mà Mạnh Ngôn vừa đưa. Bên ngoài hộp có một lớp nhung đen, trông có vẻ đắt tiền. Đợi mở ra, Diệp Thiền Hâm nhìn thấy chiếc đồng hồ nữ bên trong, kinh ngạc che miệng. Khi kết hôn với Mạnh Ngôn, anh có ý định mua đồng hồ cho Diệp Thiền Hâm nhưng Diệp Thiền Hâm nói rằng đã mua 4 chiếc đồng hồ mới cũng không thường dùng nên không mua. Lần này trước khi đến Bắc Kinh, Diệp Thiền Hâm ở nhà thỉnh thoảng lầm bầm một câu nói rằng đi học còn phải xem giờ có lẽ mạnh ngôn đã ghi nhớ từ lần đó. Diệp Thiền Hâm thấy ấm lòng tháo đồng hồ ra chuẩn bị đeo vào. Để em giúp chị nhé. Đột nhiên, Khương Quốc Vũ bên cạnh lên tiếng. Diệp Thiền Hâm quay đầu lại có chút bất ngờ em nói với chị à. Vâng, được chứ. Diệp Thiền Hâm cười gật đầu cũng không ngại. Khương Quốc Vũ đi tới, ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Thiền Hâm, đưa tay giúp cô đeo đồng hồ. Dây đồng hồ cần phải cài một cái rồi mới điều chỉnh vị trí, Khương Quốc Vũ tuổi còn nhỏ nhưng dường như rất có kinh nghiệm, giúp Diệp Thiền Hâm điều chỉnh vị trí, cẩn thận cài dây đồng hồ. Cảm ơn bạn học, Khương Quốc Vũ có làn da màu lúa mì khỏe mạnh cười để lộ hàm răng trắng, không có gì chị gọi tên em là được. Được hình như em rất quen thuộc với việc này. Khương Quốc Vũ đắc ý gật đầu, em còn biết cái này là đồng hồ hiệu thượng hải nữa, trước kia ở Bắc Kinh em thường thấy mẹ em nghịch đồng hồ. Trước kia em ở Bắc Kinh à. Vâng, hộ khẩu của em ở đây, sau khi học cấp 3 chị có thể từ Bắc Kinh về đây học chị, vừa nấy nghe nói chị cũng học quốc họa, chị không phải là Diệp Thiền Hâm đó chứ? Diệp Thiền Hâm bật cười, ha ha, sao lại gọi là Diệp Thiền Ham đớ tên của chị có gì khác biệt sao? Thật sự là chị à! Khương Quốc Vũ vui vẻ nhìn Diệp Thiền Hâm, em đã từng xem tác phẩm của chị, rất tuyệt, à đúng rồi, bình thường em không khen người khác đâu, em thấy đẹp là thật sự đẹp. Vẻ mặt tự hào của cậu bé không khiến người ta khó chịu, ngược lại còn mang theo chút ngây thơ và tươi sáng của tuổi trẻ. Diệp Thiền Hâm cảm ơn lời khen em tuổi còn nhỏ đã đạt giải quán quân cũng rất tuyệt. Đó là đương nhiên rồi, từ nhỏ em đã theo thím học vẽ rồi, thím em cũng ở Bắc Kinh, là một giáo viên quốc họa rất lợi hại, nói ra thì vừa nãy em nhìn chị lân đầu đã thấy chị quen quen, bây giờ nhìn kỹ lại, hình như có chút giống thím em nhưng mà... Khương Quốc Vũ chớp chớp mắt, nhưng người đẹp thì thường giống nhau, em thấy mình cũng giống thím em lắm, ha ha ha, những học sinh trẻ tuổi đều rất nhút nhát nhưng một khi đã mở lời thì sẽ nói rất nhiều. chương 297 Diệp Thiền Hâm trò chuyện với cậu ta một lúc lâu nhưng phần lớn thời gian đều là cậu ta tự nói một mình, tuy nhiên Diệp Thiền Hâm không thấy phiền, ngược lại còn nghe như nghe kể chuyện vậy. Có thể im miệng không, tôi còn muốn nghỉ ngơi. Tôn xảo lệ quay đầu lại, chừng mắt nhìn Khương Quốc Vũ. Khương quốc vũ chúng tôi cũng không nói to mà không phải Lưu Thành bên cạnh cô vẫn ngủ ngon lành sao chúng tôi nói còn chưa to bằng cô hét lên một câu. Dường như để chứng minh lời nói của Khương quốc vũ, Lưu Thành đang ngủ bên cạnh tỉnh dậy, rất không hài lòng nhìn tôn xảo lệ. Lưu Thành cô hét một tiếng làm tôi tỉnh giấc, tôn xảo lệ, Diệp Thiền hâm bật cười, đang định nói mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút thì Khương quốc vũ ngáp một cái. Chị em sang bên kia ngủ một lát, chị cũng nghỉ ngơi đi, chúng ta không chấp nhặt với người vô học. Ừm ừm, được, Diệp Thiền Hâm cười đồng ý, nhìn tôn xảo lệ trợn mắt quay đi, bản thân cũng thấy hơi buồn ngủ, kéo rèm cửa sổ xuống, cũng ngủ thiếp đi. Khoảng 2 giờ sau, khi Diệp Thiền Hâm tỉnh dậy, xe khách đã rời khỏi quốc lộ, dần dần có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng xung quanh. Đến Bắc Kinh rồi. Cổ Hưng Quốc đánh thức những người đang ngủ, nói, đi thêm khoảng một giờ nữa là đến bến xe, lúc đó nếu có người đến đón trước thì có thể xuống xe, không có người đón thì có thể đi theo xe, có thể đưa các bạn đến tận nơi. Có người đến đón tôi. Diệp Thiền hâm dơ tay lên, không cần quan tâm đến tôi, cứ đưa tôi đến bến xe là được. Cháu cũng vậy, Khương Quốc Vũ nói, lát nữa chú của cháu sẽ đến đón cháu. Cổ Hưng Quốc nhìn sang bên cạnh hai người thì sao? Tôn Sảo Lệ và Lưu Thành đều lắc đầu tỏ ý không có ai đến đón. Cổ Hưng Quốc Tiểu Diệp cô và Khương Quốc Vũ đều đến học viện mỹ thuật, cũng tiết kiệm được một đoạn đường, còn trường của hai người, một ở phía nam, một ở phía bắc thế này nhé, oàn tu thì ai thắng thì đưa trước. Tôn Sảo Lệ bĩu môi, chắc chắn là đưa tôi trước. Công bằng mà nói, vẫn nên oan tu thì đi. Cổ Hưng Quốc kiên trì Tôn Sảo Lệ đành phải ngoan ngoãn oan tu ti ván đầu tiên Tôn Sảo Lệ thua liền làm am lên đòi ba ván thắng hai, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thắng được chỉ có thể cúi đầu trước ánh mắt đắc ý của Lưu Thành. Khi xe khách đến bến xe thì đã gần 6 giờ tối. Trời tối dân Cổ Hưng Quốc đưa Diệp Thiển Hâm và Khương Quốc Vũ xuống xe, đưa hai người ra khỏi bến xe mới rời đi. Vừa ra khỏi bến xe, Diệp Thiền Hâm đã nhìn thấy Diệp Minh Ngọc đang vẫy tay với mình. Chị hai. Diệp Thiền Hâm gọi một tiếng, Diệp Minh Ngọc cũng đã đi tới. Hai chị em nắm tay ôm nhau, Diệp Minh Ngọc véo má Diệp Thiền Hâm, sao hình như béo hơn trước khi chị đi nhỉ. Diệp Thiền Hâm lè lưỡi chị còn nói, lúc năm mới chị không có ở nhà, bà nội nói em phải ăn hết phần của chị, ngày nào cũng cho người mang bánh bao đến nhà em tăng mấy cân rồi. Chỉ mấy cân thôi mà em vốn không béo, bà nội thế nào tuần trước gọi điện cho bà, nghe giọng bà vẫn khỏe. Năm nay nhà có lò sưởi nên sức khỏe bà tốt hơn nhiều. Hai chị em đang trò chuyện thì đột nhiên Diệp Thiền Hâm nhớ ra phía sau còn có một cậu bé. Khương Quốc Vũ, khi nào người nhà em đến? Diệp Thiền Hâm vừa quay đầu hỏi vừa giải thích với chị gái, đây là bạn học cùng em. chương 298, Khương Quốc Vũ nhìn trái nhìn phải, em không biết nữa, hay là chị đi trước đi, em ở đây đợi một lát. Diệp Thiền hâm lắc đầu, không sao chị đợi em gặp được người nhà rồi mới đi em còn nhỏ chị sợ có chuyện gì. Cảm ơn chị, Diệp Minh Ngọc cũng nói, vậy thì chị đi dắt xe đạp lại đây, để xa thế này chị sợ bị mất trộm, lát nữa chúng ta có thể đi luôn. Được, Diệp Minh Ngọc vừa quay đi chưa được 2 phút thì Khương Quốc Vũ đã vui mừng nhảy cẳng lên. Chú hai tím hai, cháu ở đây. Diệp Thiền hâm ngẩn đầu lên thấy một cặp vợ chồng trung niên khoảng 40-50 tuổi đi tới, nhìn cách ăn mặc thì rất sang trọng, người đàn ông đeo đồng hồ trên cổ tay, người phụ nữ quàng khăn lụa, mặc áo gió trông rất gọn gàng. Xin lỗi quốc vũ trên đường gặp chút chuyện nên chậm một chút có sốt ruột không, có sợ không? Người phụ nữ chủ động nói trước, Khương quốc vũ lắc đầu, không có, không có cháu cũng mới xuống xe. Người đàn ông đi tới cười xoa đầu Khương quốc vũ, đã là một chàng trai nhỏ rồi có gì mà phải sợ. Hi hi hi Khương Quốc Vũ cười, giới thiệu người bạn mới quen với chú và thím, đây là chị Diệp đi cùng cháu, chị ấy cũng học vẽ tranh quốc họa rất giỏi. Người phụ nữ đưa tay ra cười tươi nói với Diệp Thiền Hâm, làm phiên cô chăm sóc Quốc Vũ. Giọng người phụ nữ rất dịu dàng, Diệp Thiền Hâm bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, đợi khi hoàn hồn cô vội vàng đáp lễ, lại nói thấy Quốc Vũ gặp được mọi người là tôi yên tâm rồi, tôi cũng còn người nhà đang đợi tôi đi trước đây. Tạm biệt chị Diệp, tạm biệt. Khi Diệp Thiền Hâm quay người, ánh mắt vô thức dừng lại trên người người phụ nữ một lúc. Người phụ nữ sừng sốt cười vẫy tay với Diệp Thiền Hâm. Đợi đến khi Diệp Thiền Hâm đi tìm Diệp Minh Ngọc thì Diệp Minh Ngọc mới dắt xe đến quảng trường. Chị hai, mấy tháng nay chị ở Bắc Kinh có nghĩ đến việc đi tìm. Diệp Thiền Hâm cân nhắc mãi, cuối cùng cũng ngượng ngùng mở lời có nghĩ đến việc đi tìm bà Lục không. Diệp Minh Ngọc im lặng một lúc rồi bật cười, cách sưng hô của em cũng khá hợp lý. Bà Lục chính là Lục Nhuận Lan, mẹ của mấy anh em. Nhà mẹ đẻ của Lục Nhuận Lan ở Bắc Kinh, năm đó bà ấy chọn lấy Diệp Khánh An ở một huyện nhỏ, một là vì cha mẹ hai bên là bạn thân, hai là vì Lục Nhuận Lan vẫn luôn rất ngưỡng mộ bút pháp hoàng phái của nhà họ Diệp còn từng theo học với Diệp Hiền qua lại nhiều lần, bà ấy cũng có cảm tình với Diệp Khánh An. Năm đó khi biết tin Diệp Khánh An ngoại tình, Lục Nhuận Lan sinh Diệp Thiền Hâm, bà ấy gần như không do dự đã chọn rời khỏi huyện trở về nhà mẹ đẻ ở Bắc Kinh. Lúc đó Diệp Minh Ngọc cũng không lớn, ấn tượng về Lục Nhuận Lan rất mơ hồ, chỉ có Diệp Thư Quốc là còn khá thân thiết với mẹ của họ. Nhưng Diệp Thư Quốc thậm chí cả bà nội cũng chưa từng nói một câu không phải về Lục Nhuận Lan, họ đều nói, lựa chọn của Lục Nhuận Lan không sai, cho dù ở thời đại này, hành động của Lục Nhuận Lan được coi là bỏ rơi con cái nhưng cũng có thể thông cảm được. Vì vậy, mặc dù hai chị em từ nhỏ không sống cùng mẹ nhưng ấn tượng về người mẹ chưa từng gặp mặt này vẫn khá tốt. Hơn nữa, bà nội thỉnh thoảng lại khen Lục Nhuận Lan là một người con dâu tốt hồi nhỏ họ thậm chí còn rất mong mẹ có thể trở về. chương 299, nhưng đến khi lớn hơn một chút Diệp Thiền Ham cũng đã hiểu ra. Lục Nhuận Lan trở về để làm gì? Trở về để nhìn mấy đứa con của người chồng ngoại tình trước đây sao? Hay là để đưa một trong ba đứa con của họ đi? Bà ấy là phụ nữ trước kia vì phải chăm sóc con cái nên chưa có việc làm, nhà mẹ đẻ cũng không biết có đáng tin cậy hay không. Cuộc sống của bà ấy còn chưa có đảm bảo, nếu lại mang theo con cái đi, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn, còn không bằng để bọn trẻ ở lại bên bà nội Diệp. Bà ấy không cần phải trở về, thậm chí lựa chọn rời đi là quyết định có lợi nhất. Nhưng đôi khi Diệp Thiền Hâm cũng sẽ oán trách, đi thì đi tại sao nhiều năm như vậy, đến một lá thư cũng không gửi về. Cho dù không có tình cảm với mình thì cũng không có tình cảm với Diệp Thư Quốc do bà ấy một tay nuôi lớn sao. Chỉ là Diệp Thư Quốc chưa bao giờ oán trách. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Diệp Minh Ngọc hỏi, cũng không có gì, chỉ là. Diệp Thiền hâm thở dài, vừa nãy gặp một người phụ nữ học vẽ tranh quốc họa, không hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc, có lẽ là vì đột nhiên đổi chỗ ở nên em quá nhạy cảm. Diệp Minh Ngọc cười, thực ra, lúc chị mới đến Bắc Kinh, không quen biết ai, chị cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng bà ấy đã chọn sống cuộc sống của riêng mình thì chúng ta cũng không cần làm phiên nhau nữa. Huyện Thành còn có nhà họ Diệp đối với bà ấy mà nói đều là nơi đau lòng, có những người phụ nữ gặp phải chuyện như vậy có thể mạnh mẽ vượt qua, nhưng có những người phụ nữ thì không làm được chị cũng không muốn ép buộc bà ấy, vì vậy vẫn nên để cho nhau một không gian tưởng tượng tốt đẹp. Diệp Thiền hâm im lặng nghe chị hai nói xong, đột nhiên, một chút oán trách vẫn luôn tồn tại trong lòng cô cũng tan biến. Vâng, chị hai, chúng ta đi thôi. Ben kia. Tím, bức tranh của chị Diệp vừa nãy đẹp lắm, con người chị ấy cũng rất tốt, suốt đường đi nghe cháu nói chuyện cũng không thấy phiền, còn giúp cháu nói chuyện nữa. Suốt đường đi Khương Quốc Vũ lải nhảy không ngừng, đúng rồi, đợi cháu về sẽ tìm giúp mọi người xem, có một trang bìa tạp chí là do chị ấy vẽ. Lan Lan, em đang nghĩ gì vậy? Người đàn ông bên cạnh là người đầu tiên phát hiện Lục Nhuận Lan không tập trung, nhẹ giọng hỏi. Lục Nhuận Lan bừng tỉnh, ngẩn người, sau đó mới cười lắc đầu. Không có gì em đang nghĩ lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu. Đi ăn mì xào tương đi. Khương quốc vũ giơ tay lên chú hai, chú hai, cháu muốn ăn mì xào tương. Khương đống Lương chọc vào chán Khương quốc vũ, được đi ăn mì xào tương, đứa trẻ này, một bát mì mà xem kìa thèm chảy nước miếng. Lục nhuận lan nhìn họ đùa rốn, trong đầu lại chìm vào suy nghĩ. Vừa nấy. Thực ra đã trôi qua nhiều năm như vậy, bà ấy đã sớm quên mất dáng vẻ của người đó, thậm chí khi nghe thấy họ Diệp bà ấy cũng không nghĩ đến gia đình đó nữa. Trên thế giới này có quá nhiều người họ Diệp, từ huyện đến cũng có không ít người họ Diệp, sao có thể trùng hợp như vậy được. Nhưng cảm giác mà đứa trẻ đó mang lại cho bà ấy quá đặc biệt, gần gũi một cách khó hiểu cũng thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Đứa trẻ Minh Ngọc bây giờ chắc cũng trà tuổi cô Diệp này. Còn đứa trẻ kia cũng không biết sau này đặt tên là gì chương 300, năm đó nếu không phải vì bà ấy thực sự gặp vấn đề lớn về sức khỏe, bà ấy cũng không đành lòng nhiều năm như vậy, một lần liên lạc cũng không có. Lục Nhuận Lan chưa bao giờ hối hận vì năm đó sau khi biết được sự thật đã rời khỏi nhà họ dịp nhưng mỗi khi nghĩ đến ba đứa trẻ, đặc biệt là đứa nhỏ nhất trong lòng bà ấy lại rất đau. Đến quán mì xào tương, ba người ngồi xuống gọi món, Lục Nhuận Lan vẫn có vẻ mất hồn. Khương Đống Lương có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, Lan Lan em không sao chứ, có muốn uống thuốc không? Lục nhuận Lan, không sao chỉ là đột nhiên có chút lạnh ăn xong là không sao. Tìm thấy rồi, Khương Quốc Vũ vừa nay cúi đầu Lục trong cặp lấy ra một cuốn tạp chí, lúc đó cháu thấy thích nên đã cố ý giữ lại, may mà lần này mang theo chị Diệp này tên là Diệp Thiền Hâm chính là tác giả của trang biển này, thím xem này. Lục nhuận Lan cười nhận lấy tạp chí khi nhìn thấy bức tranh trên đó. Không nhịn được khen ngợi thật sự rất đẹp, nhìn là biết ngay là đứa trẻ có nên tảng vững chắc hơn nữa cách xử lý nét bút rất điêu luyện là bút pháp hoàng. Sao vậy thím, Khương Quốc Vũ thấy bà ấy đột nhiên dừng lại, vội vàng hỏi. Đây là bút pháp hoàng phái. Lục nhuận lan hít một hơi thật sâu, mới kìm nén được nước mắt trong hốc mắt. Không thể là con gái bà ấy, nhất định là trùng hợp mà thôi. Hoàng phái, chính là bút pháp mà trước đây thím đã nói với cháu rất thích đó à? Ừ. Lục nhuận lan cúi đầu che giấu đi khóe mắt đỏ hoe của mình, may mà lúc này mì xào tương cũng đã lên, lục nhuận lan cúi đầu ăn, một lúc lâu sau, mới ngẩn đầu lên sau khi đã ổn định lại trạng thái. Quốc vũ cô bé Diệp Thiền hâm này đến Bắc Kinh cũng giống như cháu, đến học viện mỹ thuật học tập sao. Khương quốc vũ hút một ngầm lớn mì xào tương, đúng vậy nhưng cháu theo trường phổ thông trực thuộc học viện mỹ thuật đi thực hành vẽ phát họa hình như chị ấy còn phải theo trường đại học học lý thuyết thế à tím thấy cô ấy còn trẻ lắm có thể đạt được thành tựu như vậy thật đáng nể khương quốc vũ như thể vừa giới thiệu cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà mình thích nhất lập tức phấn khích hẳn lên tím cháu nói cho tím biết ở huyện chị diệp này nổi tiếng lắm chị ấy còn từng lên cả tivi nữa lục nhuận lan lặng lẽ nghe khương quốc vũ kể về câu chuyện của diệp thiền hâm ánh mắt dịu dàng quốc vũ ngày kia cháu mới nhập học phải không vâng ánh mắt lục nhuận lan càng dịu dàng hơn vậy tím đưa cháu đến đó Alo, thông rồi à. Đến học viện mỹ thuật, Diệp Thiền Hâm trước tiên đến phòng liên lạc gọi điện về nhà. Diệp Thiền Hâm lắc đầu, có chút nghi hoặc không ạ? Diệp Minh Ngọc nhìn đồng hồ treo tường, giờ này chắc đang nấu cơm, đừng lo em mới đi có một lúc, sẽ không có chuyện gì đâu. Vâng, vậy em gọi cho Mạnh Ngôn một lần nữa. Diệp Thiền Hâm lại gọi điện đến quân khu, rất nhanh, Mạnh Ngôn đã bắt máy. Đến nơi rồi à? Sau khi bắt máy mạnh môn đã quan tâm hỏi trên đường không say xe hay khó chịu gì chứ, đã gặp chị hai chưa? Mọi thứ đều ổn, Diệp Thiền Hâm trả lời từng câu một đợi cúc điện thoại cô thấy chị hai đang mím môi cười trộm. Sao vậy, Diệp Minh Ngọc bắt máy nhanh thật xem ra liên trưởng mạnh vẫn luôn chờ điện thoại của em đấy. Được Diệp Minh Ngọc nhắc nhở, Diệp Thiền Hâm mới đột nhiên nhận ra vừa nay mạnh môn gần như lập tức đã bắt máy của mình. chương 301, có lẽ vậy. Diệp Thiền Hâm ngượng ngùng đỏ mặt, Diệp Minh Ngọc cười cười kéo Diệp Thiền Hâm đi về phía ký túc xá. Hồi nhỏ khi liên trường mạnh học ở nhà ông nội thật không ngờ anh ta lại có thể trở thành em dệt của chị thấy anh ta thương em như vậy, tình cảm của hai đứa tốt chị cũng mừng cho em. Chị hai, Diệp Minh Ngọc thấy em gái ngượng ngùng, mím môi cười một lúc rồi không nói gì nữa. Ký túc xá mà học viện mỹ thuật sắp xếp cho Diệp Thiền Hâm không ở cùng một tòa nhà với ký túc xá của sinh viên bình thường, may mà có người tiếp đón trước được người ta dẫn đi nên rất nhanh đã đến nơi. Đồng chí Diệp Thiền Hâm, chào em, chị là Vương Bồi Anh, chủ nhiệm khoa quốc họa, Tuổi chúng ta cũng gan bằng nhau, em gọi chị là chị gái, sau này ở trường có chuyện gì cứ tìm chị, chị không phải người Bắc Kinh, bình thường cũng ở trong trường, em ở phòng 203, chị ở phòng 205, chúng ta cũng coi như gần nhau. Trong tính tình Vương Bồi Anh rất thoải mái, dẫn Diệp Thiền Hâm và Diệp Minh Ngọc đi dạo trong trường, giới thiệu cho Diệp Thiền Hâm biết không ít thứ. Diệp Thiền Hâm, vâng ạ, vậy em cảm ơn chị Bồi Anh trước. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, năm nào cũng có người đến học đều do chị phụ trách tiếp đón, chỉ là làm tròn bổn phận thôi. Đến nơi rồi, nói chuyện một lúc mấy người đã lên tầng hai. Diệp Thiền Hâm được phân cho một phòng ký túc xá đơn, điều bất ngờ là còn có cả một nhà vệ sinh riêng. Hai người cứ dọn dẹp trước đi, lát nữa đến giờ cơm tối, chị sẽ dẫn em và các bạn học theo học hôm nay gì ăn. Vương bồi anh nói xong thì đi. Diệp Minh Ngọc đặt hành lý của Diệp Thiền Hâm xuống, nhìn trái nhìn phải, không khỏi cảm thán, quả nhiên là học viện mỹ thuật quốc gia, ham hâm, điều kiện ở đây của em tốt hơn nhiều so với chỗ đơn vị phân cho chị. Diệp Thiền Hâm cũng rất vui, đúng vậy, em còn tưởng phải ở ký túc xá nhiều người cùng với sinh viên. Còn có cả nhà vệ sinh riêng, chăn gối cũng đều là đồ mới, chỉ có điều trên sàn hơi nhiều bụi, em ngồi nghỉ một lát chị giúp em quét dọn. Diệp Minh Ngọc vừa nói vừa tìm được trồi trong phòng, Diệp Thiền Hâm muốn giúp còn bị cô ấy kéo sang một bên môi xuống. Chị Hai, vừa nãy chị nói ký túc xá của các chị, nếu được thì hai tháng này chị cứ chuyển đến ở cùng em đi. Diệp Minh Ngọc lắc đầu, không được đâu chị còn phải làm việc hơn nữa đây là trường phân cho em, em cứ yên tâm ở đây học tập cho tốt, chăm sóc tốt cho bản thân, đến thứ bảy chủ nhật nghỉ hoặc lúc nào nghỉ thì em gọi điện cho chị, chị đưa em đi chơi, à đúng rồi, chúng ta còn có thể đi ăn lẩu nữa. Hai chị em trò chuyện một lúc, Diệp Minh Ngọc lại giúp cô dọn dẹp phòng xong mới chuẩn bị rời đi. Diệp Thiền Hâm, chị hai, sau khi chị về thì gọi điện về nhà xem, nếu gọi được thì báo cho em một tiếng. Yên tâm đi, ở nhà có anh cả mà. Diệp Minh Ngọc thấy câu nghĩ nhiêu, không để tâm lắm. Đợi Diệp Minh Ngọc đi rồi, thời gian cũng không còn sớm, Diệp Thiền Hâm di ra khỏi cửa, vừa khéo gặp Vương Bồi Anh đón một nữ đồng chí khác. Vừa hay tiểu Diệp ra đây, cô cố cô đặt đồ xuống, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm. Vương Bồi Anh vừa nói, vừa nhìn Diệp Thiền Hâm giới thiệu cho họ. Cô cố tên đầy đủ là Cố Mộc, người Thượng Hải, váy dài dài ra tóc qua vai, trông đúng là tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá. chương 302 Diệp Thiền Hâm cười cười chào cô ta, Cố Mộng gật đầu, các cô định đến căng tin ăn à? Khi Cố Mộng nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn Diệp Thiền Hâm một lúc, sau khi nhìn xong, trong ánh mắt dường như còn có chút hài lòng kỳ lạ. Vương Bồi anh nhìn Diệp Thiền Hâm, Diệp Thiền Hâm gật đầu, "Ừ, tôi cũng đang định đến đó." Cố Mộng hơi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, nhàn nhạt nói, "Tối nay anh trai tôi đón tôi đi ăn, hai cô đi trước đi." "Được rồi." Vương Bồi Anh bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Thiền Hâm tiểu Diệp chúng ta đi thôi. Vâng, sau khi hai người đi xuống tầng, Vương Bồi Anh nhìn lên tâm hơi oán trách. Nếu chị có gia đình tốt như vậy, bữa nào chị cũng ăn ngoài. Diệp Thiền Hâm, chị Bồi Anh, chị nói gì vậy? Vương Bồi Anh nhún vai cô cố vừa nãy ấy, hai đứa bằng tuổi nhau, chị tưởng là một cô gái nhỏ giống em, ai ngờ cô ta lại tỏ ra xa cách chị mới gọi cô ta là cô cố, nghe nói cha mẹ cô ta đều là du học sinh trở về, gia đình giàu lắm. Thế thì không xong rồi, mấy năm trước có thể đi du học rồi còn trở về, chắc hẳn đều là người có bản lĩnh. Vương bồi anh gật đầu, lại có chút băn khoăn, nghe nói cha cô ta là giáo sư nhưng mẹ cô ta làm gì thì chị không biết. Tóm lại là điều kiện gia đình rất tốt, lần này đến Bắc Kinh, là mẹ và anh trai cô ta đưa cô ta đến, năm nay viện quốc họa của chúng ta chỉ tuyển hai đứa theo học, sau này em ở chung với cô ta thì phải chú ý một chút. Diệp Thiền Hâm không để tâm lắm, dù sao bình thường mình cũng không ra ngoài mấy, cho dù có ra ngoài cũng là đi học, không ở cùng một ký túc xá, chắc là cũng không có nhiều thời gian ở cùng nhau. Này, đó chính là anh trai của Cố Mộng, em nhìn xem anh ta mặc vest dày da oai lắm, đều là những thứ thời thượng và đắt nhất bây giờ. Dưới lầu ký túc xá giáo viên, có một người đàn ông cao gầy đứng đó, nhìn nghiêng từ xa, ngũ quan đoan chính có chút giống Cố Mộng. Diệp Thiền Hâm quay đầu nhìn một cái, rồi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn thấy trong mắt Vương Bồi Anh tràn đầy sự ngưỡng nào. Đi thêm hai bước Vương Bồi Anh mới thu hồi ánh mắt. Thôi cũng không phải chị mặt dày, nếu đổi lại là người phụ nữ nào cũng phải nhìn nhiều hai lần chứ. chậc chậc cũng không biết có đối tượng chưa. Diệp Thiền Hâm có chút buồn cười, chỉ nhìn bên ngoài thì có thể nhìn ra được gì chứ. Lạ thật, Vương Bồi Anh quay đầu lại, em cũng không hỏi chị tại sao vẫn chưa kết hôn. Diệp Thiền Hâm sừng sốt. Vương bồi anh tiếp tục nói, em đừng để ý, chị thường bị người ta hỏi như vậy, dù sao cũng đã 30 tuổi rồi, ban đầu chị không để ý, bị hỏi nhiều rồi, không biết từ lúc nào lại để ý. Diệp Thiền Hâm bừng tỉnh, em hiểu rồi, thật ra chỉ cần mình sống thoải mái, thế nào cũng tốt hơn nữa chuyện này rất tùy duyên. Đúng vậy, vương bồi anh nghe xong có vẻ rất vui, lúc ăn cơm còn kéo Diệp Thiền Hâm kể thêm nhiều chuyện trong trường. Diệp Thiền Hâm nghe những chuyện mới lạ thú vị, ăn hết một bát rưỡi cơm, vẫn thấy bụng trống rỗng, lại đi múc thêm nửa bát cháo táo đỏ uống hết mới có cảm giác no bụng. Đợi ăn xong, Vương Bồi Anh định đưa Diệp Thiền Hâm đi xem thêm ở điểm bán hàng trong trường. Diệp Thiền Hâm nói mình còn có việc khác liên vội vã đến phòng liên lạc. chương 303. Diệp Thiền Hâm gọi điện về số điện thoại của Ủy ban khu phố nhà mình. Ủy ban khu phố chỉ nói là nhà không có ai, lúc này Diệp Thiền Hâm mới thực sự bắt đầu hoảng hốt. Nghĩ ngợi một chút, Diệp Thiền Hâm không gọi cho Diệp Minh Ngọc mà gọi cho Mạnh Ngôn. Sao vậy? Mạnh Ngôn nghe ra giọng nói của Diệp Thiền Hâm ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp, trong lòng cũng có chút hoảng. Mạnh Ngôn, sau khi em đến Bắc Kinh, em vẫn chưa gọi được về nhà, anh trai em cũng không gọi lại, họ biết hôm nay em đến Bắc Kinh, hẹn em thời gian để báo bình an, không thể đột nhiên không nghe điện thoại, bây giờ chị chị dâu em đang mang thai, không hiểu sao trong lòng em lại có chút hoảng hốt, anh đến xem giúp em được không? Sau khi Diệp Thiền hâm sống lại, những người và việc xung quanh cô đều phát triển ngày càng tốt hơn nữa còn rất thuận lợi nhưng dù sao thì sự tái sinh của cô cũng đã thay đổi rất nhiều chuyện cô rất sợ sẽ ảnh hưởng đến anh trai mình. Hơn nữa có thể là giữa anh em có chút cảm ứng, cô luôn cảm thấy không yên tâm. được hâm hâm, em đừng lo lắng, anh đến đó một chuyến rất nhanh, em tìm chỗ ngồi một lát 15 phút nữa đợi anh gọi lại. Vâng, trên đường chú ý an toàn. Có Mạnh ngôn ở đó, lòng Diệp Thiền hâm hơi thả lỏng một chút, Mạnh ngôn rất coi trọng thời gian, nói 15 phút thì tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Diệp Thiền hâm tìm một chiếc ghế đầu bằng gỗ trên sân tập gần đó để ngồi nghỉ. Bây giờ là đầu tháng, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên không trung. Anh anh nghĩ cách giúp em đi, em vừa đến ký túc xá xem rồi, hơi nhỏ một chút. Có nhà vệ sinh riêng cũng không tính là quá nhỏ, đây không phải là càng thành, nhiều chuyện không thể muốn thế nào là được thế ấy, mộng mộng em nhịn một chút được không? Trên con đường nhỏ không xa, một nam một nữ đang trò chuyện. Đây không phải là vấn đề nhịn hay không, mà là ở trong một nơi như thế này thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của em, tâm trạng em không tốt thì làm sao học tập tốt được? Em đừng có tìm cớ, mẹ giúp em tìm được cơ hội này không dễ dàng, mẹ vì em mà chạy bốn năm lần, học hành cho tốt được không? Để em ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ em nhất định sẽ chăm chỉ học hành. Căn hộ nhỏ, người đàn ông nhíu mày, rất bất lực, đây là Bắc Kinh, muốn thuê nhà cũng không dễ, em còn muốn thuê một căn hộ nhỏ. Vậy thì để cha chuyển tiền, mua cho em một căn nhà nhỏ. Mộng mộng, em có thể đừng mơ mộng nữa không? Hầu hết nhà ở đây đều không có quyền sở hữu độc lập, mua thế nào được? Em học hành cho tốt, giáo viên ở đây giỏi hơn giáo viên em theo học ở nước ngoài trước đây nhiều. Cố mộng hừ một tiếng, có gì ghê gớm, nếu không phải mọi người đều khen em mới không đến, hơn nữa em cũng đã xem môi trường ở đây rồi, cũng chỉ như vậy thôi, môi trường như vậy có thể đào tạo ra được cái gì. Những lời sau đó bị cố mộng nuốt vào bụng cô ta ở bên cạnh ghế đầu, vô thức liếc nhìn về phía Diệp Thiền Hâm. Còn Diệp Thiền Hâm đương nhiên cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ lâu. Nhưng đây là nơi công cộng, Diệp Thiền Hâm không cảm thấy mình đang nghe lén, ngược lại bây giờ cô chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện nhà, không có tâm trạng để quan tâm đến một cố mộng không mấy quen biết đang nói gì. chương 304 Diệp, cố mộng dừng lại một chút, Diệp gì ấy nhỉ? Sao vậy mộng mộng, cố mộng chỉ vào Diệp Thiền Hâm đang ngồi không xa, này, người kia là người theo học cùng em, ở ngay bên cạnh em dưới ánh trăng ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào người Diệp Thiền Hâm cô ngồi đó như một cảnh đẹp độc lập và xinh đẹp Cố Thiên Phong ngẩn người trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc anh ngẩn người cái gì Cố Mộng đột nhiên vỗ mạnh vào cánh tay của anh trai giọng nói nhỏ lại này sao anh lại háo sắc thế nhìn thấy gái đẹp là ngẩn người Mặc dù Cố Mộng hơi không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại chịu ở trong ký túc xá chật hẹp còn đi ăn cơm tập thể ở căng tin nhưng cô ta không thể không thừa nhận rằng Diệp Thiền Hâm rất xinh đẹp còn có khí chất thậm chí còn xinh đẹp hơn cả những người phụ nữ mà anh trai cô ta đã từng đi xem mắt trước đây. Không có tiền đồ, Cố Mộng nhỏ giọng lầm bẩm Cố Thiên Phong hoàn hồn, chừng mắt nhìn Cố Mộng em nghĩ gì vậy, háo sắc gì chứ anh là loại người đó sao? Anh chỉ thấy, thấy cái gì, thấy nữ đồng chí này rất đặc biệt. Nín nhịn mãi, Cố Thiên Phong mới nặn ra được một câu như vậy, khiến Cố Mộng bật cười. Thôi đi, anh chỉ thấy người ta đẹp thôi, thế này nhé, anh đợi đó, em giúp anh nhưng anh nhớ nói với cha mẹ em muốn ra ngoài ở nhé. Đừng, Cố Thiên Phong còn chưa nói hết lời Cố Mộng đã di tới. Xin chào đồng chí Diệp tôi là Cố Mộng, chúng ta đã gặp nhau vào buổi chiều, cô còn nhớ không? Diệp Thiền hâm ngẩn đầu đứng dậy, vừa nãy không nghe thấy anh em họ nói chuyện nữa nên cô cũng không ngờ Cố Mộng lại chủ động đến chào mình. Xin chào, đương nhiên là nhớ, cố mộng cười thân thiện chủ động giới thiệu tôi và anh trai tôi vừa đi ăn cơm ở bên ngoài ve, bây giờ mới về anh trai tôi đưa tôi về ký túc xá chúng ta cùng đường, vừa hay có thể đi cùng nhau. Xin chào, tôi tên là Cô Thiên Phong, nghe nói sau này đồng chí sẽ là bạn cùng phòng của mộng mộng, nếu mộng mộng có gì không phải còn làm phiên cô nhiều. Diệp Thiền Hâm gật đầu hờ hững, đồng chí Cô Thiên Phong, hai người về trước đi tôi còn có. Đồng chí Diệp có ở đó không có điện thoại của cô. Diệp Thiền Hâm đột nhiên quay đầu lại quay người tới đây. Nói xong, Diệp Thiền Hâm tùy tiện ứng phó với hai anh em họ vài câu chỉ nói mình có việc rồi vội vã quay lại phòng liên lạc. Mạnh Ngôn đến hỏi Ủy ban phường mới biết hóa ra bà nội Diệp và gia đình Diệp Thư Quốc đã không ở nhà cả một ngày, sáng sớm họ đã gọi xe cứu thương cùng nhau đến bệnh viện, chưa thì Diệp Thư Quốc quay về đón bà nội Diệp cùng nhau rời đi. Hỏi rõ ràng xong, Mạnh Ngôn liền gọi điện đến bệnh viện. Xem trí nhớ của tôi này, lo lắng quá nên quên mất chuyện này, mấy ngày trước vợ tôi hơi bị cảm, không biết sao lại sốt lại, cô ấy đang mang thai cũng không dám uống nhiều thuốc, sáng nay đột nhiên ngất xỉu, bây giờ chúng tôi đều đang ở bệnh viện. Mạnh Ngôn nhíu mày, bây giờ tình hình thế nào rồi? Đầu dây bên kia do dự một chút, không có gì nghiêm trọng. Xác định, Mạnh Ngôn nghe ra sự không ổn trong giọng nói của hắn. Diệp Thư Quốc thực ra bây giờ tình hình hơi phức tạp, một mình tôi có thể xử lý được nhưng hâm hâm ở xa tôi không muốn em ấy lo lắng, liên trưởng Mạnh có thể không nói với em ấy không. chương 305, Mạnh Ngôn suy nghĩ một chút được nhưng nếu bên anh cần giúp đỡ, nhớ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn liên trưởng Mạnh yên tâm đi, hiện tại không có chuyện gì. Được, Mạnh Ngôn cúp điện thoại lập tức gửi tin nhắn cho Diệp Thiển Hâm. Hâm hâm yên tâm, bọn họ không sao vậy sao cứ không nghe điện thoại mạnh ngôn đó là vì em gọi nhầm chỗ rồi em quên rồi à tiền thuê nhà tháng này đến hạn rồi hôm nay bọn họ chuyển về nhà cũ mạnh ngôn nói lại lời đã bàn bạc trước với diệp thư quốc diệp thiền hâm em quên mất chuyện này vậy thì được rồi không sao là tốt rồi anh em cũng thật là cho dù chuyển nhà rồi đã hẹn giờ với em cũng nên gọi điện lại cho em chứ mạnh ngôn chị dâu bị cảm nhẹ nên anh em cũng hơi bận có thể không để tâm được Chị dâu bị cảm sao? Diệp Thiền Hâm lập tức hỏi. Yên tâm, anh em nói không có gì nghiêm trọng. Diệp Thiền Hâm không yên tâm, thật không? Bây giờ chị dâu đang mang thai đấy. Mạnh ngôn khụ khụ chuyện này anh không hiểu lắm nhưng anh đã nói với anh em rồi có chuyện gì thì lập tức liên lạc với anh. Ừm, có chuyện gì nhất định phải nói với em ngay nhé. Có mạnh ngôn ở đó, Diệp Thiền Hâm thực sự yên tâm hơn nhiều cô nhìn trời, không còn sớm nữa em đi nghỉ trước ngày mai chúng ta liên lạc lại nhé. Cúc điện thoại, Diệp Thiền Hâm mới thở vào nhẹ nhõm, chỉ là khi đến ký túc xá, nhìn ký túc xá trống trải đột nhiên có chút nhớ nhà. Từ khi trọng sinh, Diệp Thiền Hâm chưa bao giờ rời xa gia đình xa như vậy. Cùng lúc đó, anh em cố mộng vừa từ cửa hàng bán lẻ trở về vẫn chưa lên lầu. Anh, anh nói thật đi, vừa nãy có phải hay không? Mộng mộng. Cố Thiên Phong xoa xoa chán, có chút bất lực ngắt lời em gái, nơi này người ra người vào em đừng nói to như vậy, con gái nhà người ta rất coi trọng danh tiếng. Cố mộng cười khúc khích ôi, thế là bênh vực rồi à. Cố Thiên Phong thở dài, được được được anh thừa nhận anh thực sự thấy nữ đồng chí vừa nãy rất xinh đẹp nhưng thì sao chứ. Rõ ràng nữ đồng chí không có ý gì với anh hơn nữa, mặc dù gia đình hối thúc anh đi xem mắt nhưng cũng chưa đến mức vội vàng như vậy chứ. Cố mộng biểu môi, anh cũng biết gia đình hối thúc anh kết hôn à tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi, sau này đừng có để em lấy chồng rồi mà anh vẫn còn độc thân. Không phải cố mộng phản ứng thái quá, mà là vì ánh mắt của anh trai cô ta thực sự rất kén chọn. Cố Thiên Phong tốt nghiệp thạc sĩ, du học ở nước ngoài V, hiện đang là giáo viên khoa lịch sử của Đại học Hồng Kông. Nhà họ cố tìm cho cố Thiên Phong vô số đối tượng xem mắt cố Thiên Phong cũng đã gặp không ít kết quả là hoặc là không vừa mắt, hoặc là cố Thiên Phong chỉ đi gặp cho có lệ. Chưa từng có một nữ sinh nào khiến Cô Thiên Phong chỉ nhìn một cái đã có phản ứng sáng bừng như vậy. Cô Thiên Phong, mộng mộng em có thể đừng giống cha mẹ không? Ôi, lúc nãy trên đường anh nói thế nào? Em đây là vì anh tốt. Cô Thiên Phong đưa Cố Mộng đến dưới ký túc xá, hắn do dự một lúc cuối cùng hình ảnh Diệp Thiền Hâm ngồi dưới ánh trăng lại hiện lên trong đầu hắn. Được rồi, mộng mộng, lần này coi như anh nợ em một ân tình, em giúp anh thăm dò xem sao anh định thử theo đuổi cô gái đó. Trường 306, trời ơi cố mộng không nhịn được cảm thán, anh đây là già mà lại nở hoa à, yên tâm yên tâm, em sẽ trợ giúp anh. Cố mộng đã chuẩn bị xong sau khi hẹn với anh trai, chỉ chờ đến ngày hôm sau, sẽ cùng anh trai triển khai thế công, không ngờ, sáng hôm sau, trên đường đi học cố mộng lại thấy cố thiên phong vội vã chạy tới. Cố thiên phong, mộng mộng trường có chút việc đột xuất, chiều anh phải qua đó. Gấp thế sao cố mộng hơi ngạc nhiên. Ừ anh để tiền trong cặp em rồi, còn có mấy cái phiếu nữa, nếu cần thì cứ nói với gia đình. À đúng rồi, Cố Thiên Phong lại đột nhiên quay đầu chuyện anh nói với em tối qua vẫn còn tính, chỉ là phải đợi đến lần sau anh đến thăm em mới nói tiếp em đừng làm người ta sợ. Biết rồi biết rồi, Cố Mộng cười cười có chút không nỡ, vậy lần sau gặp nhé, anh nhanh chóng làm xong việc rồi về thăm em nhé. Ừm ừm, sau khi Cố Thiên Phong rời đi Cố Mộng mới thở vào nhẹ nhõm. Thực ra, cô ta cũng hơi căng thẳng. Ngày hôm sau Khương Quốc Vũ mới được gia đình đưa đến trường. Khương Đống Lương vẫn còn hơi do dự. Khương Đống Lương, Tiểu Vũ, thực ra chú có thể giúp cháu tìm nhà tập thể nào đó gần trường, chú và thím của cháu chuyển đến đó chăm sóc cháu hai tháng, cháu thấy thế nào? Khương Quốc Vũ hơi không vui, chú ơi, giờ cháu đã là đứa trẻ lớn rồi, không cần người chăm sóc nữa rồi, có phải chú thấy cháu không có khả năng tự chăm sóc bản thân không? Thằng bé này, lên cấp 3 là thấy mình ghê gớm lắm rồi không phải lúc nhỏ khóc nhè, nửa đêm sợ bóng tối nhất định phải tìm chú ngủ cùng sao. Chú đừng nhắc lại chuyện hồi nhỏ của cháu nữa, cháu thực sự đã lớn rồi. Đã lớn rồi, Khương Đống Lương bật cười, được được được để chú xem xem tiểu vũ nhà chúng ta đã lớn đến mức nào rồi. Nói rồi, Khương Đống Lương định giống như hồi nhỏ, định bế Khương tiểu vũ lên, xem cậu ta cao thêm bao nhiêu, béo thêm bao nhiêu. Bây giờ Khương Quốc Vũ đã biết xấu hổ thế nào cũng không cho Khương đóng lương bế mình. Một lớn một nhỏ đuổi nhau trong nhà một lúc lâu cho đến khi Lục Nhuận Lan vào cửa cười ngắt lời họ. Lục Nhuận Lan, được rồi được rồi, dù sao Tiểu Vũ cũng là trẻ vị thành niên rồi, anh cũng không thể không nể mặt nó đúng không em biết môi trường của học viện mỹ thuật không tệ cứ để Tiểu Vũ đến ở đi, đến lúc đó nếu không yên tâm thì chúng ta thường xuyên đến thăm nó không phải là được rồi sao. Khương quốc vụ ôm lấy cánh tay của lục nhuận Lan, đúng đúng, vẫn là thím hiểu cháu, thím là thím ruột, chú là chú họ. Khương Đống Lương, hai người, nghĩ ngợi hồi lâu, Khương Đống Lương vẫn gật đầu, được rồi, đến lúc đó chú và Lan Lan sẽ thường xuyên đến thăm cháu. Được chưa, Khương Đống Lương cười ẩn ý nhìn về phía cậu bé, chú biết cháu đã lớn rồi. Vậy cháu phải thể hiện ra dáng người lớn, ở trường học hành cho tốt, đừng để chú và thím thất vọng, còn có cha mẹ cháu, bọn họ đều ở nơi khác, đến lúc đó nếu cháu học hành tốt chú và thím cũng có mặt mũi, đây chính là đứa trẻ do chúng ta nuôi lớn. Khương Quốc Vũ nhún vai, ra vẻ người lớn, cháu biết rồi. Hẹn xong thời gian đến trường, Khương Quốc Vũ ăn cơm xong thì đi nghỉ trước. Đợi Khương Quốc Vũ rời đi, Khương Đống Lương mới quay người, quan tâm nhìn lục nhuận lan. Lan Lan vừa nãy ở ngoài em lại không khỏe sao chương 307 Lục nhuận Lan do dự một chút không trả lời Khương đống lương sốt ruột Không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao Nếu thấy không khỏe nhất định phải nói cho anh biết sớm Nếu không xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn Em không khỏe em thấy anh sẽ dễ chịu sao Lục nhuận Lan vẫn rất do dự Bà ấy thở dài quay người ngồi xuống ghế sofa Nhiều năm trước lục nhuận Lan đã từng mắc một căn bệnh nặng trong thời đại này Không có cái gọi là bệnh châm cảm cũng không có nhiều người hiểu biết về vấn đề tâm lý. Lúc đó, Diệp Khánh An ngoại tình trong thời gian Lục Nhuận Lan mang thai thậm chí còn có một đứa con. Trước đây, Lục Nhuận Lan được coi là xuất thân danh giá, một tiểu thư như bà ấy gặp phải chuyện như vậy, đặc biệt là khi kẻ thứ ba còn đuổi đến tận nhà, lòng tự tôn và tâm lý của bà ấy đã bị tổn thương rất lớn. Nhưng mà, Lục Nhuận Lan căn bản không dám thực sự bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Nhà mẹ đẻ biết được bà ấy sợ mất mặt, nhà họ Diệp biết được có Diệp Khánh An ở đó, bà ấy hận Diệp Khánh An nhưng cũng không muốn để Diệp Khánh An xem thường. Lòng tự trọng của bà ấy khiến bà ấy không có chút khoảng trống nào để thở. May mắn thay, may mắn thay bà nội Diệp là người có tâm. Bà nội Diệp kịp thời nhận ra sự bất thường của Lục Nhuận Lan, đã an ủi Lục Nhuận Lan, đảm bảo với bà ấy, để Lục Nhuận Lan chuyên tâm đi điều dưỡng, còn chuyện đứa trẻ, bà nội Diệp sẽ giúp chăm sóc. Vì vậy, Lục Nhuận Lan trong sự vô cùng không NC, đã tạm biệt đứa con mới sinh chưa được bao lâu của mình, còn có cả Diệp Thư Quốc và Diệp Minh Ngọc. Lục Nhuận Lan cũng cảm thấy rất có lỗi với họ, nhưng lúc đó, bà ấy đã có ý định tự tử rất lớn, để không ảnh hưởng đến đứa trẻ, bà ấy vẫn quyết định rời đi. Trở về nhà mẹ đẻ, Lục Nhuận Lan vẫn không tìm được lối thoát về mặt tâm lý. May mắn thay, may mắn thay, ở một bệnh viện lớn, Lục Nhuận Lan đã quen biết với Khương Đống Lương, một trong số ít những người du học nước ngoài trở về vào thời điểm đó. May mắn thay, may mắn thay, bà ấy đã gặp được Khương Đống Lương. Lan Lan, uống chút nước đi. Khương Đống Lương đưa cốc trà đến bên Lục Nhuận Lan, an ủi, em không cần vội, có thể từ từ bình phục tâm trạng, từ từ nói với anh nhưng anh xin em ngàn vạn lần đừng, một lần nữa khép mình lại. Giọng nói của Khương Đống Lương rất nhẹ nhàng, cố gắng không để Lục Nhuận Lan cảm thấy khó chịu. Lục Nhuận Lan hoàn hồn, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Đống Lương, em không sao, em chỉ là... Lục Nhuận Lan thở dài, em chỉ nghĩ đến thằng bé. Anh ấy, ở trong tiếng Trung thăng bé hay anh ấy là cũng một từ. Người đầu tiên Khương Đống Lương nghĩ đến không phải là Diệp Khái An. Lòng tự tôn của Lục Nhuận Lan khiến bà ấy sau này tuy rất đau khổ nhưng căn bản sẽ không chủ động nhắc đến Diệp Khánh An càng không muốn nghĩ đến người này. Là Thư Quốc sao? Diệp Thư Quốc Diệp Minh Ngọc khi bị bệnh Lục Nhuận Lan thường viết hai cái tên này vào lòng bàn tay. Lục Nhuận Lan từng nói chỉ khi nhìn thấy hai cái tên này chút hy vọng sống trong lòng bà ấy mới được nhen nhóm lại một chút. Là Thư Quốc, cũng là Lục Nhuận Lan nhắm mắt lại, cũng là Diệp Minh Ngọc, cũng là đứa bé gái đó, em còn chưa kịp biết tên, Đống Lương, em nhớ họ nhưng em lại sợ. chương 308, em sợ họ sẽ oán hận em, nhưng mà họ oán hận em cũng không có gì sai phải không? Em không phải là một người mẹ đủ tư cách, Lục Nhuận Lan vừa nói vừa rơi nước mắt, Khương Đống Lương không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Có lúc trở thành một người lắng nghe đủ tư cách đối với bà ấy cũng có ích rất lớn. Lục nhuận lan khóc một lúc lâu, sắp xếp lại cảm xúc tiếp tục nói. Em đã gặp đứa bé gái đó, đứa bé gái đó họ dịp con bé con bé với em. Rất giống em, Khương Đống Lương chủ động nói, hơn nữa còn họ dịp, hơn nữa còn từ bên đó đến, hơn nữa còn học quốc họa trường phái hoàng, đúng không? Ừ, Khương Đống Lương tiếp tục nói, cho nên em không kìm được mà nghĩ điều này là bình thường nhưng lan lan, em phải hiểu rằng, cho dù em có sai sót trong việc làm mẹ nhưng tất cả những sai lầm đó. Không nên do một mình em gánh chịu. Nếu em muốn anh đã chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ cùng em đối mặt với câu chuyện trước đây, đối mặt với những người trước đây. Im lặng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, trong sự mong đợi của Khương Đống Lương, Lục Nhuận Lan cũng gật đầu. Lục Nhuận Lan, Đống Lương, em muốn khi đưa tiểu vũ đi tiện thì hỏi thăm xem sao. Khương Đống Lương gật đầu, được anh sẽ đi cùng em. Bệnh viện, Diệp Thư Quốc nhìn Lưu chân nằm trên giường, trong lòng chua sót không dễ chịu chút nào. Tống Phượng Chi tuổi đã cao, mặc dù lúc đầu có thể giúp chăm sóc một lúc, để Diệp Thư Quốc rảnh tay đi làm thủ tục nhưng không thể ở lại bệnh viện giúp đỡ mãi được chỉ một ngày, sắc mặt Tống Phượng Chi đã không được tốt lắm, Diệp Thư Quốc vội vàng đưa bà ấy về nhà, còn liên lạc với Mạnh Môn, nhờ Mạnh Môn giúp đỡ chăm sóc. Nhưng mà, Diệp Thư Quốc không ngờ rằng, hắn vẫn luôn tự cho mình là anh cả ở nhà là người trụ cột nhưng bây giờ, vợ bị bệnh phải nhập viện mà hắn lại sắp không có tiền rồi. Tư quốc bác sĩ nói thế nào em có thể xuất viện không? Lưu chân vừa tỉnh dậy đã vội vàng hỏi. Nhập viện cần tiền, khám bệnh cũng cần tiền. Hơn nữa tình hình của Lưu chân không được lạc quan cho nên có thể còn phải nhập viện một thời gian nữa mới được. Có giật tiền sản, hơn nữa tình hình không nhẹ. Có thể cần phải nhập viện theo dõi thêm một thời gian nữa. Các loại kiểm tra tôi kê đơn cho các người đều phải làm. Nếu không thì cả người lớn và trẻ con đều nguy hiểm. Bác sĩ ở bên cạnh dặn dò một lần nữa. Diệp Thư Quốc gật đầu, được tôi đều ghi nhớ rồi. Đợi bác sĩ đi rồi, Lưu Trân cao mày, Thư Quốc, không phải anh nói tình hình của em vẫn ổn sao, sao bây giờ lại có vẻ nghiêm trọng thế, chúng ta thuê nhà lần này đã tốn không ít rồi, số tiền này. Diệp Thư Quốc thở dài, em đừng lo chuyện tiền nong, trong nhà còn tiền tiết kiệm hơn nữa bà nội cũng có tiền. Lưu Trân, tuổi bà nội đã cao rồi, anh đừng nói với bà nội. Ừ... Thực ra Diệp Thư Quốc cũng chỉ an ủi vợ mình tưởng trưng thôi, số tiền trong tay bà nội là tiên dưỡng già của bà trước kia em gái kết hôn, bà nội còn cho của hồi môn, bù đắp không ít, số tiền trong tay cũng không còn nhiều. Không sao, anh có thể tìm Diệp Thư Quốc do so dự một chút tìm em gái vay tiên. Chỉ còn cách này thôi, mặc dù Diệp Thư Quốc không muốn nhưng cũng phải gác sĩ diện sang một bên. chương 309, Đồng chí Diệp. Diệp Thiền Hâm quay đầu lại thấy Cố Mộng từ xa chạy về phía mình, xin chào đồng chí Cố Mộng, đồng chí định. Cố Mộng cười cười tôi đi học cùng đồng chí, sáng nay tôi dậy vốn định gọi đồng chí nhưng không ngờ đồng chí đã di rồi tối nay sau khi học xong chúng ta cùng đi ăn cơm ở căng tin nhé. Diệp Thiền Hâm hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đột ngột của Cố Mộng được chứ. Cô đồng ý, dù sao cô cũng không thấy Cố Mộng đáng ghét tuy có chút tính tiểu thư nhưng con người không tệ. Chỉ là sau khi hai người cùng học được nửa tiết, quan điểm này của Diệp Thiền Hâm đã có chút thay đổi. Xin hỏi tôi có thể ngồi cùng các bạn không? Diệp Thiền Hâm nhìn bạn học đi tới hỏi, vừa định gật đầu thì cố mộng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, không được chúng tôi đã chiếm chỗ ở hàng này rồi, hơn nữa tôi cũng không thích người khác ngồi cạnh mình, sẽ chèn ép không gian thở của tôi. Bạn học hỏi, Diệp Thiền Hâm, 22. Tính tình của vị tiểu thư cố mộng này quả thực rất kỳ quái. Chỉ trong nửa tiết học ngắn ngủi, không ít người đến hỏi, đều bị Cố Mộng từ chối thẳng thừng. Sau đó, lại có một số người không hỏi mà trực tiếp ngồi xuống Cố Mộng trực tiếp chống nạnh đuổi người ta đi. Diệp Thiền hâm chứng kiến toàn bộ quá trình, sau đó. Đồng chí Cố Mộng chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không? Cố Mộng ngơ ngác hả? Có gì không tốt? Diệp Thiền ham ra hiệu cho cô ta nhìn những ánh mắt thù địch và ghét bỏ xung quanh cô xem nếu cứ tiếp tục như vậy mọi người đều có ý kiến với chúng ta rồi. Thì cũng không còn cách nào khác ai bảo họ đến muộn cô xem chúng ta đến sớm không dành chỗ với các bạn khác. Nhưng mà bên cạnh chúng ta cũng có chỗ trống mà. Cố mộng nhún vai thì sao tôi không thích là được. Đang nói tiếng chuông hết sờ vang lên. Diệp Thiền hâm thở dài không khuyên nữa. Trước khi vào học lớp lại có thêm một bạn học vừa vào lớp Diệp Thiền Hâm đã nhận ra cậu ta. Khương Quốc Vũ, Khương Quốc Vũ cũng nhìn thấy Diệp Thiền Hâm ngồi ở hàng thứ hai, vui vẻ chạy tới. Chị Diệp hôm nay em mới đến học nhưng không sao em đã hỏi thay rồi tuyệt đối không kéo tụt lại tiến độ của chị. Diệp Thiền Hâm cao mày em học lớp này có được không? Khương quốc vũ gãi đầu cũng không phải học hết, sáng nay là tiết thực hành, em mới theo học xem, cũng làm bài tập còn những kiến thức lý thuyết khác, em không học học cùng nhóm thiếu niên. Khương quốc vũ vừa nói, vừa đặt túi đựng đồ dùng lên bàn. Cố mộng bên cạnh lập tức cao mày, xin lỗi, không được ngồi cạnh chúng tôi. Diệp Thiền ham sừng sốt bất lực, đồng chí cố mộng tôi quen bạn học nhỏ này, ngồi cùng chúng ta không sao chứ, có thể ngồi bên tôi, sẽ không ảnh hưởng đến cô. Cố mộng nhìn trái nhìn phải, được thôi. Khương quốc vũ hơi không vui, định phân bua thì nhìn thấy ở cửa lớp Khương Đống Lương và Lục Nhuận Lan đi vào. Lục Nhuận Lan, tiểu vũ, sao con chạy nhanh thế? Khương quốc vũ cười cười con sốt ruột mà, vốn đã đến muộn một ngày rồi. Lục Nhuận Lan đi vào, nói chuyện với Khương quốc vũ một lúc, sau đó mới nhìn về phía Diệp Thiền Hâm. Còn Khương Đống Lương bên cạnh bà ấy, sau khi đặt đồ xuống cũng nhìn về phía Diệp Thiền Hâm. Đồng chí Diệp lần trước quên không cảm ơn cô từ tế tối nay sau khi tan học cô có muốn ăn cơm cùng chúng tôi không coi như là để cảm ơn cô đã chăm sóc tiểu vũ. chương 310, Lục Nhuận Lan cũng cười gật đầu, đúng vậy. Diệp Thiền hâm sừng sốt suy nghĩ một chút nhưng trong ánh mắt của họ cô lắc đầu từ chối, xin lỗi. Nụ cười trên mặt Lục Nhuận Lan cứng đờ, Khương đóng Lương ở bên cạnh nhanh chóng ve nhẹ an ủi bà ấy một cách cẩn thận và kín đáo. Không có ai nhìn thấy hành động nhỏ của hai người họ xin lỗi, Diệp Thiền hâm nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, giải thích là vì hôm nay tôi đã hẹn trước với người khác cùng ăn tối nên lần sau có cơ hội thì nói sau nhé. Hơn nữa chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể thôi. Khương Đống Lương chủ động cười nói, không sao vậy, đợi lần sau có cơ hội nhé. Sau đó Lục Nhuận Lan còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Khương Đống Lương kéo lại. Sau đó tiếng chuông vào học vang lên, hai vợ chồng không nói gì nữa chỉ có thể lui ra ngoài. Ngoài lớp học, em còn tưởng rằng. Lục Nhuận Lan muốn nói, bà ấy tưởng rằng cô gái trước mặt đã nhận ra bà ấy và đúng là đứa trẻ mà bà ấy nghĩ nhưng vì oán hận nên cô đã chọn cách tránh mặt bà ấy. May mắn thay cô gái này chỉ vì có lý do khác nên mới không đồng ý. Yên tâm, chúng ta cũng phải cho cô ấy một chút thời gian chứ. Ừ, chỉ là trong lớp học Khương Quốc Vũ không cho Diệp Thiền hâm thời gian. Khương Quốc Vũ ngồi xuống, bắt đầu lại nhảy. Chị Diệp chị còn nhớ người thím mà em nói với chị không, lần trước không giới thiệu tử tế với chị, bà ấy chính là người thím rất giỏi quốc họa của em. Diệp Thiền Hâm cười cười, lần trước chị đã biết rồi mà quốc họa của em không phải là học theo bà ấy sao. Đúng vậy, Khương Quốc Vũ Lục Tung trong cặp sách của mình, chị xem này, đây là tranh do thím em vẽ. Diệp Thiền Hâm nhận lấy, đó là một bức chân dung, vẽ người đàn ông Khương Đống Lương vừa nấy. Đây là chú của em à. Vâng, tình cảm của họ rất tốt nhưng tiếc là quen biết hơi muộn, nếu không thì cũng không đến nỗi không có con. Khương Quốc Vũ ở bên cạnh nói thêm gì đó, Diệp Thiền Hâm không nghe thấy. Ánh mắt cô bị thu hút bởi chữ ký ở góc dưới bên phải của tờ giấy vẽ. Đó là một con dấu nhỏ độc quyền, sau khi xem xét kỹ lưỡng có thể thấy trên đó là tên của họa sĩ Lục Nhuận Lan. Lục Nhuận Lan, Diệp Thiền Hâm đọc thầm trong lòng, đồng thời trong đầu cũng nổ tung. Đây là mẹ của cô. Người mẹ mà cô chưa từng gặp mặt, Diệp Thiền Hâm đã từng nghĩ đến vô số khả năng gặp mặt thậm chí trước đó hai ngày khi cô đến Bắc Kinh cô còn từng nghĩ rằng liệu có thể gặp bà ấy ở đây không. Nhưng biển người mênh mông, sao có thể tình cờ như vậy, để hai mẹ con chưa từng gặp mặt gặp nhau. Cái tên này, đối với Diệp Thiền Hâm mà nói thậm chí còn rất xa lạ. Nhưng lại vô cùng quen thuộc. Tiếng chuông vào học vang lên nhưng may mắn là Diệp Thiền Hâm không nghe thấy cô như thể đã chặn hết mọi âm thanh xung quanh. Trong mắt chỉ có cái tên Lục Nhuận Lan, trong đầu thì lờn vườn giọng nói và dáng vẻ bà ấy vừa nói chuyện với mình. Là bà ấy nhận ra mình trước sao? Cái tên Diệp Thiền Hâm là do bà nội đặt sau này, Lục Nhuận Lan có lẽ không biết. Là đoán sao, dù sao, mình cũng đã đối chiếu với ngũ quan của Diệp Khánh An, gần như không có điểm nào giống nhau. Vậy thì cô chỉ có thể giống mẹ mình nhiều hơn. Trường 311, dù sao thì trên xe, ngay cả Khương Quốc Vũ vừa gặp đã nói mình rất giống tím của cậu ta, vậy thì bản thân lục nhuận lan ít nhiều cũng phải phát hiện ra điều gì đó chứ. Đúng rồi, vừa nấy Khương Quốc Vũ nói tím của cậu ta hình như không có con. Diệp Thiền Hâm hoàn hồn, vô thức nhìn sang bên cạnh. Nhưng Khương Quốc Vũ đã pha màu nước rồi, Diệp Thiền Hâm nhẫn nhịn định đợi hết giờ học rồi hỏi. Nội dung liên hệ của tiết học này là liên hệ về ánh sáng và bóng tối, thuộc dạng liên hệ cơ bản. Đối với Diệp Thiền Hâm, một người đã sống lại thì rất dễ dàng, vì vậy cô nhanh chóng hoàn thành bài tập trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nộp giấy vẽ lên. Tiếng khen ngợi của giáo viên và lời khen của các bạn học đều được Diệp Thiền Hâm chọn lọc bỏ qua cô nhìn Khương Quốc Vũ bên cạnh lấy bút ra vừa giảng giải vừa giúp cậu ta chỉnh sửa bức vẽ. Khương Quốc Vũ học rất nhanh, hơn nữa đây là kiến thức cơ bản nên không khó chưa đầy 20 phút đã nắm được nội dung bài tập lần này, được thầy giáo khen ngợi. Đồng chí cố mộng cô vẫn chưa vẽ xong sao. Người bạn học vừa nãy muốn ngồi vào dãy của cố mộng và Diệp Thiền Hâm đi tới có vẻ như muốn chế giễu cố mộng. Nhưng cố mộng không quan tâm, liếc nhìn cô ta liên quan gì đến cô. Không liên quan đến tôi, chỉ là tôi thấy đồng chí bên cạnh cô đã vẽ xong từ lâu rồi còn đi giúp một học sinh cấp 3 nữa. Vừa nãy tôi còn tưởng quan hệ của các cô rất tốt chứ, xem ra cũng chỉ vậy thôi. Diệp Thiền hâm nghe thấy những lời này, vừa định quay đầu hỏi Cố Mộng có cần giúp không thì Cố Mộng đã hừ lạnh một tiếng. Cố Mộng, nếu tôi cần chỉ bảo thì tự nhiên sẽ mở lời với đồng chí Diệp nhưng mặc dù tôi không nhanh như cô ấy nhưng vấn đề ánh sáng và bóng tối cơ bản như thế này tôi vẫn có thể tự giải quyết được không cần cô chỉ trò. Diệp Thiền ham vốn tưởng Cố Mộng sẽ tức giận thấy cô ta ngoài dự đoán không nổi nóng, ngược lại còn có chút thay đổi ấn tượng về Cố Mộng. Một tiểu thư tuy có chút ngang ngược và kiêu căng nhưng cũng không phải là người không biết lý lẽ, thậm chí còn khá thông minh. Chị Diệp chúng ta hoàn thành sớm có thể ra ngoài trước không? Khương Quốc Vũ kéo tay Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm vốn không có ý định này nhưng sau khi nghe xong lại đột nhiên do dự, sau đó nói có thể hỏi thầy giáo, dù sao cũng không có việc gì khác. Ừm, Khương Quốc Vũ chủ động đi hỏi thầy giáo, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định liền quay lại thu dọn đồ đạc kéo Diệp Thiền Hâm ra ngoài. Chú và thím vẫn đang ở ngoài đợi em sao? Diệp Thiền hâm do dự, bây giờ trong lòng cô rất dối bời, không muốn gặp họ. Không có, Khương Quốc Vũ giải thích khi họ đến đã giúp em dọn dẹp ký túc xá rồi em muốn ra ngoài đi dạo ngắm cảnh. Hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn bị Cố Mộng ngồi bên cạnh nghe thấy. Cố Mộng đánh giá Khương Quốc Vũ, đồng chí Diệp cô quên mất chúng ta đã hẹn nhau đi nhà ăn tối nay rồi sao? Sẽ không đâu. Diệp Thiền Hâm trả lời cùng Khương Quốc Vũ ra khỏi lớp học. Thực ra mấy ngày nay, Diệp Thiền Hâm cũng không đi lại nhiều trong trường, cũng không biết nhiều chỗ, vừa dẫn Khương Quốc Vũ đi vừa nói chuyện. Tiểu Vũ, vừa nay nghe em nói, tím em không muốn có con sao, người ở độ tuổi của họ hình như rất muốn có con. chương 312, Khương Quốc Vũ gãi đầu, vì tình hình của họ hơi đặc biệt thực ra chú va thím đều có con riêng nhưng không ở bên cạnh, à đúng rồi, hai người họ đều là gia đình tái hôn. Thì ra là vậy, hồi nhỏ em cũng nghe người lớn vô tình nhắc đến hai lần, em chưa từng gặp con của thím em, nhưng con của chú em thì năm nào cũng ve thăm chú, là hai anh chị người nước ngoài, hình như gọi là con lai. Về tin tức của Khương Đống Lương, Diệp Thiền Hâm đã nghe được 7 tám phần. Còn tình hình của Lục Nhuận Lan, Khương Quốc Vũ là một đứa trẻ, cũng không biết nhiều. Như vậy chú và thím của em cũng có duyên lắm. Có lẽ vậy, dù sao năm đó chú em còn cứu mạng thím em. Rồi vậy sao Khương quốc vũ gật đầu, đúng vậy, năm đó thím em mắc một căn bệnh rất nặng, chỉ sau khi tìm được chú em thì căn bệnh này mới khỏi. Trong lòng Diệp thì ham đột nhiên hãng một nhịp bệnh thật. Bệnh gì, cái này thì em không rõ lắm, dù sao cũng rất nghiêm trọng. Nói nhiều như vậy, Khương quốc vũ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, gãi tay gãi má, mắt nhìn khắp nơi, hy vọng tìm được một nơi nào đó thú vị. Chị Diệp chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, trong trường có chỗ nào thú vị không? Diệp Thiền hâm bật cười, chị đến đây cũng chưa lâu, không biết nhiều chỗ lắm nhưng dù sao trường cũng là trường, nếu nói đến chỗ thú vị, chị thấy thư viện khá thú vị. Rõ ràng, Khương Quốc Vũ có quan điểm khác với cô, lắc đầu lắc cổ bắt đầu suy nghĩ. Đúng rồi, chúng ta có thể đến sân vận động xem. Khương Quốc Vũ đột nhiên vỗ đầu chị Diệp, chị biết sân vận động ở đâu không, em rất muốn học chơi bóng rổ, ở trường huyện không có chỗ. Biết rồi, đi thôi, chị dẫn em đi chơi. Diệp Thiền Hâm lắc đầu, không định dò hỏi thêm tin tức gì từ cậu ta nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chốc, Diệp Thiền Hâm đã học xong một tuần học ở đây. Chị Diệp ngày mai chú em đến đón em về nghỉ thứ bảy, chủ nhật, nếu chị không có việc gì thì có thể đi cùng chúng em, hình như họ cũng rất thích chị. Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một lúc lắc đầu, không cần đâu, chị cũng đã hẹn đi chơi với chị gái doi nên không cần lo cho chị đâu, em cứ chơi vui vẻ nhé. Đợi ve rồi chúng ta có thể kể cho nhau nghe xem mỗi người đã đi chơi ở đâu. Được, nhìn Khương Quốc Vũ rời đi, Diệp Thiền hâm thở vào nhẹ nhõm. Trong một tuần này cô đã suy nghĩ gần như xong xuôi. Dù thế nào đi nữa, đối với Lục Nhuận Lan, cô đã không còn hận thù gì nữa chỉ là tình cảm thì cũng không có chút nào. Năm đó đúng là lỗi của Diệp Khánh An mới dẫn đến mọi chuyện bắt đầu. Còn Lục Nhuận Lan sinh ra cô cũng có công dưỡng dục cô nhưng thật sự để cô đi diễn vở kịch tình mẫu từ sâu đậm với một người mà cô hầu như không quen biết thậm chí nhiều năm không chủ động liên lạc với cô và bà nội thì cô thực sự không làm được. Đến thứ bảy, sáng sớm, Diệp Thiền Hâm chào tạm biệt Cố Mộng. Cuối cùng cô cũng định đi chơi rồi à. Cố Mộng ngáp dài, có chút bất ngờ tôi cứ thưởng hai tháng này cô định du rú trong trường không ra ngoài chứ. Trong một tuần này, vào những lúc không có lịch học Cố Mộng thường xuyên ra ngoài ăn uống chơi bởi nhưng tâm trạng Diệp Thiền Hâm không tốt cô ta đã hẹn mấy lần nhưng cô đều không đồng ý đi cùng. chương 313, Diệp Thiền Hâm ừ, Chủ nhật tôi về, lúc đó chúng ta gặp lại nhé. Cố Mộng vươn vai đứng dậy, cô đi chơi ở đâu tôi đi cùng cô nhé, tôi hơi quen đường một chút hơn nữa nếu tôi vui thì còn có thể mời khách. Thôi không cần đâu tôi đi chơi với chị tôi, tạm biệt nhé. Ồ, vậy được rồi. Cố mộng miệng thì nói vậy nhưng sau khi Diệp Thiển Hâm ra khỏi cửa cô ta mới khinh thường hừ một tiếng, thật là tôi cũng chỉ tốt bụng thôi, đứa nhà quê lên thì có tiên gì chứ? Mặc dù hai người thường xuyên tiếp xúc nhưng lại không hiểu nhau sâu sắc. Họ nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn học chứ không thể gọi là bạn bè. Diệp Thiển Hâm có lúc không ưa tính ngang ngược của cô ta còn cô ta cũng không ưa cái vẻ ngoan hiền của Diệp Thiển Hâm. Dưới lầu, Diệp Minh Ngọc đã đạp xe đợi Diệp Thiển Hâm. Họ đồng ý cho chị đạp xe vào cửa à? Diệp Thiền Hâm vừa nói vừa ngồi lên ghế sau. Diệp Minh Ngọc dặn câu ngồi cho chắc rồi mới nói chị phải mất một lúc mới thuyết phục được còn bắt chị đăng ký nữa trường đại học này thật khó vào thôi không nói chuyện này nữa chị đưa em đi ăn lẩu nhé. Được, Diệp Thiền Hâm đáp lại một tiếng đúng rồi chị chị đã liên lạc với nhà mình chưa? Em nhờ mạnh môn đi hỏi thăm tình hình nhưng anh cả vẫn không nghe điện thoại của em. Diệp Minh Ngọc gật đầu, lúc đầu chị cũng không gọi được, hai ngày sau mới nhận được điện thoại của anh cả, nói là chị dâu có hơi không khỏe nhưng đã khỏi rồi, hôm qua chị lại gọi điện hỏi thì nói là không sao rồi, em không cần lo lắng đâu. Vậy thì tốt rồi, anh cả đúng là, đã không sao rồi thì gọi điện cho em một tiếng chứ. Anh cả đã lớn thế rồi, em cũng không can lo lắng chuyện nhà quá, nói chuyện của em đi, dạo này ở trường thế nào? Có chuyện gì thú vị không? Nhiều lắm, Diệp Thiền Hâm kể lại đủ thứ chuyện xảy ra ở trường. Khi nói đến cố mộng cô không nhịn được cười. Cô ta đúng là đứa con gái được gia đình chiều hư. Diệp Minh Ngọc nghe xong cũng cười, thật ra hâm hâm, chị thấy cô ta có vài điểm giống em, trước kia khi em chưa kết hôn, chị cũng thường nghe người ta nói em là đứa được gia đình chiều hư nên hơi ngang ngược. Diệp Thiền ham sừng sốt trong lòng tuy có hơi đồng tình nhưng vẫn nũng nịu nói, em chỉ hơi hơi ngang ngược một chút thôi, cũng không nhiều lắm ít nhất là không nhiều bằng cô ta chứ đúng đúng đúng hơn nữa hâm hâm của chúng ta đã lớn rồi mà phải không? đúng vậy hai chị em vừa nói chuyện vừa đến quán lẩu Diệp Minh Ngọc Thành thạo gọi đủ loại đồ nhúng lẩu còn gọi thêm hai phần thịt cừu chị đi ăn cùng lãnh đạo đơn vị một hai lần thấy ngon lắm em nhất định phải thử hơi nước bốc lên nghi ngút trong nồi Diệp Thiền hâm gật đầu mơ hồ nhớ đến Khương Quốc Vũ từng nói với mình cậu ta thích ăn lẩu nhất chị hai chị còn nhớ lần em mới đến Bắc Kinh có một cậu bé đi theo em không? Nhớ chứ, lúc sau không phải được người nhà đón gì rồi sao? Đúng vậy, Diệp Thiền Hâm nói xong câu này, đột nhiên im lặng. Sao vậy, Diệp Minh Ngọc thấy em gái không ổn, liền hỏi, đứa trẻ đó đi học rồi à, vừa nãy chị không nghe em nhắc đến cậu ta. Chị hai, trên thế giới này, có vẻ như thật sự có duyên phận. Diệp Thiền Hâm hít một hơi thật sâu, từ từ nói, em hình như không phải hình như em thực sự đã gặp bà ấy, còn nói chuyện với bà ấy nữa. Lúc đó em còn không biết bà ấy chính là chính là Lục Nhuận Lan nhưng có vẻ như bà ấy đã nhận ra em rồi. chương 314, lúc đầu Diệp Minh Ngọc còn hơi mơ hồ nhưng sau khi nghe đến cái tên Lục Nhuận Lan, cô ấy lập tức hiểu ra, đồng thời cũng ngây người. Có lẽ là hơi nước quá nhiều, Diệp Thiền hâm hơi không nhìn rõ mặt chị hai. Cô chớp chớp mắt hốc mắt khô khốc nhưng không có ý định khóc nhưng Diệp Minh Ngọc ở phía đối diện đã rơi hai hàng nước mắt. Em, em kể rõ cho chị nghe đi. Diệp Minh Ngọc lau nước mắt, lên tiếng, được, sau đó Diệp Thiền Hâm kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng. Rất lâu rất lâu sau, nước trong nồi đã sôi lên, đồ ăn cũng đã được mang lên, cuối cùng Diệp Minh Ngọc cũng lên tiếng. Hâm hâm, em nghĩ thế nào? Diệp Thiền Hâm thở dài, em đã suy nghĩ cả tuần rồi, chị hai, nếu em muốn nhận bà ấy, em nhất định sẽ liên lạc với chị ngay sau khi biết chuyện nhưng nhưng em không làm được. Diệp Minh Ngọc nhíu mày, sau đó cũng thở dài. Em gái là người lương thiện, mềm lòng, hơn nữa, đối với người mẹ vừa sinh ra đã bỏ rơi mình, có lẽ không có hận thù gì, chỉ có sự thờ ơ. Diệp Thiền Hâm tiếp tục nói, em đã suy nghĩ cả tuần rồi, nếu bây giờ bà ấy muốn nhận em, thậm chí nhận cả anh chị em đương nhiên có thể chấp nhận nhưng mức độ chấp nhận cũng chỉ giới hạn ở việc gọi bà ấy một tiếng mẹ vào những ngày lễ Tết qua lại như người thân, đây là cách gần gũi nhất mà em có thể nghĩ ra, dù sao thì... Dù sao thì tình cảm của cô với người mẹ này cũng không sâu đậm. Hơn nữa, cho dù biết năm đó Lục Nhuận Lan bị bệnh có lý do không đến gặp họ nhưng cô cũng không thể hiểu được Lục Nhuận Lan giao con mình cho bà nội nhưng lại không liên lạc với bà nội lấy một lần. Diệp Minh Ngọc gật đầu, chị hiểu em, hâm hâm, em cứ làm theo suy nghĩ trong lòng mình, làm theo quyết định mà em thích và cho là đúng là được. Đối với anh cả và chị, đúng là có tình cảm với bà ấy, đặc biệt là anh cả nhưng đối với chị tất cả chúng ta đều hiểu, điều này không công bằng với em nhất, chuyện năm đó em cũng là người bị tổn thương nhiều nhất. Diệp Thiền Hâm cúi đầu, mũi hơi cay. Lúc đó cô biết là lục nhuận lan nhưng không muốn khóc nhưng bây giờ, được chị gái thấu hiểu cô lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Ăn cơm trước đi chị. Diệp Thiền Hâm cho một nửa rau và thịt vào nồi, dùng thìa khuấy nhẹ. Diệp Minh Ngọc gật đầu, được chúng ta ăn cơm trước tối nay sẽ nói chuyện này sau. Sau một ngày thích nghị, tối đến khi hai người nói lại chuyện này, đều trở nên bình tĩnh và thản nhiên hơn. Diệp Minh Ngọc hiểu Diệp Thiền Hâm, đương nhiên cũng có thể hiểu Lục Nhuận Lan, chỉ là một số khúc mắc giữa cô và Lục Nhuận Lan, có lẽ vẫn cần thời gian để xóa bỏ. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiền Hâm quyết định lần sau gặp Lục Nhuận Lan, cô sẽ chủ động nói rõ mọi chuyện. Đến tối chủ nhật đến giờ trở lại trường, Diệp Minh Ngọc vẫn đưa Diệp Thiền Hâm đến trường như thường lệ, sau đó cùng nhau đi dạo trong trường. Hâm hâm, em nói xem, hôm nay chúng ta có thể gặp bà ấy không? Hỏi xong câu này, Diệp Minh Ngọc có chút ngượng ngùng, thật ra chị cũng không muốn gặp bà ấy lắm, chỉ là chỉ là dù sao cũng không muốn gặp lắm, hâm hâm, em đừng để ý. Diệp Thiền hâm cười, chị hai, em có thể nói là không muốn gặp nhưng không nhất định yêu cầu chị cũng không muốn gặp, đây là chuyện đương nhiên mà. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 315, thôi tùy duyên đi, không thì lần sau vậy. Nói tào tháo là tào tháo đến, lời của Diệp Minh Ngọc vừa dứt ở đằng xa, Khương Quốc Vũ vẫy tay chào Diệp Thiền Hâm. Chị Diệp, em cũng vừa mới trở lại trường, thật khéo. Thật khéo, Diệp Thiền Hâm nói, ánh mắt dừng lại ở đôi vợ chồng đi theo sau cậu ta. Lục Nhuận Lan là người ngẩn người trước, sau đó ánh mắt của Khương Đống Lương dừng lại trên người Diệp Minh Ngọc và Diệp Thiền Hâm, rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó. Diệp Thiền Hâm, bác. Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một chút sắp xếp lại ngôn ngữ, khi mở miệng lần nữa, nụ cười trên khóe miệng đã nhạt đi một chút. Bác là bà Lục đúng không? Cháu đã nghe Khương Quốc Vũ nói về tranh của bác rồi cho nên. Cho nên cháu đã biết bác chính là mẹ của cháu. Nhưng cô không thể nói ra lời này. Trong khuôn viên trường, người đến người đi, mấy người nhìn nhau không nói lời nào chỉ có Khương Quốc Vũ nhảy nhót bên cạnh. Khương Đống Lương nhìn trái nhìn phải, cười vỗ vai Lục Nhuận Lan, anh dẫn Tiểu Vũ đi dạo bên kia, hai người cứ trò chuyện, có chuyện gì thì gọi anh. Khương Quốc Vũ vẫn không vui, rõ ràng là cháu chào chị Diệp trước mặt, sao bây giờ lại bắt cháu đi, ôi cháu biết rồi, có phải họ muốn nói chuyện về tranh không? Ừ, có lẽ vậy. Khương Đống Lương qua loa, dẫn Khương Quốc Vũ đi xa một chút. Còn bên này, Lục Nhuận Lan đã sớm ướt đẫm hốc mắt, bà khóc nức nở cúi đầu, quay người đi tôi hơi xúc động, hai đứa, hai đứa đợi một lát. Diệp Minh Ngọc cũng khóc hốc mắt đỏ hoe, hồi lâu sau, nhìn người mẹ vừa xa lạ vừa quen thuộc, giọng run run, con và anh cả đều biết mẹ đã phải chịu tổn thương, chưa bao giờ oán trách lựa chọn của mẹ nhưng nhưng tại sao mẹ lại không gửi lấy một lá thư. Họ đã rất hiểu chuyện mà hiểu cho lựa chọn của bà ấy, bà nội cũng rất hiểu chuyện, bà đã chia tay với Diệp Khánh An, phân định rõ ràng danh giới. Chỉ cần Lục Nhuận Lan liên lạc với họ cũng không liên quan gì đến Diệp Khánh An. Tại sao, bà là một người mẹ, lại có thể vô tình như vậy? Rất lâu rất lâu sau, Lục Nhuận Lan mới quay người lại. Minh Ngọc cảm ơn con vẫn còn nhớ mẹ, mẹ không dám có bất kỳ hy vọng nào, con có trách mẹ cũng là đúng. Lục Nhuận Lan đưa tay nắm lấy tay Diệp Minh Ngọc, Diệp Minh Ngọc không từ chối, lắc đầu nói, không trách mẹ, em gái cũng không trách mẹ, chỉ là chúng ta có lẽ mãi mãi không thể giống như những người mẹ con bình thường được. Ánh mắt lục nhuận lan nhìn về phía Diệp Thiền Hâm càng thêm kích động, mẹ biết, mẹ biết con là con gái của mẹ. Bà muốn nắm tay Diệp Thiền Hâm nhưng Diệp Thiền Hâm đã lùi lại một bước để tránh. Xin lỗi bà lục mẹ con, có lẽ con vẫn chưa quen với việc cuộc sống đột nhiên có thêm một người mẹ nhưng chị con nói đúng, con không có ý trách móc mẹ, chỉ là cũng không thể giống như anh trai và chị gái. Nước mắt lục nhuận lan lại rơi, mẹ hiểu, mẹ hiểu ôi. Ba người tìm một chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống, Lục Nhuận Lan bắt đầu tư tư kể lại chuyện năm xưa. Trước khi đến Bắc Kinh tinh thân của mẹ đã bị dài vò rất nhiều, có lúc có lúc mẹ muốn tự tử. Nói đến đây, giọng Lục Nhuận Lan run lên, Diệp Minh Ngọc và Diệp Thiền Hâm cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ, bệnh của Lục Nhuận Lan lại là bệnh tâm lý. Diệp Thiền Hâm đã nghe nói, đôi khi bệnh tâm lý còn dài vò người ta hơn cả bệnh thật trên cơ thể. chương 316 Sau khi rời đi đến Bắc Kinh, mẹ đã trải qua một thời gian vô cùng đen tối, ông bà ngoại của các con rất cổ hủ, không muốn chấp nhận một người đã ly hôn như mẹ. May mắn thay, mẹ đã gặp được Khương Đống Lương, ông ấy là bác sĩ tâm lý, đã khai thông cho mẹ rất nhiều điều. Thực ra 4 năm sau đó, bệnh tình của mẹ vẫn tái phát liên tục, lúc nghiêm trọng nhất mẹ còn bị chứng mất ngôn ngữ căn bản, không thể giao tiếp và sinh hoạt bình thường với mọi người. Mãi đến 6 năm trước mẹ mới khá hơn một chút, không phải mẹ không nghĩ đến chuyện liên lạc với các con nhưng mẹ có cảm giác như vừa mới lên bờ sau khi rơi xuống nước, rất sợ nếu còn liên hệ với chuyện trước đây, mẹ sẽ lại rơi xuống, cũng sợ nếu mẹ phát bệnh trạng thái này sẽ ảnh hưởng đến các con. Mẹ thừa nhận về điểm này, mẹ thực sự ích kỷ, vì vậy các con có thể oán hận mẹ, có thể phàn nàn với mẹ bất cứ điều gì, mẹ đều có thể chấp nhận. Nhưng mẹ thực sự muốn nói với các con rằng, xin lỗi, mẹ không phải là một người mẹ tốt, mẹ càng không dám cầu xin sự thông cảm và tha thứ của các con, chỉ mong các con bình an và hạnh phúc cho dù không còn liên lạc với mẹ nữa. Sau khi Lục Nhuận Lan nói xong, tâm trạng của Diệp Thiền Hâm vẫn nhàn nhạt. Xem đi, cô đoán đúng 89 phần rồi. Tóm lại, con người đều có bản năng cầu sinh, lúc đó Lục Nhuận Lan bị bệnh nhưng vẫn muốn sống tiếp, điều này có thể hiểu được. Chỉ là, là con của bà ấy, họ cũng cần được thông cảm. Diệp Minh Ngọc thì có chút kinh ngạc, ánh mắt có chút thương xót nhưng dường như cũng có chút buồn bã và thất vọng. Nếu vậy, chúng ta cứ coi như chưa từng gặp mặt đi. Rất lâu rất lâu sau, Diệp Minh Ngọc mới nói ra câu này, khiến Diệp Thiền Hâm cũng cảm thấy kinh ngạc. Tình hình của Diệp Minh Ngọc không giống với anh trai, anh trai được mẹ chăm sóc nhiều năm nhưng Diệp Minh Ngọc chỉ có vài năm ngắn ngủi, chính vì có vài năm ngắn ngủi này nên mới càng không NTH càng nhớ nhung. Nước mắt lục nhuận lan không ngừng rơi, Minh Ngọc mẹ nếu có thể, mẹ muốn chúng ta vẫn có thể thỉnh thoảng gặp nhau, mẹ không yêu cầu nhiều coi như mẹ cầu xin các con, chỉ cần biết các con bình an là được rồi, trước đây mẹ rất sợ hãi nhưng bây giờ thực sự gặp mặt rồi, mẹ mới biết mình đã hoàn toàn khỏe mạnh, mẹ không thể kìm nén được nỗi nhớ các con, thực ra trong tuần này, mẹ thường đến trường thăm em gái con, chỉ là em gái con không biết. Diệp Minh Ngọc cười khổ, mẹ, mẹ coi như đây là lần cuối cùng con gọi mẹ đi. Bây giờ con vẫn không hận mẹ nhưng trong lòng rất khó chịu, mẹ có từng nghĩ nếu lần này hâm ham không tình cờ gặp mẹ thì mẹ sẽ thế nào không? Lục nhuận lan im lặng, Diệp Minh Ngọc tiếp tục nói, mẹ sẽ giống như mấy năm trước sống cuộc sống mới của mình thật tốt, thỉnh thoảng ở Bắc Kinh nhớ đến anh em chúng con nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động nào, tại sao mẹ không chịu thừa nhận tình yêu của mẹ dành cho chúng con thực ra đã không còn sâu đậm như vậy từ lâu rồi. Thậm chí ngay từ đầu có lẽ cũng không sâu đậm như vậy. Đi thôi, Diệp Minh Ngọc đứng dậy kéo Diệp Thiền Hâm, con đã hiểu rõ sự thật cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Diệp Thiền Hâm đương nhiên cũng đứng dậy theo, không có quá nhiều lưu luyến. chương 317, nhưng Lục Nhuận Lan lại có chút sốt ruột. Nhưng mà, Diệp Minh Ngọc lắc đầu tỏ ý mình không muốn nghe nữa, về phần anh trai tôi sẽ nói rõ với anh ấy nhưng quyết định của anh ấy là của anh ấy, không phải của tôi. Thưa bà Lục, xin lỗi, chúng ta cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra tạm biệt nói xong, Diệp Minh Ngọc không màng Lục Nhụn Lan níu kéo liên quay người rời đi. Diệp Thiền Hâm đương nhiên cũng đi theo chị hai rời đi. Còn Lục Nhụn Lan thì ở lại đó khóc rốt cuộc đã đứng đó bao lâu thì không ai biết. chuyện này qua đi khoảng một tuần, hai chị em cũng trở lại như trước, không còn nghĩ đến Lục Nhụn Lan nữa. còn về phía Diệp Thư Quốc, mặc dù lúc đầu có chút do dự và nhớ nhung nhưng sau khi nghe xong quyết định của Diệp Minh Ngọc cuối cùng vẫn chọn giống như Diệp Minh Ngọc hỏi thăm một tiếng rồi không liên lạc nữa. Lại một lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Thư Quốc đã nửa tháng trôi qua. Anh, sao lâu như vậy anh không gọi điện cho em, bà nội thế nào, chị dâu thì sao, sắp sinh rồi chứ. Diệp Thiền Hâm lại nhài một lúc lâu, bên kia điện thoại không có tiếng động cô mới bắt đầu thấy có chút kỳ lạ. Anh, Diệp Thư Quốc ừ một tiếng, giọng rất châm, có vẻ không vui. Diệp Thiền Hâm nhíu mày, có chuyện gì xảy ra không? Bà nội vẫn ổn chứ, em đừng vội. Diệp Thư Quốc cuối cùng cũng lên tiếng, bà nội không sao, là chị dâu em. Mấy hôm trước Lưu Trân bị sốt phải nhập viện, tưởng rằng hạ sốt là không sao rồi, nằm viện hai ngày, hai đứa anh đều thấy thấy tốn tiền quá, nên từ bệnh viện về nhà định ở nhà tĩnh dưỡng nhưng kết quả kết quả tình hình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng, hôm kia cuối cùng không chịu được nữa sinh non. Cái gì? Diệp Thiền hâm giọng nhọn ngắt ngắt lời Diệp Thư Quốc. Cô rất thích đứa cháu gái này, kiếp trước trong những ngày tháng không vui của cô chỉ có đứa cháu gái này khiến cô vui vẻ được một thời gian. Cô thường rằng mình chỉ cần chờ cháu gái bình an chào đời, rồi nói cho họ biết tên của cháu gái ở kiếp trước là được, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Em đừng vội, Diệp Thư Quốc tiếp tục nói. Lúc đó mạnh ngôn đến rất kịp thời, đứa bé không sao, chị dâu em cũng không sao, chỉ là đứa bé vì sinh non nên cơ thể yếu, bác sĩ nói nhiều cơ quan chưa phát triển tốt, vì vậy cần phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ít nhất phải nằm 2 tháng. Diệp Thiền Hâm không thấy nhẹ nhõm, vẫn lo lắng, vậy cũng phải đến đó trông chừng mỗi ngày, đề phòng bất chắc. Ừ, anh biết chỉ là, Diệp Thiền Hâm có lẽ đã đoán được ý định ngập ngừng của anh trai. Anh, nếu anh thiếu tiền thì cứ nói với em, anh em với nhau, cần gì phải khách sáo như vậy. Huống hồ là chuyện của chị dâu, nếu lúc đó chị dâu cứ ở lại bệnh viện thì cũng không có tình trạng như bây giờ. Giọng Diệp Thư Quốc càng trầm hơn, ừ anh biết, là lỗi của anh. Anh, Diệp Thiền Hâm còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại rồi thôi, bây giờ quan trọng nhất là đứa cháu gái. Anh em đến Bắc Kinh không mang theo nhiều thiên mặt, anh về nhà tìm mạnh môn là được anh ấy có sổ tiết kiệm tiền thuốc men 2 tháng của đứa bé em sẽ chịu trách nhiệm. Diệp Thư Quốc liên tục nói cảm ơn, sau đó lại nói em yên tâm, anh sẽ trả tiền lại cho em sớm nhất có thể. chương 318, Diệp Thiền Hâm không từ chối. Những năm gần đây, cuộc sống của anh trai quá suôn sẻ nên không có chút ý thức về khủng hoảng nào, thậm chí còn không có nhiều tiền tiết kiệm. Nếu cứ để anh trai như vậy, e rằng đến khi nhà hàng quốc doanh cắt giảm nhân sự, anh trai vẫn phải đối mặt với vấn đề này. Được, Diệp Thiền Hâm đồng ý. Diệp Thư Quốc nghe xong thì thở vào nhẹ nhõm rồi nói tiếp em gái em yên tâm, tay nghề của anh cũng không tệ, đã theo phụ bếp rồi, đợi đến lúc ít khách anh ra làm quản lý, vẫn có thể nấu ăn ở bếp như vậy có thể lĩnh thêm một khoản lương. Em tin anh trai, tay nghề của anh trai vẫn luôn tốt hơn nữa nghề đầu bếp có thể nói là nghề không bao giờ thất nghiệp tương lai cho dù không còn nhà hàng quốc doanh, anh trai vẫn có thể tự mở một cửa hàng hay gì đó. Ít nhất anh trai đã bắt đầu biết cố gắng rồi. Sau khi cúp điện thoại với anh trai, Diệp Thiền Hâm quay sang chưa kịp gọi cho Mạnh Ngôn thì bên kia đã gọi đến. Mạnh Ngôn, vợ ơi! Xin lỗi, anh không nên giấu em. Thái độ của Mạnh Ngôn rất thành khẩn. Diệp Thiền Hâm nhàn nhạt anh còn biết đến giải thích với em à? Thực ra vừa nãy Diệp Thư Quốc đã thay Mạnh Ngôn giải thích rồi là hắn không cho Mạnh Ngôn nói với Diệp Thiền Hâm. Hơn nữa lúc đó, Mạnh Ngôn cũng đã nói chị dâu bị bệnh chỉ là tình hình sau đó. Mạnh Ngôn không nói nhiều cũng không tính là nói dối. Bên phía mạnh ngôn rất thành thật xin lỗi, một lần nữa xin lỗi vợ, là lỗi của anh, anh nên thành thật khai báo, vợ ơi, em yên tâm tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Diệp Thiền hâm khẽ hừ một tiếng, xem như anh có ý tốt lần này em không chấp anh nhưng tuyệt đối không được có lần sau, các anh phải tin vào khả năng chịu đựng của em chứ cảm ơn vợ đã tha thứ. Yên tâm tuyệt đối tuyệt đối không có lần sau. chớp mắt lại qua một tuần, đứa cháu gái bây giờ vẫn nằm trong lồng ấp nhưng may mắn là sau khi kiểm tra. Mọi chỉ số đều rất tốt. Còn sáng hôm nay, Cố Mộng đột nhiên thay đổi thái độ từ chối ăn cơm cùng Diệp Thiền Hâm. Thực ra thời gian này, vì Diệp Thiền Hâm luôn có chuyện trong lòng nên thời gian hai người giao lưu càng ít hơn. Bình thường ngoài việc hẹn nhau ở căng tin, hao như không trò chuyện gì. Những ngày này, Cố Mộng đã giảm số lần ăn ngoài, cô ta thấy phiên nên bắt đầu tập làm quen với đồ ăn ở căng tin trường. Nếu đi căng tin, nhất định sẽ kéo Diệp Thiền Hâm đi cùng. Nhưng hôm nay cố mộng lại nói mình có việc, đến tối tan học Diệp Thiền Hâm thu dọn cặp sách rồi tự mình đến căng tin. Cô thường đến rất muộn nên có một chiếc bàn tròn ở góc thường trống, sau khi ăn xong, Diệp Thiền Hâm vẫn đi dạo như thường lệ rồi định về ký túc xá. Nhưng đến dưới ký túc xá cô vô tình nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc. Tài cố thiên phong cầm một bó hoa hồng đỏ, khi thấy Diệp Thiền Hâm di tới, hắn chủ động tiến lên. Diệp Thiền ham sừng sốt anh tìm cố mộng phải không? Mắt cố Thiên Phong sáng lên, cô Diệp còn nhớ tôi. Ừm, anh là anh trai của Cố Mộc, tôi thường nghe cô ấy nhắc đến anh. Diệp Thiền Hâm lịch sự nói chuyện với hắn, nhưng giọng điệu của Cô Thiên Phong lại có chút kỳ lạ, một người đàn ông khi nói chuyện lại dịu dàng khác thường. Cô Diệp thực ra, tôi không phải đợi Cố Mộc, mà là đợi cô. chương 319, Diệp Thiền Hâm 2 Hả, Diệp Thiền Hâm có chút ngơ ngác nhưng cố Thiên Phong rõ ràng rất tỉnh táo. Cô Diệp từ lần gặp mặt trước tôi đã thấy cô khác biệt trước đây tôi thường nghi ngờ tính chân thực của cụm từ yêu từ cách nhìn đầu tiên cho đến khi nhìn thấy cô xuất hiện tôi mới hiểu ra thành ngữ này hóa ra là có thật. Cô Thiên Phong vừa tỏ tình vừa dần thu hút không ít người vây xem. Ở trong nước cách tỏ tình này rõ ràng là không bình thường nhưng đối với cô Thiên Phong, một người từ nước ngoài trở về, sống và làm việc ở Hồng Kông thì lại rất bình thường. Diệp Thiền Hâm nhìn thấy ngày càng có nhiều người nhìn lại, vội vàng xua tay giải thích. Đồng chí cô Thiên Phong, thực ra tôi, cô Diệp cô không cần vội từ chối tôi, tôi biết tôi hơi đột ngột, vì vậy hôm nay chỉ để bày tỏ tấm lòng của tôi, không yêu cầu cô phải trả lời tôi ngay lập tức, thậm chí chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nhau rồi cô trả lời tôi cũng được. Không phải vậy, Diệp Thiền Hâm có chút buồn cười, tôi đã kết hôn rồi, tình cảm với chồng cũng rất tốt, căn bản không thể chấp nhận anh. Cô Thiên Phong, chàng trai vốn đã lấy hết can đảm đến đây, giờ phút này như quả bóng xì hơi. Cô em gái đã thê thốt sẽ giúp hắn hỏi cho rõ ràng, vậy mà lại quên hỏi xem người ta đã có người yêu chua Đáng lẽ hắn còn giúp cầu xin gia đình, giúp em gái tìm một căn nhà tập thể lớn hơn ở bên ngoài cố mộng thậm chí còn chưa ăn tối đã đi xem nhà. Bây giờ lại thành ra thế này, thật khiến người ta thấy ngược. cố Thiên Phong nhìn Diệp Thiền Hâm cũng có chút tức giận khó hiểu, đầu óc xoay chuyển, lập tức nói lớn, cô Diệp đây là hoa hồng em gái tôi bảo tôi mua cô giúp tôi đưa cho em ấy nhé. Cố mộng đúng là, bình thường thích mấy thứ hoa cỏ này còn lười không muốn tự đi mua. Lời này vừa giúp Cố Thiên Phong giải tỏa sự ngượng ngùng, cũng không gây ảnh hưởng gì đến Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm cười cười, nhận lấy tỏ ý chấp nhận lòng tốt của hắn, được tôi nhất định sẽ mang về cho Cố Mộng. Sau đó, Diệp Thiền Hâm nhỏ giọng nói, đồng chí Cố Thiên Phong cảm ơn anh đã tốt bụng tôi đi trước đây. Ừm cố Thiên Phong dừng lại một chút nghiến răng, không cam lòng hỏi thêm một câu, lần này cô đến Bắc Kinh, sao chồng cô không đi cùng cô? Anh ấy là quân nhân, không tiện lắm. Diệp Thiền Hâm nói một câu rồi quay người rời đi. Cô Thiên Phong càng thêm chán nản. Là quân nhân à, vậy thì không có gì lạ, chắc chắn là người rất yếu tú và đẹp trai, như vậy mới xứng với cô. Ham hâm, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trong nháy mắt Diệp Thiền Hâm tưởng mình đang nằm mơ nhưng rất nhanh, mạnh môn đã từ phía xa đi tới. Anh đến đúng lúc không nghe thấy hai người trước đó nói gì nhưng rõ ràng nhìn ra người đàn ông bên cạnh này có tình cảm mãnh liệt thích vợ mình. Tuy nhiên, vợ mình dường như không để ý lắm. Mạnh ngôn di tới rất thoải mái, ánh mắt dịu dàng, anh vừa mới xuống xe tính thời gian thì em vừa mới ăn xong. Mạnh ngôn, Diệp Thiền hâm vui mừng nắm lấy tay mạnh ngôn. Đây là bên ngoài, lại là trường học hai người không thể có hành động thân mật hơn được nữa. Anh đến sao không nói với em một tiếng. Mạnh ngôn cười tùm tìm, muốn tạo cho em một bất ngờ, cũng là để xin lỗi em về chuyện trước đó, trước khi đến anh còn thay em đi thăm cháu gái, bây giờ em bé rất tốt. chương 320, Diệp Thiển ham rất vui, vậy thì tốt rồi, anh vừa mới xuống xe A có mệt không? Mạnh ngôn lắc đầu, nhìn thấy em là không mệt rồi, em chính là liêu thuốc bổ của anh. Nhỏ tiếng thôi, Diệp Thiển hâm liếc anh một cái, tay kia vừa định đưa ra thì nhận ra trong tay còn cầm một bó hoa. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút, sau đó quay người, nhìn thấy Cố Thiên Phong vẫn còn ngơ ngác đứng đó chưa đi. "Đợi em một chút." Diệp Thiền Hâm nói xong, đi đến trước mặt Cố Thiên Phong, "Đồng chí Cố Thiên Phong, có lẽ anh phải tự mình đưa bó hoa này cho Cố Mộng, hôm nay chồng tôi đến, không nói chuyện với anh nữa, tạm biệt." Nói xong, Diệp Thiền Hâm nhét bó hoa hồng vào tay Cố Thiên Phong, vui vẻ quay lại nắm tay mạnh ngôn, "Ăn cơm trưa em dẫn anh đi ăn một quán lẩu rất ngon, em và chị Hai đã ăn ở đó." Được, ánh mắt mạnh ngôn dịu dàng, hai vợ chồng vừa nói vừa đi ngang qua trước mặt cố thiên phong, không ai nhìn hắn lấy nửa con mắt. Nói cách khác cuối tháng này anh sẽ phải đi làm nhiệm vụ phải không? Hai vợ chồng ăn xong cơm trở về nhà khách, mạnh ngôn gật đầu, đại khái là vào khoảng thời gian đó. Đến lúc đó em có thể đến tiện anh không? Diệp Thiền hâm hỏi, có thể không kịp. Mạnh môn nghĩ ngợi, lại nói, không sao, bây giờ tình hình bên đó đã ổn định hơn nhiều rồi, đã an toàn hơn rất nhiều so với trước kia em không cần lo lắng cho anh tự chăm sóc tốt cho mình là được. Nói thì nói vậy nhưng chắc chắn vẫn phải lo lắng mà em sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể cũng sớm đến bên anh. Mạnh môn cười cười, đừng vội, đây là ngôi trường em mơ ước, anh không muốn em vì anh mà có tiếc nuối. Diệp Thiền Hâm không nói gì. Nếu nói tiếc nuối thì nếu vết thương kiếp này của Mạnh Ngôn không tránh được thì đó mới là tiếc nuối thực sự của cô trong đời này. Cô muốn theo quân chính là vì đến lúc đó nếu thật sự xảy ra vấn đề, biết đâu cô có thể giúp được anh. Đúng rồi, nói mới nhớ, sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây, không phải dạo này rất bận sao? Hôm nay là ngoại lệ, có chút việc phải đến Bắc Kinh, hơn nữa anh xin nghỉ một ngày, muốn đến thăm em. Mạnh môn nói, đột nhiên nhắc đến Cố Thiên Phong mà lúc ăn cơm nãy giờ anh vẫn chưa nhắc đến. Ham hâm, đồng chí Cố Thiên Phong lúc nãy có vẻ không vui. Diệp Thiền Hâm cười cười, nhưng sao em lại cảm thấy, anh thấy anh ta không vui, bản thân anh lại vui nhỉ. Mạnh môn cũng không giấu giếm, ánh mắt anh ta nhìn em không bình thường. Thật ra, Diệp Thiền Hâm nghĩ ngợi chủ động thành khẩn kể lại tình hình của Cố Thiên Phong một lần. Nói xong, Diệp Thiền Hâm cẩn thận quan sát Mạnh Ngôn, Mạnh Ngôn anh sẽ không vui chứ. Mạnh Ngôn im lặng một lúc đưa tay ôm lấy cô, không có vợ anh tốt như vậy, được nhiều người thích là chuyện đương nhiên, ngược lại anh còn rất tự hào nữa, một người vợ tốt như vậy, lại bị anh cưới được. Diệp Thiền Hâm lòng mềm nhũn. đó là vì anh cũng tốt như vậy, quay trở lại thời điểm trước khi Mạnh Ngôn đến Bắc Kinh. Lão Mạnh hôm nay họ anh chủ động xin đi Bắc Kinh có phải muốn đi tìm vợ không? Vừa tan họp mạnh môn đang thu dọn đồ đạc mấy người đồng chí đã tụ lại. Chuyến công tác này không phức tạp chỉ có điều hơi phiên phức là lúc về còn phải đi loanh quanh Thượng Hải một chuyến, không phải là chuyến công tác tốt nên không có mấy người muốn đi. chương 321, còn mạnh môn là liên trưởng, dù có điểm binh thế nào cũng không đến lượt anh. Nhưng ai cũng biết liên trưởng mạnh có một người vợ vừa xinh đẹp vừa có năng lực ở Bắc Kinh. Phùng Kinh ca liếc mắt nhìn Liên trưởng Nghiêu đang nói, Liên trưởng Nghiêu, sự thật hiển nhiên như vậy, trong lòng mọi người biết là được rồi, nói ra, Liên trưởng Mạnh của chúng ta ngựa ngùng thì làm sao được chứ? Liên trưởng Nghiêu cười, những người xung quanh cũng không nhịn được cảm thán, trước khi Mạnh Ngôn là người đàn ông sắt đá chính hiệu, bây giờ lại vì một người phụ nữ mà thay đổi bản thân. Mạnh ngôn không thèm ngẩn đầu lên, giọng điệu nhàn nhạt chuyến công tác này thay vì để những người lính dưới quyền đi thì không bằng chính tôi đi, hơn nữa vốn cũng định tranh thủ lúc rảnh rỗi thứ bảy chủ nhật đến thăm cô ấy, coi như một công đôi việc. Ồ, giờ thì không phủ nhận nữa rồi. Liên trưởng Nghiêu trêu chọc theo tôi thấy thì, đồng chí Diệp nhà anh xinh đẹp như vậy, ai mà không lo lắng chứ, điều này cũng dễ hiểu thôi, hơn nữa Bắc Kinh là thành phố lớn, lo lắng cô ấy ở bên ngoài thấy nhiều hiểu biết nhiều, có chút suy nghĩ, cũng là chuyện bình thường. Mạnh ngôn nãy giờ không có phản ứng gì thì ngẩn đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy, chừng mắt nhìn liên trường nghiêu, nửa ngày không nói gì. Liên trường nghiêu bị ánh mắt này nhìn đến lạnh cả người, bỗng nhiên nhận ra mình đã nói sai. Mạnh ngôn đã đứng dậy, nghiêu đức trụ, mặc dù là đồng chí nhưng khi nói đùa cũng phải biết chừng mực có những lời không nên nói thì hãy nuốt vào bụng. Xung quanh có không ít người, mạnh ngôn không hề nề mặt liên trường nghiêu. Mặt liên trường nghiêu đỏ lên, vừa định xin lỗi. Lại thấy mất mặt cười cười, miễn cưỡng nói tôi tôi không có ý gì khác lão mạnh a phản ứng của anh cũng quá lớn rồi. Không lớn, mạnh ngôn quay người nới lòng cốc tay áo, hai năm nay tuổi tác tăng lên tính tình đã tốt hơn nhiều rồi, nếu là trước kia. Những lời sau không cần nói cũng hiểu, liên trưởng nghiêu nuốt nước bọt cười gượng hai tôi nghĩ lại, mình đúng là nói sai rồi, lão mạnh anh đừng để bụng tôi xin lỗi anh cũng xin lỗi đồng chí Diệp tôi không nên suy đoán một đồng chí nữ như vậy. Có người lên hòa giải, liên trưởng nghiêu nói sai cũng đã xin lỗi rồi thôi đi. Phùng khinh ca vốn cười tươi như hoa, lúc này cũng nghiêm mặt lại. Hắn không theo đó hòa giải, ngược lại chừng mắt nhìn người vừa nói, hợp lại không phải nói đến vợ anh à. Người kia cười ngượng ngùng, không nói gì nữa. Liên trường nghiêu nhìn nắm đấm của mạnh ngôn to hơn nắm đấm của mình một vòng, lại xin lỗi một lần nữa, xin lỗi lão mạnh lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Phùng khinh ca cười lạnh, vỗ vai mạnh ngôn lúc này mạnh ngôn mới gật đầu lần sau nếu để tôi nghe thấy những lời như vậy nữa thì không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết được biết rồi đợi mạnh ngôn rời khỏi phòng họp liên trưởng nhiêu lau mồ hôi trên chán lặng lẽ rời đi đến tối sau khi tan làm mạnh ngôn và liên trưởng nhiêu ở tầng trên tầng dưới cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy trên đường về liên trưởng nhiêu định nhân lúc không có ai đến xin lỗi mạnh ngôn thêm lần nữa kết quả là lần này mạnh ngôn căn bản không thèm để ý đến hắn Mãi đến tối ăn cơm xong, Liên trưởng Nghiêu mới kể lại chuyện hôm nay cho vợ mình là Trương Phương. Trương Phương nghe xong liền tức giận đánh hai cái vào cánh tay của Liên trưởng Nghiêu. chương 322. Trương Phương anh có bị làm sao không, lúc đó có nhiều người như vậy, anh nói những lời đó là coi thường nhân cách của tiểu diệp hay là cố ý gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ. Liên trưởng Nghiêu nhíu mày, vội vàng giải thích sao anh lại có nhiều suy nghĩ lộn xộn như vậy chứ, anh đối với đồng chí Diệp chỉ có ngưỡng mộ, không có chút suy nghĩ nào khác còn chuyện gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ thì càng không thể, chẳng lẽ anh là loại người thích hại người lợi mình sao? Nói càng nhiều, Liên trưởng Nghiêu càng sốt ruột, em nói linh tinh gì vậy, anh vốn chỉ muốn nói đùa, tạo không khí vui vẻ thôi mà anh thấy là em nghĩ không bình thường. Trường Phương còn tức giận hơn cả Liên trưởng Nghiêu, đập vào bàn một cái, trực tiếp đánh rơi cả cái chậu nhôm trên bàn. Nhà tập thể cách âm không tốt mặc dù đóng cửa sổ, không nghe rõ tiếng nhưng mọi người đều biết rõ, hôm nay nhà liên trưởng Nhiêu chắc là cãi nhau rồi. Trường Phương, anh nói đùa, anh tạo không khí vui vẻ, anh nói hay lắm, vậy sao anh lại lấy tiểu diệp ra để tạo không khí vui vẻ, sao anh không nói chính anh đi? Liên trưởng Nhiêu, lúc đó không phải vừa nói đến mạnh ngôn sao, anh thuận miệng nói thôi. Mẹ kiếp! Trương Phương trợn mắt, nói anh không có não, anh đúng là không tiến bộ chút nào, chính anh vô ý không tôn trọng tiểu diệp, đến giờ vẫn không nhận ra anh còn không có chút ý kiêu nào, lúc đó có nhiều người như vậy, cho dù anh không có ý gì khác, người khác lại nghĩ thế nào, vợ của người ta, một cô gái tốt như vậy, là để anh dùng để nói đùa sao? Lời của Trương Phương cuối cùng cũng khiến liên trường nghiêu tỉnh ngộ đôi chút. Hắn ngẩn người, cúi xuống nhặt cái chậu nhôm, đúng rồi, anh hơi không phân biệt được tình huống, lúc đó chỉ nghĩ là nói không đúng chỗ, bây giờ nghĩ lại, đúng là anh nói năng hồ đồ, không có trường mực, càng không nghĩ đến cảm nhận của tiểu diệp. Còn cả cảm nhận của liên trưởng mạnh nữa. Trường Phương tức giận bổ sung, vợ chồng người ta ân ái lắm, anh nói như thể giữa họ có hiêm khích vậy. Đúng vậy. Liên trưởng nghiêu cúi đầu, là lỗi của anh, vợ à, anh lát nữa anh sẽ đến tìm Mạnh Môn, xin lỗi anh ta nhưng lúc nãy về anh ta không thèm để ý đến anh. Mạnh Môn quen anh nhiều năm như vậy, mặc dù bình thường nhìn tính tình cứng rắn nhưng rất ít khi tỏ thái độ với đồng chí. Đáng đời. Trương Phương Hu lạnh hai tiếng cuối cùng vẫn thở dài bất lực thôi. Lát nữa em đến nhà anh ta xem, mang chút đồ qua. Nếu không được em sẽ bắt anh đến đó chịu tội. Được, không vấn đề. Anh đi tìm gậy ngay đây. Trương Phương lại vỗ một cái, được rồi, đi lấy cái túi đựng bánh bao em hấp trưa nay, em đi ngay đây. Được, Trương Phương xách bánh bao lên lầu. Mạnh môn mở cửa thấy Trương Phương, nhíu mày, giọng nhàn nhạt, nhà chỉ có mình tôi, ăn không hết nhiều thế này, chị dâu cứ mang về đi, để lâu bị hỏng thì phí. Đây là chút quà, lão nghiêu nhà tôi không biết ăn nói, vừa nãy tôi đã nghiêm khắc phê bình giáo dục anh ấy rồi, anh ấy cũng nhận ra lỗi của mình, đang ở nhà chờ đến đây chịu tội với anh. Mạnh môn vẫn không có phản ứng gì, thật sự không cần đâu. Anh đứng ở cửa cũng không có ý mời Trương Phương vào nhà chị dâu, nếu không còn chuyện gì tôi vào trước đây. Trương Phương miễn cưỡng cười, Mạnh môn tôi biết chuyện hôm nay khiến anh thức giận, cũng đúng là nên tức giận, lão Ngưu làm sai rồi nhưng hai đứa quen nhau nhiều năm như vậy, không thể vì thế mà tình cảm nhạt nhẽo được tôi nghĩ, đợi tiểu diệp về, có thể để lão Ngưu đích thân xin lỗi em ấy. chương 323 Nói đến đây, biểu cảm của mạnh môn mới giãn ra một chút chị dâu chuyện này cứ bỏ qua đi, đợi tiểu diệp về rồi nói sau tôi đúng là có hơi tức giận tạm thời không muốn nhắc lại nữa. Nói đến đây, Trương Phương cũng hiểu chỉ có thể như vậy, cô ấy đã thay liên trường Nghiêu xin lỗi, sách túi bánh bao chưa đưa vào nhà về nhà. Đợi về đến nhà, Trương Phương lại mắng liên trường Nghiêu một trận chuyện này cũng tạm thời gác lại. Quay trở lại hiện tại. Mạnh Ngôn nhìn Diệp Thiền Hâm đang ngồi lau mặt dưới ánh đèn, trong lòng không hiểu sao lại nhớ đến chuyện này, vẫn thấy Liên Trưởng Nưu đáng ghét. Vợ mình tốt chăm bề, được bao nhiêu người thích cũng là chuyện bình thường. Một người vợ tốt như vậy, bây giờ chỉ nguyện ý kết hôn với anh, anh càng cảm thấy tự hào và trân trọng. Sao vậy? Diệp Thiền Hâm vừa quay đầu lại, liền thấy Mạnh Ngôn đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Không có gì, nghĩ đến một chuyện ở nhà, anh với Liên Trưởng Nưu hơi bất hòa. Mạnh môn không che giấu, nói thẳng ra. Diệp Thiền hâm hơi ngạc nhiên mở to mắt tuy bình thường mạnh môn ít nói, trông có vẻ khó gần nhưng làm người vẫn rất nghĩa khí, đặc biệt là với đồng chí, bình thường hầu như không có mâu thuẫn. Hơn nữa anh và liên trưởng yêu quen nhau từ rất sớm. Bình thường mà mâu thuẫn gì? Diệp Thiền hâm to mò hỏi. Nói ra sợ em không vui, anh đã dạy dỗ liên trưởng yêu rồi. Đợi em về chắc chị dâu Nghiu sẽ tìm em nói chuyện, lúc đó nếu em không vui, không cần để ý đến họ là được dù sao cũng là họ sai trước. Mạnh ngôn nghĩ ngợi, dù sao Diệp Thiền Hâm về nhà cũng sẽ biết liên kể lại sự việc một lần. Diệp Thiền Hâm nghe đến giữa, đúng là thấy không vui nhưng nghe xong trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Có lẽ lúc đầu liên trưởng Nghiu không nhận ra mình không tôn trọng nữ đồng chí. Mạnh ngôn gật đầu, đúng vậy, vì vậy anh mới nói phải để anh ta nhớ lâu. Vì điểm này, vẫn phải khen ngợi liên trưởng mạnh một chút. Diệp Thiền Hâm cong mắt hy vọng đồng chí sau này mạnh ngôn tiếp tục cố gắng tiến bộ, đừng để tư tưởng không đúng đắn của người khác ảnh hưởng đến mình. Đó là đương nhiên, mạnh ngôn vội vàng đồng ý anh chắc chắn sẽ tôn trọng vợ 100%, yêu thương 100%. Hai người nói chuyện thân mật, không biết ai đã tắt đèn, chỉ còn lại tiếng thì thầm nho nhỏ. Sáng hôm sau, Diệp Thiền Hâm xin nghỉ, mạnh ngôn không đi học có sao không? Có làm chậm trễ thời gian của em không, anh có thể đến lớp cùng em. Thứ bảy chủ nhật vốn có một buổi họp mặt, xin nghỉ cũng không chậm trễ gì. Diệp Thiền Hâm giải thích xong, giúp mạnh môn thu dọn đồ đạc hôm nay anh đi luôn sao. Đúng vậy, thời gian hơi gấp nhưng buổi trưa vẫn có thể ăn cơm với em. Diệp Thiền Hâm có chút tiếc nuối, em còn muốn đi thăm cố cung nữa, để lần sau vậy. Mạnh Ngôn gật đầu chờ lần làm nhiệm vụ này kết thúc, anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em, hơn nữa đến lúc đó còn có thể chọn địa điểm. Khi mạnh Ngôn nói lời này, dường như anh rất tự tin. Diệp Thiền hâm nhìn ánh mắt của anh, dường như đã hiểu ra điều gì đó, anh sắp được thăng chức sao. Mạnh Ngôn bật cười, nói như vậy cũng đúng nhưng bây giờ vẫn chưa chính thức xác định em biết trong lòng là được. Em biết mà, Diệp Thiền ham vừa mừng cho mạnh Ngôn vừa lo lắng trong lòng. chương 324 Mạnh môn, hôm nay về, anh phải lên đường luôn sao? Mạnh môn gật đầu, đồng thời nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Diệp Thiền Hâm, không nhịn được giải thích bằng giọng dịu dàng. Chúng ta đã bàn bạc rồi, anh cũng đã báo cáo, đợi một tháng nữa em bận xong, có thể đến huyện Dương Bình tìm anh. Huyện Dương Bình nơi họ làm nhiệm vụ rất lớn, nằm ngay cạnh biên giới. Diệp Thiền Hâm vẫn không yên tâm, hai người ăn xong cơm chưa tiễn mạnh ngôn đi, Diệp Thiền Hâm vẫn dặn dò anh lần này đi nhất định phải cẩn thận. Mạnh ngôn chỉ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô trải qua việc mình đi làm nhiệm vụ xa như vậy, ngược lại còn an ủi Diệp Thiền Hâm suốt dọc đường. Đợi mạnh ngôn đi di rồi, Diệp Thiền Hâm vẫn nặng lòng, đến trường mới dần dần nghĩ thông suốt. Không sao, dù sao một tháng nữa cô sẽ đến đó, mạnh ngôn bị thương cũng không phải trong tháng này, đến lúc đó cô ở đó thế nào cũng có thể giúp được anh. Hoàng Hữu Tài đi khỏi thôn hướng Dương, theo địa chỉ tìm đến nhà cũ của nhà họ Diệp. Vừa đi đến đầu ngõ tình cờ gặp Diệp Thư Quốc tan làm về. Chú Hoàng, Diệp Thư Quốc vai tay, sao hôm nay chú lại đến đây, vào nhà uống chén trà trước đã. Diệp Thư Quốc xuống xe đạp xoa xoa phần thắt lưng hơi đau. Gần đây, để có thể kiếm thêm tiền hắn chủ động nhận làm thêm nhiều việc ở bếp ngoài việc bắt đầu thử nấu ăn, hắn còn giúp dỡ hàng nên có hơi mệt mỏi nhưng nghĩ đến vợ con đang nằm viện trong lòng vẫn tràn đầy động lực. Hoàng Hiễu Tài đánh giá Diệp Thư Quốc một lượt cười nói, sao trông có vẻ béo hơn lần gặp trước nhỉ. Diệp Thư Quốc cười hì hì ôi, béo phì tuổi trung niên, béo phì tuổi trung niên. Hắn không giải thích nhiều, dù sao chuyện của hắn nói ra cũng không được vẻ vang cho lắm. Béo phì là chuyện tốt mà, đợi đến tuổi như chú cháu sẽ biết những người có thể béo lên, đều là những người có điều kiện sống sung túc. Diệp Thư Quốc cười cười, chú chúng ta vào nhà nói chuyện đi, chúng ta nói chuyện một lát thực ra chú đến đây là có chút chuyện Hoàng Hữu Tài vừa đi theo vào cửa vừa nói nói ra cháu đừng để bụng năm nay ăn Tết cha chú bảo chú mang đến cho bà nội Diệp hai vỏ dưa muối nhà làm chú đến đây là để lấy hai cái vỏ đó Diệp Thư Quốc sừng sốt sau đó vội vàng che giấu biểu cảm kỳ quái trên mặt cười nói nên trả nên trả lúc đó đáng ra phải trả cho các chú rồi ai ngờ sau đó đi vội quá nên quên mất chú ngồi nghỉ một lát vợ cháu không có nhà chắc là để trong hâm hoặc bếp cháu đi tìm xem Hoàng Hữu Tài cười ngại ngùng, đừng vội, không phải đến để tính sổ chuyện hai cái vò này, cháu còn nhớ mò quảng sau núi không? Nhớ chứ, lúc đó còn suýt xảy ra án mạng, sau đó có tiếp tục khai thác không? Hoàng Hữu Tài gật đầu, chính phủ đã cử người đến giám sát lại rồi, không xảy ra vấn đề gì nữa nhưng giữa chừng, từ bên cạnh đào ra một ngôi mộ của triều đại nào đó, triều đại nào thì chú cũng không rõ, không phải đường tống, mà là triều đại nào đó trước đó, tùy hay ngụy gì đó. Diệp Thư Quốc cũng không đọc nhiều sách ngẩn người ra cũng không nghĩ ra được triều đại nào. Hoàng Hữu Tài tiếp tục nói, sau khi đào ra ngôi mộ đó mới biết thì ra những cái vò mà trước đây dân làng nhặt được ở sau núi đều là đồ cổ, là tài sản của quốc gia. Cái vò đựng dưa muối mà tặng cho các cháu cũng là một trong số đó. Bây giờ chính phủ đang thu hồi lại chú mới nhớ ra còn tặng cho bên này hai cái. chương 325 Theo ghi chép thì những cái vỏ này có tổng cộng 88 cái, là một bộ đều có đánh số, vì vậy mới đến hỏi các cháu. Hoàng Hữu Tài giải thích xong, Diệp Thư Quốc mới hiểu ra, sau đó vỗ tay tuyệt lân này cháu được nở mày nở mặt rồi, lát nữa đi làm cháu phải khoe với đồng nghiệp mình còn được ăn dưa muối đựng trong đồ cổ. Ha ha ha, ai nói không phải chứ, bây giờ dân làng đều thấy lạ những cái vỏ vỡ chẳng đáng giá gì trước đây, hóa ra lại là đồ khổ. Chu chờ chút cháu đi tìm cho chú. Diệp thư quốc lục tung cả nhà lên một lúc lâu cuối cùng mới lục được từ trong hâm ra hai cái vò gốm phủ đầy bụi. Nhìn thế này thì không thấy màu sắc gì, hoa văn cũng lộn xộn, có thể là đồ cổ không? Diệp thư quốc vẫn có chút không tin. Đúng vậy, mọi người cũng đều thấy khó tin nhưng chú đã xem một cái vò mà chính phủ đã tu sửa, màu sắc thực sự là màu đỏ. Hai người đối chiếu cái vò một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn ra có gì khác biệt. Tuy nhiên cuối cùng Diệp Thư Quốc vẫn giúp bọc hai cái vò vào trong bao tài. Nói mới nhớ hình như không được phép tự ý mua bán thứ này phải không? Trước khi đi Hoàng Hữu Tài đột nhiên hỏi. Diệp Thư Quốc gật đầu, hình như là không được nếu không biết là đồ cổ thì không sao. Bây giờ mọi người đều biết là đồ cổ rồi, nếu mua bán thì chắc chắn là vi phạm pháp luật. Hoàng Hữu Tài gãi đầu, một thời gian trước cháu còn nhớ nghiêm vệ đông không? Anh ta đi tới từng nhà thu mua loại vò này với giá cao. Không ai để ý, dù sao cũng chỉ là mấy cái vỏ vỡ, cũng chẳng có ai cần, chỉ nghĩ là anh ta mua về để dùng nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ta làm vậy có phải cũng vi phạm pháp luật không? Nói đến nghiêm vệ đông, Diệp Thư Quốc không nhịn được thức giận, liền gật đầu, vậy thì hành vi của anh ta chắc chắn có vấn đề gì đó. Cháu thấy là chú nên tìm chuyên gia đến để trình bày tình hình, cháu nghe nói, không ít người nước ngoài chuyên thu mua đồ cổ của nước ta, lỡ như nghiêm vệ đông cấu kết với loại người này thì đó chính là bán nước. Gen Hoàng Hữu Tài nhíu mày, chú chưa nghĩ đến vấn đề này, đợi chú ve sẽ báo cáo lên trên. Hoàng Hữu Tài vừa đi, bà nội Diệp cũng đi dạo về. Sau khi vào xuân, thời tiết ấm áp, sức khỏe của bà nội Diệp cũng tốt hơn nhiều, có sức đi dạo. Vừa nãy bà nhìn từ xa, có phải là con trai nhà ông cụ Hoàng đến không? Đúng vậy, Diệp Thư Quốc kể lại tình hình vừa nay bà nội Diệp nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Nói mới nhớ, vốn dĩ Lưu chân còn định sau Tết về muối dưa vào hai cái vỏ đó. Diệp thư quốc lầm bẩm nói, sáng nay bà đến bệnh viện thăm em bé và lưu chân. Bà nội diệp đột nhiên thở dài, hai mẹ con đều khỏe, chỉ là có chuyện gì mà lúc đó không nói với bà, bà còn có chút tiền nhàn rỗi. Chuyện diệp thư quốc thiếu tiên vẫn luôn giấu bà nội diệp, chỉ sợ bà ấy lo lắng. Diệp thư quốc sừng sốt, bà biết rồi ạ. Bà nội diệp gật đầu, lưu chân lỡ lời nói ra ôi, bà tuổi cao nhưng chuyện này vẫn có thể gánh vác được. Không phải là, không phải là sợ bà lo lắng sao, hơn nữa lúc đó cháu cũng nghĩ hơi mất mặt khi nói với bà. Vậy thì sao không nói với em gái cháu? Vâng, Diệp Thư Quốc xấu hổ cúi đầu, bà nội, bà yên tâm, cháu đã bắt đầu làm việc khác rồi, tiền của em gái, cháu nhất định sẽ sớm trả lại. chương 326 Tống Phượng chi thở dài, ừ cháu cũng không còn nhỏ nữa, trong lòng cũng nên có trách nhiệm, bây giờ biết tiến thủ là được rồi, bà cũng không nói nhiều nữa, đến lúc đó trả tiền cho hâm ham trước, nếu bệnh viện còn thiếu thì có thể hỏi bà. Tiền cháu tiết kiệm cũng sắp đủ rồi, đợi đón con bé và lưu chân ve nhà cháu sẽ đi trả tiền. Dừng lại một chút, Diệp Thư Quốc lại nói, cháu còn muốn đến Bắc Kinh tìm em gái tiện thì cũng thăm cả Minh Ngọc, con bé đã đi được 3 tháng rồi. Tống Phượng chi gật đầu, cháu muốn gì thì đi đi, cũng thay bà thăm hai đứa trẻ nhưng phải nhanh chóng trở về, lưu chân ở nhà, bà có thể giúp chăm sóc nhưng cháu cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Vâng, cháu định đi về trong ngày luôn. Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt đã qua một tháng. Kể từ khi Mạnh Ngôn đến huyện Dương Bình, số lần gọi điện thoại cho Diệp Thiền Hâm cũng ít đi đôi chút. May mắn là theo như Mạnh Ngôn nói, bây giờ biên giới giữa hai nước vẫn khá ổn định. Không có chuyện gì xảy ra, Diệp Thiền Hâm cũng dần yên tâm, hơn nữa chỉ còn 3 năm ngày nữa là đến cuối tháng, lúc đó sẽ có người đến Bắc Kinh đón Diệp Thiền Hâm cùng đến huyện Dương Bình. Chỉ là trước đó, Diệp Thiền Hâm lại tình cờ gặp một người. Thứ ba tuần sau là ngày Diệp Thiền Hâm rời khỏi Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ không có thời gian để gặp Diệp Minh Ngọc nữa, vì vậy hai người đã hẹn gặp nhau vào Chủ Nhật. Sáng sớm khi Diệp Thiền Hâm đi ra ngoài, từ xa đã thấy Diệp Minh Ngọc và Diệp Thư Quốc đứng dưới gốc cây đa chờ mình. Anh cả, Diệp Thiền Hâm đi tới, không tin nhìn Diệp Thư Quốc rõ ràng đã béo lên một vòng. Diệp Thư Quốc trước đây, đến tuổi trung niên, không gây nhưng vóc dáng cân đối nhưng bây giờ mới chỉ hơn 2 tháng thôi mà cả người hắn đã béo lên một vòng, cằm đôi cũng xuất hiện. Mắt Diệp Thư Quốc đỏ hoe, vừa định nói rằng nhớ cô em gái này thì thấy Diệp Thiền Hâm hơi chê bai đi đến bên Diệp Minh Ngọc. Chị hai, anh cả béo lên bao nhiêu vậy, mặt tròn chị thế này, chị dâu mang thai cũng không béo nhiều như vậy, không sợ bị chê sao. Diệp Thư Quốc, Diệp Minh Ngọc cũng cười, lúc chị mới nhìn thấy anh cả cũng không tin vào mắt mình, đúng là béo hơn nhiều. Diệp Thư Quy 6C, khu khu khu, Diệp Thư Quốc hắng giọng tự nhiên vỗ vào cái bụng phệ của mình, đây đều là công lao của anh nhưng yên tâm, anh vẫn đang giảm cân, dạo này bận quá. Diệp Minh Ngọc vẫn chưa biết Diệp Thư Quốc đã bắt đầu theo đầu bếp của nhà hàng học nấu ăn, mím môi cười, em chưa từng nghe nói công lao là ăn ra cả. Em không biết đấy thôi, bây giờ anh đã theo học sư phụ ở bếp rồi, bắt đầu giúp phối đồ ăn rồi. Diệp Minh Ngọc hơi kinh ngạc được đấy tiến bộ rồi. Diệp Thư Quốc cười thật thà, một lúc sau khi đi ăn, hắn mới kéo Diệp Thiền Hâm sang một bên nói nhỏ. Em gái, anh đã mang tiền cả lãi và gốc đến cho em doi định đưa đến nhà em nhưng bây giờ liên trưởng mạnh không có ở đây nên anh mang đến cho em. Nói xong, Diệp Thư Quốc nhét một phong bì vào túi sách của Diệp Thiển Hâm. Diệp Thiền Hâm bật cười tiền lãi là sao em có hỏi anh lấy tiền lãi đâu. Phải đưa thì mới không thiếu, dù sao bây giờ em còn có liên trưởng mạnh. Anh biết hai đứa không để ý đến chuyện này nhưng trong lòng anh cũng thấy ái náy, vì vậy em cứ ngoan ngoãn nhận lấy đi. chương 327, Diệp Thiền Hâm biết anh cả đang muốn lấy lại thể diện cho mình, đành phải đồng ý. Lần này anh đến, không chỉ để trả tiền này, còn thay bà nội xem hai đứa thế nào, tháng sau Minh Ngọc sẽ về nhà, còn tháng này em lại phải đến huyện Dương Bình, đường xa nước xa, cũng không biết đến bao giờ mới có thể trở về. Diệp Thiền Hâm, sẽ không lâu đâu, nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm còn không lâu à, con bé này, đúng là lớn rồi. Đúng rồi. Diệp Thư Quốc đột nhiên vỗ vai Diệp Thiền Hâm, lần này đến còn có một nhiệm vụ phải hoàn thành, anh và Lưu Trân đều không học nhiều bằng hai chị em, định nhờ hai đứa nghĩ tên cho đứa trẻ. Diệp Minh Ngọc chuyện đặt tên vẫn nên để cha mẹ đặt thì hợp hơn, hơn nữa còn có bà nội nữa. Bà nội đã đặt rồi. Diệp Thư Quốc cười khổ, bà bảo đặt là Diệp bàn căn. Phụt, Diệp Minh Ngọc bật cười, con gái mà đặt tên như vậy sao? Diệp Thiền Hâm cũng cười, đúng vậy, tên của em cũng là bà nội đặt, không phải cũng rất hay sao? Cùng lúc đó, Diệp Thiền Hâm lại nghĩ đến cái tên của đứa trẻ này ở kiếp trước. Kiếp trước đứa trẻ này cũng là bà nội đặt tên nhưng không phải là bàn căn. Thôi, anh cũng thấy không hay, con gái mà đặt tên là căn thì sao được nhưng bà nội nói, em bé sinh non, gặp nhiều khó khăn, sau khi sinh ra còn yếu ớt, đặt tên này để dễ nuôi, hơn nữa họ của chúng ta là họ Diệp, Diệp bàn căn, nghe là biết sống lâu. Ha ha ha, hai chị em cười phá lên. Diệp Thư Quốc cũng cười tâu tuét vì vậy mới đến tìm hai đứa anh và Lưu Trân đã tra từ điển cũng không nghĩ ra được cái tên nào hay. Diệp Minh Ngọc xoa xoa đầu anh đột nhiên bảo em nghĩ em cũng không nghĩ ra được hâm hâm có ý tưởng gì không. Diệp Thiền Hâm do dự một chút gật đầu anh cả đặt cháu gái là Diệp Tuệ An thì sao? Tuệ An, Diệp Minh Ngọc lầm nhầm trong miệng tuổi tuổi Bình An là một cái tên hay. Không phải là tuổi của tuổi tuổi Bình An mà là bông lúa của bông lúa. Diệp Thư Quốc tò mò, sao lại nghĩ đến việc đổi thành chữ này? Bởi vì, Diệp Thiền Hâm nhớ lại rồi nói, trước đây không phải bà nội đã nói rồi sao trẻ con không được đặt tên quá lớn, nếu không sẽ hiểu mệnh, sợ không chấn áp được chữ tuổi hơi lớn, còn bông lúa thì lại rất gần gũi. Đây đúng là một cái tên hay còn hay hơn cả chữ tuổi vừa nãy. Diệp Minh Ngọc khen ngợi, vẫn phải là em gái chúng ta, ngày nào cũng ở trong trường, có học thức hơn hai chúng ta. Diệp Thư Quốc cũng gật đầu liên tục. Tối hôm đó, Diệp Thư Quốc về nhà, sau khi nói với bà nội tình hình của hai cô em gái, hắn đã nói đến cái tên này. Diệp Thuệ An, bà nội Diệp dừng lại một chút, là chữ tuổi nào? Là chữ bông lúa, Diệp Thư Quốc nhìn vẻ mặt của bà nội, bà nội, bà thấy thế nào? Nghe một lúc bà nội Diệp bật cười, tên hay, hơn nữa còn trùng với cái tên mà trước đây bà định đặt. Thật trùng hợp nhưng cũng chứng tỏ là hai đứa em gái cháu và bà có sự đồng cảm, đúng là do bà nuôi lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến thứ ba, bên Bắc Kinh cũng đến ngày Diệp Thiền Hâm phải rời đi. Chị Diệp em thường chị sẽ cùng em về huyện Còn Định trên đường trò chuyện với chị nhiều hơn. Diệp Thiền Hâm nhìn Khương Quốc Vũ cười nói, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại, không sao đâu. chương 328, Khương Quốc Vũ cũng đến ngày phải về nhà, Diệp Thiền Hâm không muốn gặp Lục Nhuận Lan, vì vậy cố tình tránh thời gian Khương Quốc Vũ rời đi cả buổi sáng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Nhưng đến dưới lầu, không ngờ vẫn gặp Lục Nhuận Lan cùng với Khương Đống Lương đang đứng cách đó không xa. Diệp Thiền Hâm dừng bước đặt vali xuống. Bà Lục, cô lịch sự gật đầu chào Lục Nhuận Lan dường như vừa khóc xong, mắt đỏ hoe, đi tới, nhẹ nhàng nói, mẹ hỏi quốc vũ mới biết sáng nay con đi con, hy vọng con đừng để ý việc mẹ đột nhiên đến đây. Diệp Thiền Hâm, đã đến rồi cũng không nói đến chuyện để ý hay không để ý. Con đang trách mẹ sao? Lục Nhuận Lan đột nhiên nghẹn ngào. Diệp Thiền Hâm lắc đầu, bà nói đến chuyện hôm nay bà đến đây sao? Không có, bà có quyền tự do của mình, tôi không có quyền can thiệp. Vậy thì trước đây mẹ, trước đây bà rời đi, có lý do riêng của bà còn tôi mặc dù hồi nhỏ cũng từng oán trách nhưng lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ đã không để ý nữa rồi. Diệp Thiền Hâm nói không sai, đúng là không để ý nữa rồi, thậm chí nhìn thấy Lục Nhuận Lan đứng trước mặt mình, anh cả và chị hai có thể sẽ buồn nhưng cô chỉ là không để ý. Lục Nhuận Lan nghẹn ngào con và hai người họ khác nhau, mẹ càng ái náy với con, lần này đến đây, mẹ đã chuẩn bị một số tiền bồi thường. Diệp Thiền Hâm bật cười, bà hiểu lầm rồi bà Lục có một số thứ không có cách nào bồi thường được bà hiểu không? Lục Nhuận Lan gật đầu, mẹ hiểu nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể nhận đây là điều duy nhất mẹ có thể làm được cho con vào lúc này. Lục Nhuận Lan gần như đang câu xin cô đồng ý, nhưng Diệp Thiền Hâm nhìn vào chiếc phong bì giày cộm trong tay Lục Nhuận Lan, vẫn đẩy ra. Diệp Thiền Ham, gái gọi là bồi thường của bà thực ra cũng là để bù đắp cho sự ái náy trong lòng bà thôi. Lục Nhuận Lan nghẹn ngào con, con nói đúng, con có thể hiểu là mẹ ích kỷ nhưng hy vọng con có thể nhận. Không cần đâu, Diệp Thiền Hâm thở dài, thật sự không cần đâu, tôi không cần bồi thường, bà sinh ra tôi, đối với tôi mà nói đã làm đủ rồi, bà thực sự không cần phải có tâm lý áy náy như vậy. Nhưng mà, Lục Nhuận Lan còn muốn nói gì đó, Diệp Thiền Hâm đã quay người, sách vali lên. Bà lục chúng ta có duyên có thể sẽ gặp nhau trên con phố đó, nếu không có duyên, sau này sẽ không có cơ hội gặp lại, dù sao thì tôi cũng biết ơn bà đã sinh ra tôi, bà không cần phải vì tôi mà có bất kỳ cảm giác ái náy nào tạm biệt. Diệp Thiền Hâm nói xong, không ngoảnh đầu lại rời đi, còn phần bồi thường kia cũng bị lục nhuận lan nắm chặt trong tay. Diệp Thiền Hâm nói không sai, nếu nói đến chuyện nợ nần, Diệp Thư Quốc và Diệp Minh Ngọc bị tổn thương về tình cảm còn sâu hơn. Còn Diệp Thiền Hâm, đứa trẻ từ nhỏ đã sống với bà nội, ngược lại đã sớm bình thản với tình mẹ con. Trong lòng Diệp Thiền Hâm cũng hiểu rõ, cho dù có gặp nhau ở Bắc Kinh, Lục Nhuận Lan cũng không hề có ý định quay về thăm. Thực ra Diệp Thiền Hâm cảm thấy, nếu Lục Nhuận Lan dũng cảm một chút có thể đến thăm bà nội. Đôi vợ chồng này của bà ấy, người mà họ nợ nhiều nhất chính là bà nội. Người đến đón Diệp Thiền Hâm đến huyện Dương Bình lại là Tiền Bân. Trường 329 Vừa ra khỏi cổng trường, tiên bân nhìn thấy Diệp Thiền ham liên vội vàng chạy tới chị dâu, để em sách. Diệp Thiền hâm ngạc nhiên, sao cậu lại đến đây, tôi nhớ mạnh môn nói là để tôi đi cùng một đơn vị khác. Liên trưởng sợ chị dâu không quen biết những anh em kia đi đường sẽ không quen, hơn nữa em cũng vừa hay phải đến đó, em nhập ngũ sớm hơn tiểu triệu một năm, liên trưởng cũng có ý định để em đến đó rèn luyện hơn nữa nhà em ở Bắc Kinh, đi cùng chị dâu cũng thiền. Nhắc đến Tiểu Triệu, Diệp Thiền Hâm cười, cậu đến đây, Tiểu Triệu chắc sốt ruột lắm. Đúng vậy, em nhớ là cậu ta đã gọi cho liên trưởng hai cuộc điện thoại, xin đi Dương Bình, bị liên trưởng mắng cho một trận mới chịu thôi. Nói chuyện, hai người đã đến ga tàu, mua vé tàu, đi mất khoảng 10 tiếng, may mà là đi vào buổi tối, mua giường nằm, ngủ một giấc là đến nơi. Thời tiết miền Nam vào tháng 4, tháng 5 ẩm ướt, cũng sớm bắt đầu nóng lên. Diệp Thiền Hâm xuống xe, đúng là 8 giờ rưỡi sáng. Trời tờ mờ sáng, còn hơi sương mù, hít thở như có hơi nước vẩn quanh. Ra khỏi sân ga, Mạnh Môn đang ở bên ngoài vẫy tay. Thiên Bân kéo hành lý đưa lên xe, Mạnh Môn đưa Thiên Bân đến đơn vị báo cáo trước, sau đó mới đưa Diệp Thiền Hâm về chỗ ở. Ở đây có sắp xếp nhà ở cho gia đình, hơi xa đơn vị anh không thể về nhà mỗi ngày nhưng hôm nay và ngày mai đều có thể ở cùng em. Bình thường thì sao? Diệp Thiền Hâm hỏi, bao lâu thì anh về một lần? Phải xem tình hình chủ yếu là một tuần đổi ca một lần, anh về nghỉ hai ngày còn phải đến đơn vị huấn luyện. Đến rồi, nói chuyện thì xe đã dừng lại. Trước mắt là hai tòa nhà gia đình ba tầng không giống như ở huyện nhà ở đây rộng rãi hơn một chút, thậm chí dưới tâm còn có người khai khẩn đất để trồng rau. Ở đây không có nhiều người, khoảng 5-6 hộ đều rất dễ ở chung. Mạnh ngôn giải thích dẫn Diệp Thiền Hâm vào chào hỏi mọi người, giới thiệu. Đợi sắp xếp đồ đạc xong, Mạnh Ngôn lại dẫn Diệp Thiền Hâm đi dạo quanh gần đó, sau đó mới về nhà. Buổi tối, Mạnh Ngôn mua nấm về, nói là muốn làm món đặc sản địa phương cho Diệp Thiền Hâm, còn mua thêm một con cá. Em giúp anh thả vào nước lát nữa anh làm. Được, Diệp Thiền Hâm nghe theo đi sách túi, kết quả vừa mới lại gần, không biết là mùi cá quá tanh hay là ăn phải đồ gì đó. Diệp Thiền Hâm lập tức có cảm giác buồn nôn, che miệng ngồi sổm xuống. Sao vậy? Mạnh ngôn lo lắng đi tới, vỗ nhẹ vào lưng cô, lại rót một cốc nước. Uống một bụng nước ấm, Diệp Thiền hâm mới cảm thấy khá hơn một chút nhưng chưa được bao lâu, vẫn thấy buồn nôn. Mạnh ngôn, anh cứ tránh xa em ra một chút, có thể là em không chịu được mùi tanh của cá trên người anh. Mạnh ngôn bất đắc dĩ lùi lại mấy bước vẫn đầy vẻ lo lắng, sao lại thế này, hâm hâm, hay là em đi bệnh viện với anh xem. Diệp Thiền Hâm cười, không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là buồn nôn thôi, lát nữa chúng ta xử lý xong con cá là ổn thôi. Không được, Mạnh Ngôn cười tạp dề, vẻ mặt nghiêm túc, phải đi kiểm tra, ăn nấm ở đây rất dễ có vấn đề, nếu bị ngộ độc thì nghiêm trọng lắm. Mạnh Ngôn nói vậy, Diệp Thiền Hâm cũng có chút lo lắng, không đến nỗi xui xẻo như vậy chứ, vừa đến đã ăn phải đồ hỏng bụng, em nhớ nấm trưa nay đã được xào chín rồi mà. chương 330 có khi nhìn thì chín rồi nhưng chưa chắc đã chín hẳn chúng ta vẫn đi kiểm tra cho yên tâm hai người dọn dẹp một chút nhanh chóng ra khỏi cửa chỉ là lúc ra cửa mạnh ngôn đứng cách diệp thiền hâm hai bước có chút bất lực anh cứ đứng đằng kia giữ khoảng cách này nếu không người thấy mùi trên người anh em vẫn muốn nôn mạnh ngôn bất lực ham hâm trước khi ra ngoài anh đã tắm rửa rồi anh đã tắm hai lần rồi Nhưng Diệp Thiền Hâm vẫn bịt mũi, không được không được, vẫn có mùi, có thể là mùi còn sót lại, tóm lại là em ngửi thấy có mùi, lát nữa ngồi trên xe anh nhớ mở hết cửa sổ cho em. Sao thế này, một bà Dương là hàng xóm đi ra, liên trưởng mạnh, đồng chí Tiểu Diệp không khỏe à? Mạnh ngôn gật đầu, có thể là do trưa nay ăn nấm có vấn đề. Ủi, vậy thì nghiêm trọng rồi, phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi. Bà Dương lại gần, hỏi, tiểu Diệp, cô có cảm thấy trước mắt mình có thêm thứ gì đó không, chẳng hạn như màu sắc sặc sỡ hoặc nhân vật hoạt hình? Diệp Thiền Hâm nghi hoặc lắc đầu, không có. Á, bà Dương nhíu mày, nhìn tay Diệp Thiền Hâm đang bịt mũi, vậy thì cô thế này là? Chỉ là thấy buồn nôn muốn ói, đặc biệt là ngửi thấy mùi tanh của cá trên người mạnh ngôn, càng khó chịu hơn. Buồn nôn, bà Dương nhìn mạnh ngôn, có mùi à, hình như tôi không ngửi thấy. Mạnh Ngôn xòe tay trước khi ra ngoài tôi đã tắm rồi. Vậy thì chắc chắn là trên đường về nhà anh đã ngấm mùi rồi. Diệp Thiền Hâm trêu chọc, không còn một khả năng nữa. Bà Dương đột nhiên bật cười, nhìn bụng dưới của Diệp Thiền Hâm. Có thể là đông chí tiểu Diệp, Mạnh Ngôn vẫn còn hơi ngơ ngác cái gì. Diệp Thiền Hâm nhìn ánh mắt của bà Dương, dường như hiểu ra điều gì, đột nhiên đưa hai tay lên bụng dưới, không thể nào. Không thể vừa đến Dương Bình đã có con chứ kinh nguyệt của Diệp Thiền Hâm luôn rất đều tháng trước, vì vừa vào xuân, ham mát nên đã uống một bát chè đá nên vẫn chưa đến. Diệp Thiền Hâm tưởng là do chè đá, dù sau hai tháng nay cô và Mạnh Môn chỉ gặp nhau có một lần, không thể nào chỉ một đêm đó mà chúng thưởng được. Cho đến khi bà Dương vừa nói xong, Diệp Thiền Hâm mới bàng hoàng nghĩ đến điều này. Mạnh Môn cũng ngây người, hai người nhìn nhau đều có chút bất ngờ và một chút vui mừng không giấu được. Em thấy, hay là đến bệnh viện trước đã. Hai người cùng lúc mở miệng, Mạnh Ngôn nói xong, nhìn Diệp Thiền Hâm, cái gì? Diệp Thiền Hâm cười, em cũng thấy nên đến bệnh viện khám trước cho chắc, dù là gì thì cũng phải xác định đã. Cũng không sai, bà Dương Mí môi cười, nhưng theo tôi thì tám phần là đúng rồi. Cho đến khi Diệp Thiền Hâm và Mạnh Ngôn cùng nhau nhận được kết quả xét nghiệm, nhìn thấy kết quả, vẫn có chút không dám tin. Cô thế mà đột nhiên có con. Thực ra sau khi kết hôn, Diệp Thiền Hâm đã nghĩ đến chuyện con cái. Công việc của cô không bận, mạnh ngôn ngoài nhiệm vụ lần này ra thì cũng ổn, hai người vẫn luôn nghĩ là thuận theo tự nhiên, vì vậy cũng không có biện pháp tránh thai nào. Nhưng khi đứa trẻ này thực sự xuất hiện trong cơ thể Diệp Thiền Hâm, cô vẫn rất ngạc nhiên và khó tin. Mạnh ngôn hỏi bác sĩ rất nhiều vấn đề, anh ghi chép lại những lưu ý dành cho phụ nữ mang thai, lúc về anh còn mặt mày nghiêm trọng nhìn Diệp Thiền Hâm, muốn bế cô lên xe. chương 331, nhưng bị Diệp Thiền Hâm bịt mũi từ chối. Trên đường đi, Diệp Thiền Hâm ngồi ở ghế sau, mở cửa sổ. Trong gương chiếu hậu, mạnh ngôn biểu cảm quan tâm nhưng nhìn kỹ thì có vẻ còn hơi ấm ức. Hâm hâm, trên người anh vẫn còn mùi à. Về đến nhà, mạnh ngôn cách hai bước rót nước nóng cho Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm gật đầu có có nhưng hình như chỉ có em người thấy. Phụ nữ mang thai thực sự có khứu giác nhạy hơn một chút. Mạnh ngôn nói, lại cúi đầu ấm ức. Không sao tối anh tắm lại là được. Diệp Thiền Hâm an ủi. Anh thấy là bây giờ không thể chăm sóc em còn không thể. Hôm nay hai người mới gặp nhau, thậm chí còn chưa có thế giới riêng, nói chính xác thì trong 9 tháng tới, họ không có cách nào có thế giới riêng. Không thể sao, Diệp Thiền hâm nghiêng đầu. Mạnh ngôn gật đầu, bác sĩ đã dặn hai tháng đầu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, vì sức khỏe của em chúng ta không thể làm bậy được. Mặt Diệp Thiền Hâm nóng bừng, quay người đi, ai làm bậy với anh em đi nghỉ một lát tối qua tuy ngủ trên tàu nhưng vẫn không thoải mái như ngủ ở nhà. Trong phòng ngủ đã sớm được Mạnh Ngôn dọn dẹp sạch sẽ, nằm lên còn có mùi nước bồ hòn, Diệp Thiền Hâm nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mạnh Ngôn dọn dẹp đồ đạc của Diệp Thiền Hâm xong, đem con cá hôm nay mang về tặng cho bà Dương, tự mình lại xào thêm thức ăn, nấu cơm, rồi mới gọi Diệp Thiền Hâm dậy. Cứ như vậy qua hai ngày, cũng đến ngày Mạnh Ngôn trở về đơn vị. Ăn sáng xong, Mạnh Ngôn dọn dẹp xong, chủ động gọt một quả táo cho Diệp Thiền Hâm, vợ hửm. Hôm nay anh còn mùi tanh không? Hai ngày nay, ngay cả khi ngủ, Mạnh Ngôn cũng đều đắp hai chăn riêng với Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm mím môi cười, lại nhận lấy quả táo cắn một miếng, mới hít hít mũi, hình như không còn nữa. Vậy thì, Mạnh Ngôn lại gân một chút có thể hôn nhẹ một cái không? Cũng được, Diệp Thiền Hâm còn chưa nói xong, giọng nói đã bị Mạnh Ngôn chặn lại. Chỉ là thời gian thân mật luôn ngắn ngủi, thấy thời gian không còn nhiều, Mạnh Ngôn dọn dẹp một chút chuẩn bị ra ngoài. Anh còn một món quà nhỏ muốn tặng em. Diệp Thiền Hâm chớp chớp mắt gì thế? Mạnh Ngôn, thực ra trước khi em đến, anh đã chuẩn bị rồi, chỉ là bây giờ biết chúng ta có con, không biết có còn phù hợp không? Nói xong, dưới lầu đã có người gọi liên trưởng Mạnh. Diệp Thiền Hâm nhìn xuống, thấy tiên bân sách một cái lồng nhỏ, bên trong nhốt một chú cho bắc lông xu. Trời ơi! Diệp Thiền Hâm kinh ngạc nhìn Mạnh Ngôn. Mạnh Ngôn, anh hỏi rồi, bảo là chỉ cần tiêm đủ vaccine thì phụ nữ mang thai cũng có thể nuôi, chỉ là bình thường em vẫn phải chú ý một chút hơn nữa bây giờ nó còn nhỏ, bình thường tràn đầy năng lượng, nếu em thấy mệt không cần tự mình dắt đi dạo, mở lồng cho nó tự chạy xung quanh là được nó được huấn luyện rồi, biết đường. Có ảnh hưởng đến người khác không? Diệp Thiền Hâm có chút lo lắng. Mạnh ngôn lắc đầu, không đâu, khu gia đình này thực ra cũng nằm trong quân khu, hơn nữa lại gần khu vực núi, bình thường căn bản không có người, thả ra ngoài có thể sẽ ảnh hưởng đến chim sẻ xung quanh, còn người thì chắc chắn không ảnh hưởng, hơn nữa nó cũng được huấn luyện về sinh hoạt, ngoài việc cho ăn, bình thường nó tự đi giải quyết vấn đề vệ sinh. Diệp Thiền Hâm gật đầu mạnh được, em biết rồi, anh không cần lo lắng, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cũng chăm sóc tốt cho nó. chương 332 Em chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi, tiền bân sẽ thường xuyên đến giúp hơn nữa anh cũng đã nhờ người đến mời thím đến nấu cơm, bình thường nếu em thấy buồn chán, có thể tìm tiền bân, lái xe đưa em đến thị trấn đi dạo. Không sao, dù sao phong cảnh ở đây cũng đẹp, em vừa hay nhân cơ hội này luyện vẽ coi như là đi tìm cảm hứng, sẽ không buồn chán đâu. Ánh mắt mạnh môn nhìn Diệp Thiền Hâm càng thêm sâu sắc, không nỡ xa vợ nhưng vẫn phải đi, chúng ta gặp lại vào thứ bảy tuần sau, anh đến đó cũng không gọi điện được, em có chuyện gì thì liên hệ với quân khu. Vâng, em biết rồi. Diệp Thiền Hâm nói, ánh mắt liếc sang cái lông nhỏ. Chị dâu, tiền bân đặt lồng xuống, giới thiệu đây là một chú chó đực rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chị không cần sở cũng không cần lo lắng. Diệp Thiền Hâm thực ra vẫn luôn muốn nuôi một con vật nhỏ, chỉ là chưa có cơ hội. Có tên chưa? Có, mạnh ngôn di tới, đưa tay vuốt phe bên cạnh lồng, chú chó con lập tức chạy tới, ngoan ngoãn cọ cọ vào đầu món tay mạnh ngôn Trên thẻ công tác gọi là Phúc Phúc, thẻ công tác, Diệp Thiền Hâm đánh giá chú chó bác ngoan ngoãn đáng yêu này, nó không lớn lắm nhưng hình như kích thước lại lớn hơn một chút so với chó bác bình thường. Ừ, mẹ nó là chó chăn đức làm việc trong quân khu còn có biên chế cha nó. Nói đến đây... Mạnh ngôn dừng lại, có chút hận sát không thành thép, thở dài, mẹ nó là một con chó nghiệp vụ rất đẹp trai, tên là Thắng Lợi, trước đây còn giúp phá án thu giữ vụ án buôn lậu của những người vượt biên. Trời ơi, nghe thôi đã thấy đẹp trai rồi. Bắt Diệp Thiền Hâm sáng lấp lánh nhưng cúi đầu nhìn chú chó con đang chảy nước rãi lật bụng bên cạnh Mạnh ngôn, Diệp Thiền Hâm vẫn không nhịn được hỏi, thế cha nó thì sao? Khụ khụ. Tiên bân cười khổ giải thích nghe nói có một lần thắng lợi đi làm nhiệm vụ tình cờ gặp một đoạn tình duyên trên đường sau đó thì. Ha ha ha, Diệp Thiền hâm hiểu ra, khó trách mạnh ngôn hận sát không thành thép. Mạnh môn, trước đây mọi người đều mong thắng lợi có thể sinh ra một đứa con đẹp, sau này sẽ là một thắng lợi nhỏ, sau khi Phúc Phúc ra đời, mặc dù là một chú chó bắc nhưng vẫn cho Phúc Phúc đi kiểm tra, kết quả kiểm tra rất không lý tưởng, đứa trẻ này phản ứng chậm nửa nhịp, hoàn toàn không thừa hưởng được sự thông minh của mẹ, chắc chắn là giống hết cái ông cha hoang dã kia. Phụt, Diệp Thiền hâm bật cười, không ngờ mạnh môn lại có thể nói ra những lời như vậy. Tiên Bân và Mạnh Môn lại không cười, đều tỏ vẻ bực bội Tiền Bân còn lầm bẩm nói, đều tại người phụ trách thắng lợi lúc đó không trông coi cẩn thận. Nhưng mà chị dâu, mặc dù Phúc Phúc không thông minh lắm nhưng lại rất thật thà đáng yêu, sau khi được huấn luyện còn rất hiểu chuyện, thậm chí có thể nghe hiểu một số mệnh lệnh. Diệp Thiền Hâm tiến lên, đưa tay thử vuốt ve Phúc Phúc. Phúc Phúc thấy người lạ, hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí còn chủ động tiến lên tương tác với Diệp Thiền Hâm. Em xem này. Mạnh môn bất đắc dĩ nhún vai, nếu là thắng lợi chắc chắn sẽ không để người lạ tùy tiện vuốt ve nhưng Phúc Phúc thì dạy thế nào cũng không dạy được cứ thích thân thiết với người khác, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Ha ha ha thế thì lại thích hợp để nuôi trong nhà. chương 333, vì vậy anh mới xin nó về, bình thường cũng có thể bầu bạn với em. Mạnh môn thấy Diệp Thiền Hâm rất thích Phúc Phúc trong lòng cũng vui theo trước khi đi, lại dặn dò thêm vài câu, lúc này mới vội vã trở về đơn vị. Một tháng sau, mạnh ngôn một tuần về một lần, bình thường Diệp Thiền Hâm có phúc phúc bao bạn thêm vào đó cô còn thường xuyên di vẽ tranh phong cảnh cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng vui vẻ. Anh bảo bà nội yên tâm, anh cứ nói với bà, bây giờ da rẻ của em tốt hơn trước rất nhiều. Diệp Thư Quốc nghe xong cũng vui hơn không ít nhưng vẫn không yên tâm, nhưng bây giờ dù sao em cũng đã mang thai nếu tím giúp việc nấu ăn không hợp khẩu vị em cứ nói với anh cùng lắm thì anh qua chăm sóc em mấy tháng. Diệp Thiền hâm bật cười, anh là đàn ông, chăm sóc em cũng không thiện. Em gái ruột của anh thì có gì mà không thiện, bây giờ anh nấu ăn ngon lắm. Anh yên tâm đi, Mạnh Môn đã nói chuyện ăn uống này với người ta rồi, đồ ăn làm cho em đều là những món hợp khẩu vị với người miền Bắc hơn nữa. Bình thường trong nhà cũng không có chuyện gì khác, bây giờ đứa trẻ đã được 2 tháng, cũng ổn định hơn nhiều, bây giờ em thậm chí còn ít bị ngén nữa. Để em nói, để em nói. Bên cạnh giọng của Lưu Trân vang lên, cô ta cầm lấy điện thoại quan tâm nói, ham hâm, mấy tháng đầu là khó chịu nhất nhưng qua tháng thứ ba sẽ tốt hơn nhiêu, nhớ đừng ăn linh tinh, miền Nam nóng hơn bên mình, nếu chịu không nổi thì về, liên trưởng mạnh là đàn ông, tự anh ta cũng có thể lo được. Yên tâm đi chị dâu, bây giờ em thấy thực sự vẫn ổn, bây giờ em là hai người rồi, nếu không thoải mái em nhất định sẽ về. Ừm ừm, nhớ thường xuyên gọi điện về nhé, tiểu an an đến giờ vẫn chưa gặp được cô út, bọn chị đều đợi em về. Được, gác máy, Diệp Thiền Hâm vươn vai. Chị dâu, trưa nay có ở lại quân khu ăn cơm không? Người ở phòng liên lạc quen biết Diệp Thiền Hâm cười tươi đề nghị với Diệp Thiền Hâm cũng thử món nấm xào đặc sản bên này. Không được không được, tiên Vân từ cửa đi vào nghe thấy, liên trưởng đã dặn dò rồi, bất kể nấm gì cũng không được ăn. Đảm bảo là nấm chín mà, thế cũng không được. Chị dâu quyết định đi. Diệp Thiền hâm chớp chớp mắt cô không có cảm giác gì đặc biệt với nấm, dù sao bây giờ an toàn là quan trọng, cô vẫn lắc đầu cười nói, để hôm khác tôi qua nhé, sáng nay tôi thả Phúc Phúc ra ngoài cho nó chạy chơi, phải ve xem nó có về nhà không đã. Bây giờ Phúc Phúc ở bên chị A mắt đồng chí ở phòng liên lạc sáng lên, ha ha, nuôi ở nhà thực sự tốt hơn, cho ăn là không cần nhốt nữa. Diệp Thiền Hâm đỡ chán, nuôi rất dễ tuy nói là tôi nuôi nhưng mấy hộ trong khu gia đình đều cùng nhau nuôi, có khi tôi dậy bà bác hàng xóm đã dắt nó đi dạo về rồi còn rất lanh nữa, hôm trước còn giúp tâm một bát chuột. Ha ha ha, cái gan của nó chỉ có thể bắt chuột thôi. Đủ dùng rồi đủ dùng rồi. Diệp Thiền Hâm cười tươi vẫy tay chào mọi người, lúc này mới về nhà. Hôm nay các anh gọi điện cho ham hâm à. Diệp Minh Ngọc tan sở về, trêu tiểu an an một lúc cũng không biết sau này con của em gái sẽ sinh ở đâu, nếu lại sinh ở huyện Dương Bình thế nào em cũng phải đi một chuyến. chương 334, Diệp Thư Quốc cũng gật đầu con bé này từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà lâu như vậy, mặc dù biết bây giờ mọi thứ của nó đều tốt nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Hai người chỉ là nhớ hâm hâm thôi, Lưu Trân nói. Ai nói không phải chứ, chỉ nghe thấy giọng nó thôi, trong lòng em đã lo lắng không biết nó béo lên hay gầy đi. Diệp Minh Ngọc thở dài cũng gật đầu. Bây giờ cô ấy đã về ở nhà cũ, bình thường còn có thể giúp Lưu chân lo liệu một số việc trong nhà chăm sóc cháu gái. Nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng của em gái, trong lòng cô ấy luôn muốn vào thăm em gái. Đứa trẻ an an này thực ra có phân giống hâm hâm hồi nhỏ. Diệp Minh Ngọc đột nhiên nói, anh cả đến xem đi, đôi mắt này thế nào cũng phải giống đến ba phần. Đúng vậy, Lưu Trần cười cười, ba nội cũng nói vậy, dù sao hâm hâm và Diệp Thư Quốc cũng có chút giống nhau, nếu an an nhà chúng ta có thể giống hâm hâm, sau này lớn lên có tiên đồ như vậy thì chị mãn nguyện rồi. Diệp Thư Quốc cái đó chắc chắn không thành vấn đề, hâm hâm cũng coi như là do anh nuôi lớn, an an thế nào cũng phải có một nửa tiên đồ của ham hâm. Diệp Thư Quốc vừa nói, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp. Giờ này là ai vậy? Lưu Trân ở bên này tò mò, đẩy Diệp Thư Quốc ra hiệu cho hắn ra mở cửa. Đúng vào giờ cơm, Diệp Thư Quốc mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy hai cha con Diệp Xuân Yến và Diệp Khánh An đã lâu không gặp. Trước đó Diệp Thư Quốc đã nghe Diệp Thiển Hâm nói về tin Diệp Xuân Yến xin nghỉ việc ở quân khu nhưng những chuyện khác thì hắn không biết gì cả. Thấy là hai người họ, sắc mặt vốn vui vẻ của Diệp Thư Quốc lập tức ủ rũ còn mang theo sự ghê tầm nồng đậm. Sao lại là hai người? Từ sau khi chia ra sản với bà nội Diệp, ngoài việc đòi tiền bồi thường trước đây, Diệp Khánh An chưa từng đến một lần, thậm chí lúc bà nội bị bệnh, hai cha con họ cũng không nghĩ đến việc đến thăm. À đúng rồi, bà nội nhập viện chính là do hai cha con này chọc tức bà ấy. Diệp Thư Quốc nghĩ đến đây, càng không khách sáo, hai người đến đây làm gì, ở đây không chào đón hai người. Anh cả sao anh có thể nói như vậy chứ, đều là người một nhà. Diệp Xuân Yến cười lấy lòng anh cả, hôm nay bọn em đến, thực ra là muốn xin lỗi bà nội, xin lỗi vì những chuyện đã làm trước đây. Ánh mắt Diệp Thư Quốc dừng lại trên người Diệp Khánh An, ồ, bây giờ thì ai cũng có thể mọc ra lương tâm rồi à. Diệp Khánh An cũng cười, chỉ là cười rất miễn cưỡng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, đánh gãy xương còn nối lại gân, Thư Quốc coi như trước đây cha làm không đúng nhưng người trong nhà là mẹ của cha con cũng nên để cha vào thăm chứ. Ai nối lại gần với ông, mười mấy năm trước ông đã đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Diệp, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà nội, đừng có vô liêm sỉ như vậy được không? Diệp Minh Ngọc ở bên kia cũng nghe thấy tiếng động thò đầu ra nhìn, thấy là Diệp Khái An, mày cũng nhíu lại. Là cha là Diệp Khái Ngan à? Lưu Trần theo bản năng muốn gọi là cha thực ra mới kết hôn, cô ta còn nghĩ đến chuyện hai cha con có thể hòa giải nhưng trôi qua nhiều năm như vậy, cô ta cũng hiểu rằng điều đó là không thể. chương 335 Ừm Diệp Minh Ngọc lạnh lùng gật đầu, hình như nói là đến xin lỗi thì phải, chắc là có chuyện gì muốn nhờ và, nếu không thì không thể cúi đầu được. Thôi, chuyện giữa các người Tư quốc không cho chị xen vào, chị đưa An An vào nhà nghỉ ngơi trước, lát nữa đừng có gây âm quá, bà nội cũng không khỏe. Diệp Minh Ngọc đứng dậy, chị dâu vào đi, em không thể để ông ta vào nhà. Nói xong, Diệp Minh Ngọc cũng đi đến cửa. Minh Ngọc, chị hai... Hai cha con thấy Diệp Minh Ngọc đều liên tục gọi cô ấy họ thấy Diệp Minh Ngọc dù sao cũng dễ nói chuyện hơn Diệp Thư Quốc này, dù sao thì Diệp Thiền Hâm khó đối phó nhất hiện tại không có ở đây, trước kia Diệp Minh Ngọc lại rất dịu dàng. Đáng tiếc là Diệp Minh Ngọc đẩy Diệp Thư Quốc về phía trước, trực tiếp đóng cửa nhốt cả bốn người họ ở bên ngoài. Diệp Minh Ngọc có gì thì nói thẳng, đừng giả vờ giả vịt nữa chúng ta cứ nói ở ngoài này, đừng làm ôn đến bà nội. Con bé này bây giờ cũng thế à, chắc chắn là bị Diệp Thiền Hâm làm hư rồi. Diệp Khái Ngan vô thức lên tiếng. Diệp Minh Ngọc và Diệp Thư Quốc nhìn nhau, nhìn này, đôi cáo lộ ra rồi, nếu bọn họ thật sự biết mình sai thì sẽ không nói về em gái như vậy. Cha nói vậy là vì đứa trẻ Diệp Thiền Hâm này đúng là có hơi không tôn trọng người lớn. Diệp Khái Ngan tự biện hộ cho mình. Hai, Diệp Thư Quốc hừ lạnh sao tôi lại thấy em gái rất tôn trọng người lớn, người lớn mà ông nói đến là ai? Không phải là chính Diệp Khái Ngan ông sao? Ông cũng được tính là người lớn của chúng tôi sao? Diệp Minh Ngọc em gái có một câu nói rất đúng, đã đoạn tuyệt quan hệ rồi thì đừng suốt ngày tự nhận là người lớn, nhà họ Diệp chúng tôi không có loại người thối nát như ông. Diệp Khánh An bị hai đứa trẻ mắng một trận, mặt đỏ bừng nhưng lại bị Diệp Xuân Yến kéo lại. Anh cả chị hai, Diệp Xuân Yến vừa nói vừa rơi nước mắt, mặc dù trước kia cha có sai nhưng bây giờ ông ấy cũng biết vấn đề của mình rồi, trước kia em cũng có chỗ làm không đúng, em thực sự thành tâm nhận lỗi với anh chị, xin lỗi. Diệp thư quốc sừng sốt, có chút không tự nhiên, khụ khụ khụ, đừng có làm trò này. Diệp Xuân Yến thấy Diệp thư quốc có chút mềm lòng, vội vàng bổ sung, em nói đều là thật lòng, trước kia em còn nhỏ không hiểu chuyện, rất nhiều chuyện đều nghe theo lời cha nói, bây giờ biết được sự thật rồi, thật sự cảm thấy mấy người chúng em có lỗi với anh chị, không mong anh chị tha thứ, chỉ mong anh chị có thể biết được tấm lòng biết lỗi của chúng em. Cô ta vừa nói, nước mắt cũng rơi lã chả, trông có vẻ đáng thương. Cô đừng khóc nữa, thật ra, anh cả Diệp Minh Ngọc kéo tay áo Diệp Thư Quốc đưa cho hắn một ánh mắt, sau đó mới nói, rốt cuộc là có chuyện gì tôi không tin là chỉ để xin lỗi mà lại đến đây, thôi bỏ đi, có chuyện gì cũng đừng nói, dù sao chúng tôi cũng sẽ không đồng ý, hay là đi nhanh đi, nhìn thấy là thấy chướng mắt. Anh cả, Diệp Xuân Yến lại chuyển mục tiêu sang Diệp Thư Quốc chị hai nói đúng, chúng em đúng là có chuyện nhưng cũng là đường cùng nên mới đến. Gần đây, Diệp Xuân Yến mất việc gian lận khi khi vào đoàn văn công còn bị giam một tuần. Lúc đó, Nghiêm Vệ Đông nghe nói Diệp Xuân Yến mất việc liên chia tay với Diệp Xuân Yến, Diệp Xuân Yến về thôn Hướng Dương đã lén theo dõi Nghiêm Vệ Đông một lần, mới biết Nghiêm Vệ Đông dựa vào việc buôn bán đồ cổ kiếm được không ít tiền. Chương 336. Diệp Xuân Yến uy hiếp Nghiêm Vệ Đông phải đưa cô ta đi kiếm tiền, Nghiêm Vệ Đông sợ lộ tẩy nên chỉ có thể đồng ý nhưng Diệp Xuân Yến mới chắp vá vay mượn được gần 100 đồng, đến nhà dân thu gom một ít lọ cổ, ai ngờ chưa được mấy ngày, tiền vốn còn chưa kiếm lại được thì Nghiêm Vệ Đông đã bị cảnh sát bắt đi. Hóa ra từ khi Hoàng Hữu Tài về nhà họ Diệp biết được hành vi của nghiêm vệ đông là vi phạm pháp luật liền báo cáo sự việc này lên trên. Sau khi bên trên điều tra, ngoài nghiêm vệ đông còn bắt một nhóm người nước ngoài chuyên thu mua đồ cổ nhập lẩu. Còn Diệp Xuân Yến cũng bị nghiêm vệ đông liên lụy, ngoài việc tiên không đòi lại được còn nợ một đống nợ. Bây giờ cả nhà bốn người họ vì nợ tiền, suýt bị cậu cả đuổi ra khỏi nhà cộng thêm trong thôn cũng vay không ít ngày nào cũng bị chặn cửa đòi nợ. Bất đắc dĩ, Diệp Xuân Yến và Diệp Khánh An nghĩ đến việc đến đây vay chút tiền. Vài tiền, Diệp Minh Ngọc bật cười, nói là vay còn không bằng nói là xin hai người mau đi đi, chúng tôi không thể nào cho hai người vay tiền được, nếu không đi tôi sẽ gọi điện cho em gái tôi. Diệp Thư Quốc nghe xong những lời này, cũng biết được thì ra hai cha con họ đến đây là để bán thảm, nhìn thấu mục đích của hai người họ, hắn không còn chút mềm lòng nào nữa. Diệp Thư Quốc tính tình em gái tôi không tốt nếu em ấy biết được chắc chắn sẽ bảo liên trưởng mạnh gọi mấy người đến, đến lúc đó không chỉ bị mắng đơn giản như vậy đâu. Diệp Xuân Yến còn muốn nói gì đó nhưng thấy Diệp Thư Quốc đã làm bộ đi gọi điện vội vàng cùng Diệp Khánh An chuồn mất. Vài ngày sau, Diệp Thiền Hâm nghe điện thoại biết được chuyện này, trong lòng ngoài việc thấy buồn cười còn cảm thấy một trận thở dài. Tiếp trước Diệp Xuân Yến và nghiêm vệ đông đều là những người được gọi là thành đạt trong xã hội nhưng bây giờ, một người xa xuất đến mức phải vào tù lần nữa, một người nghèo túng đến mức sắp không có chỗ ở. Bọn họ từng là nam nữ chính được mọi người ca ngợi có thể thấy được thiết lập thành công ban đầu của bọn họ có vấn đề. Diệp Xuân Yến lựa chọn dựa dẫm vào nghiêm vệ đông, nghiêm vệ đông lựa chọn bán rẻ lương tâm của mình. Cuối cùng cả hai người đều không có kết cục tốt đẹp. Nghĩ gì mà xuất thần thế? Mạnh ngôn trêu chọc phúc phúc vừa mới về nhà, diệp thiền hâm hoàn hồn, cười nói, nhớ đến chuyện gia đình mà anh cả nói với em hôm qua chỉ thấy làm người vẫn nên có lương tâm. Sao em đột nhiên, liên trường, liên trưởng, xảy ra chuyện rồi. Hôm nay mạnh ngôn nghỉ ngơi, bình thường một tuần anh mới nghỉ hai ngày, thông thường quân khu không có chuyện gì sẽ không tìm anh. Nhưng mạnh ngôn còn chưa nói hết lời, đã bị tiếng gọi của tiên bân ở dưới lầu cắt ngang. Mạnh ngôn nhíu mày đứng dậy, mạnh ngôn. Diệp Thiền Hâm nhìn người đàn ông vừa quay người định ra ngoài liền gọi anh lại. Em đừng lo, mạnh Ngôn cố dừng bước dừng lại dặn dò Diệp Thiền Hâm, xong việc anh sẽ gọi điện cho em, em ở nhà chăm sóc tốt cho mình, anh sẽ nhanh chóng về. Được vạn sự cẩn thận, nếu thật sự có chuyện gì, nhớ nghĩ đến em và con. Ừ, những chuyện trong quân đội nếu nghiêm trọng thì không thể nói với người ngoài, kể cả người nhà. Diệp Thiền Hâm không hỏi là gì, vì biết mạnh Ngôn cũng không thể nói với mình. Trường 337. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiền Hâm đã biết được câu trả lời đại khái từ thờ báo hai ngày sau. Quả nhiên là biên giới xảy ra chuyện trong tháng này. Hai nước vẫn luôn lấy một con sông làm ranh giới, mặt sông rộng rất khó để bơi qua nhưng vẫn có không ít người muốn mạo hiểm vượt biên. Tất nhiên hai nước đều phải cử người đến duy trì, đảm bảo trật tự. Vì vậy, trong quá trình này, không thể tránh khỏi việc xảy ra xích mích và tranh chấp. Đoạn sông mà đại đội của Mạnh Ngôn phụ trách vào buổi trưa hai ngày trước đã gặp phải một nhóm người dùng thuyền vượt biên, cảnh sát và quân nhân của cả hai bên phát hiện ra, đều muốn bắt giữ những người này. Vì nhóm người đó đã vào lãnh thổ Trung Quốc theo lý mà nói, phải có thủ tục mới có thể chuyển giao tội phạm nhưng dường như trong số những tên tội phạm có người quen biết cảnh sát của bên kia cảnh sát nước láng dềng liên tục yêu cầu thả người quân nhân Trung Quốc đương nhiên không đồng ý từ chối yêu cầu này, ai ngờ bên kia lại trực tiếp nổ súng. Quân nhân Trung Quốc không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị trúng đạn ở chân. Hơn nữa, gần đây hai nước vốn đã dây dưa vì vấn đề thương mại, hai bên không ai chịu nhường ai, suýt nữa thì đánh nhau. Sau khi sự việc này được đưa tin quần chúng vô cùng phân nộ Trung Quốc đương nhiên không thể để quân nhân chịu oan ức ngoài việc thực hiện một số hạn chế nhỏ về thương mại còn yêu cầu nước láng giềng giao nộp cảnh sát gây án để Trung Quốc xử lý. Mạnh ngôn chính là người đi xử lý chuyện này. Diệp Thiền Hâm lo lắng trong một tuần cuối cùng Mạnh Ngôn cũng bình an trở về. Việc trao đổi tội phạm gây án là do Mạnh Ngôn đích thân xử lý cả hai bên đều lo lắng sẽ xảy ra xung đột. Diệp Thiền Hâm nghe Mạnh Ngôn kể lại quá trình tim đập thình thịch. Nhưng may là Mạnh Ngôn không sao. Thời gian trôi nhanh cuối tháng 5, ngày mai là ngày 1 tháng 6, thật trùng hợp vừa hay là ngày Mạnh Ngôn về giao ca. Diệp Thiền Hâm khác thường, sáng sớm đã dậy tự tay luộc trứng và nấu cháo cho Mạnh Ngôn. Cô nhớ rất rõ kiếp trước trên báo có đưa tin ngày 1 tháng 6, có một quân nhân bị thương khi làm nhiệm vụ ở biên giới, mặc dù cuối cùng đã được cứu sống nhưng không bao lâu sau quân nhân đó đã qua đời vì vết thương. Quân nhân đó họ mạnh, vợ à, hôm nay sao lại nghĩ đến việc nấu cơm cho anh thế? Mạnh ngôn có chút bất ngờ. Diệp Thiền hâm tự tay bóc một quả trứng, mạnh ngôn, ngày mai là ngày 1 tháng 6 rồi. Tết Thiếu Nhi à, anh biết, nói ra thì năm sau chúng ta có thể cùng con đón Tết Thiếu Nhi rồi. Diệp Thiền Hâm đưa quả trứng cho Mạnh Ngôn, nhưng em muốn hôm nay cùng anh đón. Tay cầm đũa của Mạnh Ngôn khẽ dừng lại. Vợ anh chưa bao giờ vì chuyện công việc mà đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với anh, ngay cả khi Mạnh Ngôn bận rộn nhất Diệp Thiền Hâm cũng sẽ lựa chọn thông cảm. Huống hồ là lời nói rõ ràng là biết có nhiệm vụ còn yêu cầu ở bên cô. Mạnh Ngôn, được không? Diệp Thiền Hâm lên tiếng lần nữa. Mạnh môn ngẩn đầu lên cười nói, vợ à em có quên không, hôm nay là ngày anh về đơn vị, ngày mai còn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, Diệp Thiền Hâm cũng biết nhiệm vụ của mạnh ngôn không thể nói bừa nhưng vẫn hỏi. Cũng giống như lần trước, là trao đổi gì đó với quân nhân nước láng giềng sao? Diệp Thiền Hâm tiếp tục hỏi, chương 338, ừ, mạnh môn không thể nói nhiều chỉ gật đầu, nhưng mà. Khóe mắt Diệp Thiền Hâm đột nhiên đỏ hoe, mạnh môn thấy vậy lập tức luống cuống tay chân. Vợ anh chưa bao giờ khóc càng không nói đến việc đỏ hoe mắt. Sao thế này, mạnh môn ôm người vào lòng. Tối qua em mơ thấy, mơ thấy lúc anh trao đổi phạm nhân, bị phục kích bị thương nặng. Diệp Thiền Hâm càng nói càng gấp nước mắt trực trào trong hốc mắt. Bàn tay to lớn của mạnh môn xoa xoa trên lưng Diệp Thiền Hâm, đừng sợ, đừng sợ. Anh sẽ bình an, em yên tâm đi, có thể là lần trước anh kể với em về cảnh tượng đó đã làm em sợ rồi, em yên tâm, bây giờ biên giới rất an toàn, lúc chúng ta trao đổi, sẽ trao đổi ngay tại bờ sông, vẫn là bờ bên này của chúng ta, sao có thể có phục kích của địch được hơn nữa, sau lưng anh ngoài chiến hữu ra, còn có đất nước chúng ta nữa, Sau chuyện lần trước bên kia đã biết sợ rồi. Diệp Thiền hâm lắc đầu, nhưng nếu trong quân đội của họ có người đơn phương oán hận thì sao, mang theo cảm xúc cá nhân, căn bản không cân nhắc đến cấp độ quốc gia. Thì anh cũng có chiến hữu ở đó, không thể xảy ra chuyện gì được em cứ yên tâm đi. Diệp Thiền Hâm cũng biết cho dù mình nói như vậy, Mạnh Ngôn vẫn sẽ đi. Anh đã chọn làm quân nhân, cả đời phải hy sinh vì đất nước trước, đây là điều không thể tránh khỏi, cho dù mình có ngăn cản thế nào cũng chỉ nhận được sự khó xử và tâm lý tội lỗi hơn của Mạnh Ngôn. Thậm chí còn có thể khiến anh mất tập trung trong công việc. Diệp Thiền Hâm nghĩ đến đây, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hôn lên má Mạnh Ngôn. Khóe môi dường như còn vương chút nước mắt lạnh lẽo, trong lòng mạnh ngôn thấy khó chịu ham hâm, đợi lần này chúng ta về anh nhất định sẽ ở bên em thật tốt. Diệp Thiền hâm lắc đầu anh là quân nhân, đương nhiên vẫn phải lấy đất nước làm trọng, việc ở bên em có thể tạm gác lại em càng hy vọng anh có thể đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, nếu anh xảy ra chuyện em chắc chắn sẽ đau lòng, đất nước cũng không muốn quân nhân yêu tú của mình bị thương. Vì vậy mạnh ngôn nhiệm vụ lần này anh nhất định phải hết sức cẩn thận ừ anh nhớ rồi dù có cố gắng níu kéo thế nào cuối cùng vẫn phải rời xa Diệp Thiền Hâm Tiễn Mạnh Môn ra khỏi nhà của gia đình quân nhân sau khi bóng anh dần biến mất khỏi tâm mắt Diệp Thiền Hâm mới lau nước mắt gọi Phúc Phúc về nhà với mình Phúc Phúc tên của mày hay thật trước kia Mạnh Môn không có chị cũng không có Phúc Phúc bây giờ em đến rồi chị cũng ở bên cạnh hy vọng lần này anh ấy thực sự có thể có phúc khí tránh được kiếp nạn này gâu gâu gâu Phúc Phúc không hiểu chủ nhân đang nói gì nhưng dường như nó có thể cảm nhận được chủ nhân đang buồn. Khuôn mặt lông xù cọ sát vào tay Diệp Thiền Hâm, nó muốn an ủi chủ nhân. Phúc Phúc ngoan, mấy ngày nay em canh ở cửa nhé, nếu có chuyện gì nhất định phải đến báo cho chị ngay. Gâu gâu gâu, được vậy chị coi như em đồng ý rồi. Ngày 1 tháng 6, lúc trao đổi phạm nhân, mạnh ngôn kẹp chặt phạm nhân trao đổi với bên kia. Chuyện này không giống như lần trước, bên ngoài đều biết, vì liên quan đến bí mật nên không đưa tin ra ngoài. Sau lưng mạnh ngôn là một hàng chiến hữu dương súng, đương nhiên, trước mặt là người của nước láng giềng. chương 339, anh giống như mấy lần trước, đích thân dẫn người đi qua, chỉ cần trao đổi xong là có thể quay về. Mặc dù chỉ là khoảng cách rất gần, thậm chí trông có vẻ rất đơn giản. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết quá trình này nguy hiểm đến mức nào, bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra, vì vậy, nhiệm vụ này đều giao cho những quân nhân được đào tạo ưu tú hơn, nhanh nhẹn và có kinh nghiệm thực hiện. Mạnh ngôn bước lên, không hiểu sao, đột nhiên nhớ đến những lời Diệp Thiền Hâm nói với mình ở nhà hôm qua. Mặc dù trong quá trình trao đổi phạm nhân trước đây, hầu như không xảy ra vấn đề gì nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có sai sót. Mạnh ngôn động tâm, vốn tưởng rằng quá trình trao đổi sẽ diễn ra xuân sẻ nhưng đột nhiên quân nhân bên kia đi tới giật tung áo ở eo, rút ra một khẩu súng lục. Vị trí đó chính là nhắm thẳng vào mạnh ngôn. Nếu như trước đây, mạnh ngôn chắc chắn không tránh được phát súng này, ít nhất cũng sẽ trúng vào ngực nhưng có lẽ vì vừa rồi động tâm, nhớ đến lời nhắc nhở của Diệp Thiền Hâm, anh đã nghiêng người sang một bên trước nửa giây, dùng cánh tay đỡ phát súng này. Cũng chính là nửa giây này, chiến hữu đứng sau mạnh môn đã nhanh chóng ra tay, bắn hạ người bên kia. Trong tình huống này, không thể tiếp tục trao đổi. Bên mạnh môn nhanh chóng có người đến che chắn cho anh ở phía sau, bên kia cũng giống như họ, đều mang vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin. Đây là biên giới của Trung Quốc, những người bên kia nhìn thấy quân nhân Trung Quốc bao vây mình trong nháy mắt gần như không chút do dự dơ tay đầu hàng. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi vô tội. Đúng vậy, chúng tôi không biết bên kia dùng tiếng trung tệ hại giải thích nhưng rất nhanh đã bị quân nhân trung quốc tiến lên bao vây bắt giữ vì đã tránh trước mạnh ngôn chỉ bị thương ở cánh tay trái anh kiên trì đợi mọi người bên này xử lý xong sau đó mới cùng đơn vị trở về quân khu liên trưởng mạnh anh thế nào nhân viên y tế bên chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi mạnh ngôn nhìn xe cứu thương và gắng lắc đầu không cần đâu tôi ngồi về là được chỉ bị trúng đạn ở cẳng tay hiện tại các tình trạng khác đều tốt nhưng mà liên trưởng Mạnh Ngôn ngắt lời hắn, những người bên kia thế nào? Luôn nói là hành vi cá nhân của hung thủ, không liên quan đến quốc gia của họ, đều nói trước đó không biết gì. Hừ, Mạnh Ngôn hù lạnh một tiếng, hành vi cá nhân thì quốc gia phải chịu trách nhiệm, bất kể họ có biết hay không, đây đều được coi là hành động chủ động của quốc gia họ. Đúng vậy, chính Lan xem ra vẫn còn quá khách sáo với họ. Một nhóm người phẫn nộ mãi đến khi nhân viên y tế nhắc nhở, họ mới thúc giục Mạnh Ngôn lên xe cứu thương. Liên trưởng mạnh anh đúng là giỏi, người bình thường bị trúng đạn đã sớm đau đến không đứng dậy nổi anh không đau sao. Mạnh ngôn cười khổ đau chứ. Nhưng anh biết chỉ cần không phải vết thương chí mạng anh phải đứng lên tiếp tục chiến đấu, vừa rồi phía sau có chiến hữu, nếu không có chiến hữu anh phải gánh vác trách nhiệm của một liên trưởng. Đúng vậy, anh nói thế là sao, liên trưởng của chúng ta chắc chắn đau. Tôi quá khâm phục anh rồi, đau mà vẫn có thể làm được đến mức này. Nhìn xe cứu thương từ từ tiến vào quân khu, lòng Mạnh Ngôn nhẹ nhõm hơn một chút, từ từ nằm xuống cáng cứu thương. chương 340, Mạnh Ngôn, chuyện này trước tiên cứ giấu vợ tôi, nếu cô ấy gọi điện hỏi thì nói tôi đã đến quân khu và không sao. Được, nhưng chị dâu chắc chắn sẽ bắt anh nghe điện thoại. Mạnh Ngôn cười cười, vậy thì tôi sẽ nghe. Anh bị thương rồi, đợi đến phòng y tế cố gắng đừng chạy lung tung. Nhân viên y tế khuyên, không được, Mạnh Ngôn nhắm mắt lại. Tôi nghỉ ngơi một lát trước, nếu có điện thoại của vợ tôi, nhớ gọi tôi. Gâu gâu gâu, Diệp Thiền Hâm bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô đã không ngủ ngon rất cả đêm qua chiều nay thực sự không chịu nổi nữa, mới nằm trên giường ngủ một lúc. Bây giờ cô đã mang thai hơn 2 tháng, vẫn chưa nặng nề nhưng lại rất buồn ngủ. Diệp Thiền Hâm nghe thấy tiếng phúc phúc sùa ở cửa tỉnh dậy mới phát hiện trời bên ngoài đã tối. Sao vậy phúc phúc? Diệp Thiền Hâm bật đèn ôm Phúc Phúc vào lòng nhưng Phúc Phúc lại vùng vẫy chạy ra ngoài. Diệp Thiền Hâm im lặng nửa giây, trong lòng lập tức có một sự cảm rất không tốt. Ngoan nào chúng ta cùng ra ngoài xem. Sau khi mở cửa Phúc Phúc lập tức không âm ý nữa, Diệp Thiền Hâm dẫn nó ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài có hai hộ gia đình đang lo lắng nói gì đó. Sao vậy bác? Diệp Thiền Hâm thấy bác hàng xóm cũng ở đó, liền hỏi. Chiều nay có người nói là nghe thấy tiếng súng trên núi, mấy tiếng lận hôm nay con trai nhà tôi cũng ở quân khu tôi hơi sợ. Đúng rồi, đồng chí Tiểu Diệp hình như liên trưởng mạnh cũng ở quân khu thì phải. Trong đầu Diệp Thiền Hâm lập tức nổ tung một tiếng sấm. Bác nói gì thế, đồng chí Tiểu Diệp còn đang mang thai. Bác hàng xóm chừng mắt nhìn người đó, sau đó vội vàng đến an ủi. Tiểu Diệp à, cháu đừng nghĩ nhiều, có lẽ là chuyện khác, dù sao liên trưởng mạnh chắc chắn sẽ không sao, cháu cứ yên tâm, giữ gìn sức khỏe chờ liên trưởng mạnh ve là được. Tôi, tôi muốn đến quân khu, Diệp Thiền Hâm nói bằng giọng run dày. Diệp Thiền Hâm đẩy người bên cạnh ra, cũng không kịp nhìn xem là ai, may là khi đi đến cửa, Diệp Thiền Hâm đã nhìn thấy Tiền Bân. Tiền Bân, cậu đến đúng lúc cậu từ quân khu đến phải không? Mạnh ngôn không sao chứ. Tiên Bân nhìn trái nhìn phải, xung quanh có rất nhiều người muốn đến hỏi tham tin thức. Nơi đây đều là nhà của quân nhân, Tiên Bân cũng không che giấu trực tiếp nói. Mọi người đều đoán lung tung, nhiệm vụ lần này có xảy ra chút trục trặc nhưng mọi người đều không sao, cứ yên tâm. Ngay lập tức mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Ngoài Diệp Thiền Hâm, Diệp Thiền Hâm nhìn Tiên Bân rõ ràng còn có lời chưa nói hết đi lên phía trước Tiên Bân lập tức lại nói nhỏ. Chị dâu đừng lo lắng, liên trưởng vẫn ổn, liên trưởng vốn muốn gọi điện báo bình an cho chị nhưng anh ấy sợ chị nghĩ nhiều nên bảo em đến đón chị đến đó thăm anh ấy. Anh ấy không sao chứ, tiền bân im lặng nửa giây cả người diệp thiền hâm lạnh toát. Chị dâu, liên trưởng bị trúng một phát đạn ở cánh tay, hiện đang ở bệnh viện quân khu. Những chỗ khác thì sao? Diệp thiền hâm nín thở vội vàng hỏi lại, những chỗ khác đều không sao. Tiền bân vội vàng giải thích, cánh tay cũng chỉ là vết thương xuyên thấu không chúng vào chỗ hiểm, chị cứ yên tâm nghe xong những lời này, mặc dù Diệp Thiền Hâm đã thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn thấp thỏm không yên. Cho đến khi Diệp Thiền Hâm nhìn thấy Mạnh Ngôn, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cô mới thực sự hạ xuống. "Anh dọa em chết khiếp." Mắt Diệp Thiền Hâm đỏ hoe. Mạnh Ngôn dùng cánh tay không bị thương kéo Diệp Thiền Hâm vào lòng mình, hôn lên khóe miệng cô. "Yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện gì khiến em lo lắng như vậy nữa." Những ngày tháng sau này, anh sẽ luôn ở bên em. Cho đến khi đầu bạc răng long, Diệp Thiền hâm nước mắt lưng tròng nắm chặt tay mạnh ngôn. Được vậy chúng ta hẹn ước, quãng đời còn lại cùng anh bầu bạn không rời không bỏ, không bao giờ xa cách. Tới đây chuyện thập niên 70, mối tình đầu pháo hôi thức tỉnh rồi đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.